Mộc Nhược Hân vừa ra cửa phòng liền nghe thấy Phùng Hộ Pháp nói những lời này đó, không cảm thấy có bất luận cái gì thèm thùng, lặng lẽ chiều hắn đi đến. ở phía sau trừng mắt hắn, Phong Hộ Pháp sợ Mộc Nhược Hân xin khí, tận lực nói điểm lời hay, lấy lòng nàng, phu nhân, ngài nhất định nói bụng đi, ta lập tức đi sai người cho ngài chuẩn bị đồ ăn. ngài có cái gì muốn ăn cứ việc nói. Phong Hộ Pháp, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy bắt quái một người nha, muốn hay không ta đưa ngươi đến ba cô sáu bà bên trong, cùng các nàng trộn lẫn huấn. nói không chừng ngươi có thể ở nơi đó hôn đến một cái người trong lòng đâu. Mộc Nhược Hân căn bản là không xin Phùng Hộ Pháp ký, chỉ là đầu đầu hắn, đến nỗi hắn nói những lời này đó, tuy rằng là sự thật, nhưng nàng không cảm thấy mất mặt nàng cũng a hoành là phu thê, hai vợ chồng khuê phòng sự liền tính chuyển đến cách xa và dặm, nàng cũng làm theo có thể ngẩng đầu đỡ ngực đi đường. Phu nhân, thuộc hạ biết sai rồi, ngài tạm tha thuộc hạ lần này đi. Thuộc hạ bảo đảm, lần sau không bao giờ nói lung tung. Phúc, chỉ là đầu ngươi chơi, nhìn ngươi khẩn trương thành như vậy, ta cùng a hoành là phu thê, cảm tình hảo không sợ các ngươi nói. Phong hộ pháp, ngươi vừa rồi không phải nói muốn đi phòng bếp cho ta chuẩn bị ăn sao? Còn không chạy nhanh đi. Có cái gì rượu ngon hảo đồ ăn toàn bộ thượng, dụ sau, tính ngươi, nhớ rõ nhiều chuẩn bị mấy mâm thịt kho tàu. Ngươi đừng nhìn a nho nhỏ cái, ăn uống đại thật sự, nhiều ít thịt kho tàu đều không đủ nó ăn. Chạy nhanh đi chuẩn bị. Phong hộ pháp vừa nghe đến phí dụng tính hắn, đầy mặt khổ dạng, bị ai nói: "Phu nhân, nơi này nhất có tiền người là ngươi, vì cái gì phí dụng tính ta? Cái này kêu làm họa là từ ở miệng mà ra, xem ngươi về sau còn dám không dám nói lung tung. Ngươi không phải nói này chỉ là đùa với chơi sao? Như thế nào này sẽ lại thật sự? Vừa rồi là đùa với chơi, hiện tại coi như thật. Chạy nhanh đi chuẩn bị đi." Nói cách khác, là thuộc hạ lập tức liền đi thu xếp. Phong hộ pháp nơi nào còn dám cái cổ, ngoan ngoãn nhận cái này ngậm bù hòn, ai kêu hắn nói lung tung. Hắc tướng ngậm miệng không nói, may mắn chính mình vừa rồi không có nói bậy điều gì, bằng không hiện tại bị thôi, nhưng chính là chính hắn. Một nhược thân cũng không như vậy tâm tư đi theo đại gia chọc cười. Đậu phong hộ pháp lúc sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến một con đi theo nàng cái kia quỳ trên người, ngồi sồn xuống, xuống, với nó nhìn thẳng, hai tay vuốt đầu của nó, ôn nhu đầu nó, ôm tinh nhân, ngươi như thế nào như vậy thích ghé vào ta ngoài cửa phòng đâu? Có phải hay không cho ta thủ vậy nha? Gâu gâu cẩu nhi thần khí mà kêu hai tiếng, khẳng định trả lời. Đông đốc, trên người của ngươi còn có thương tích đâu? Hẳn là nhiều hơn nghỉ ngơi, như vậy thương mới có thể hảo đến mau. Ô ô phải hảo hảo biểu hiện, lưu tại bên cạnh ngươi. Liên tính muốn biểu hiện, cũng đến chờ thương hảo lại biểu hiện, biết không? Gâu gâu cẩu nhi đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy thật sự cao, một nhảy liền thượng nóc nhà, sau đó lại từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy về một nhược thân trước mặt, nỗ lực lay động cái đuôi, lấy thực tế hành động cho thấy chính mình thương thế đã không ngại. Một nhược thân giật mình đến cực điểm, chờ cẩu nhi trở về thời điểm, đem nó trên người băng vải phải bỏ, phát hiện nó trên người những cái đó miệng vết thương toàn hảo, liền cùng không bị thương giống nhau. Thiên a, mới một buổi tối, thương thế của ngươi thế nhưng lột khỏi hẳn, quả thực là không thể tưởng tượng. Không chỉ có là một nhược thân, những người khác cũng thực kinh ngạc, đều tiến lên đây vây xem này, đặc biệt cẩu. Diêm lịch hành cũng tới, bất quá đối này cẩu vẫn là không gì hảo cảm giác, làm được bên cạnh đi uống trà, nghe mấy người kia nói là được, sẽ không chủ động đi hỏi. Phu nhân, nó nên sẽ không thật là đông phương hồng theo như lời cái kia linh Quyển đi. Hắc ương hiện tại nghiêm trọng hoài nghi này quyển chính là linh Quyển, không bởi vì khác, chỉ là nó quá thần, mới một buổi tối là có thể làm thương thế khỏi hẳn. Phu nhân, ngươi không phải có thể nghe hiểu được vạn vật chi ngôn sao? Không bằng hỏi một chút nó, như vậy là có thể biết đáp án. Thử lan đề nghị nói, mục nhược hân gật gật đầu, vẫn là dùng hai tay đi sờ sờ cầu nhi đầu, hỏi nó. Vương tinh nhân, ngươi có phải hay không linh Quyển a? Muốn đúng sự thật trả lời nga. Gâu gâu cầu nhi cường có lực mà hô hai tiếng, mặc cho ai đều có thể nghe được ra tới đó là khẳng định trả lời. Nguyên lai like ngươi thật là linh quyền a, truyền thuyết có thể hiệu lệnh trăm quyền là trăm quyền chi vương. Gâu gâu. Ta vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo, lại gặp được một con linh thú. Linh Huyền, Uông Tinh Nhân. Ha ha, cho dù biết này quyển là Linh Huyền, diễm lịch hành vẫn là giống nhau cả mạc, cảm thấy Uông Tinh Nhân này ba chữ rất có ý tứ, lại là xuất từ một nhược hất miệng, vì thế liền hỏi một câu, nếu hần, ngươi nên sẽ không cho nó đặt tên Uông Tinh Nhân đi. Nếu nó nguyện ý cùng ta linh khế, làm ta linh thú, ta liền ban danh Uông Tinh Nhân cho nó. Một nhược hần thực thích trước mắt này quyển, không giống trước kia như vậy đông háo tây háo mới nguyện ý cùng linh thú linh khế. hiện tại cũng đã bắt đầu cầu Tinh Nhân ý kiến, bông Tinh Nhân, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta linh khế, làm ta linh thú bông. Bông Cẩu Nhi thực phấn hô to hai tiếng, hiển nhiên là đáp ứng rồi thật vân, ta đây hiện tại liền thi pháp cùng ngươi linh khế, ngươi không cần kháng cự nga. Ô ô hảo, mục nhược hân đứng vậy, thi pháp linh khế, bởi vì hai bên đều là cam tâm tình nguyện, cho nên thuật pháp thực hiệu suất, không một hồi liền thành công. lập hạ linh khế lúc sau, mục nhược hân liền đem quyển bế lên tới, trịnh trọng cho nó băng lên danh, từ nay về sau, ngươi đã yêu bông tinh nhân, nhớ kỹ lạc. gâu gâu ta yêu bông tinh nhân, từ giờ trở đi, nó có chủ nhân, cũng có tên, nó yêu bông tinh nhân. đúng vậy, ngươi yêu bông tinh nhân. hắc hưng ở một bên làm hâm mộ, nhịn không được oán giận vài câu, phu nhân, đồng dạng là người, vì cái gì vận khí của ngươi muốn so với chúng ta hảo nhiều như vậy? cho tới bây giờ, ngươi đã có hai chỉ linh thú, một con thần thú, chúng ta cái gì đều không có, quả nhiên là người so người, tức trên người. Mục Nhược hân ôm bông tinh nhân, vuốt nó đầu, đáp ý trả lời, không, có biện pháp, ông trời chính là cho ta như vậy tốt vật khí. Bất quá chúng ta cơ hội cũng là bình đẳng, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau phát hiện này quyển, nếu ngươi lúc ấy là cái thứ nhất ra tay cứu nó nói, có lẽ nó hôm nay chính là ngươi linh thú, mà không phải ta. Ai sẽ muốn đánh một cái mau chết quyển sẽ là linh thú? Đây là ngươi không đúng rồi, mặc kệ nó có phải hay không linh thú, tóm lại là một cái sinh mệnh, nếu gặp, mà chính mình lại có cái tiên năng lực, vì cái gì không cứu một yếu. Lời nói mới rồi, khi ta chưa nói hảo. Hưng biết tranh bất quá một người hơn, trên thực tế hắn cũng nhận đồng nàng cách nói. Có lẽ chính là bởi vì phu nhân có một viên từ bi tâm, cho nên ông trời mới cho nàng như vậy tốt vận khí đi. Chính là này vận khí tốt đến cũng quá mức điểm. Ăn cơm thời điểm, một ngược hân đem Ali cùng hỏa phượng đều kêu ra tới, thêm bông tinh nhân cùng nhau, đều mau thấu một bản mặt trưởng. Bởi vì là kẻ tới sau, bông tinh nhân cùng Ali cùng hỏa phượng công thân, ba người chi gian có một loại vi diệu ý, đặc biệt là Ali, thủ chính mình thì kho tàu, chẳng những muốn phòng cháy phượng, còn muốn phòng cái tia so nó rất tốt vài lần quyển. Ooo, chủ nhân thu linh thú càng ngày càng nhiều, đều mau không nó vị trí. Hỏa Phượng cũng yêu thịt kho tàu, khác không ăn, chuyên muôn đoạt Ali thịt, thường thường lại có thể trộm được một khối, bay đến bên cạnh đi ăn, ăn xong lại trở về trộm, giống như trộm nhẹ rồi. Ali tức muốn đổ máu, dùng hai bên chân trước che trở hai bản thịt kho tàu, trung gian ăn một mâm, Hỏa Phượng gần nhất trộm thịt, nó liền phát ra mãnh liệt địch ý thanh, u hư điểu, không chuẩn trộn ta thịt. Chủ nhân lại chưa nói chỉ là cho người chính mình ăn, Hỏa Phượng so Ali càng có lý, cố tình liền phải trộm nó thịt, ăn cái mấy khối đã không sai biệt lắm no rồi. U hư điểu, hư điểu, đại hư điểu, tức chết ngươi này chỉ chết hồ ly, tức chết ngươi. Uông Tinh Nhân ngồi dưới đất, nhìn trên bàn mỹ thực, lại nhìn xem khắc khẩu một hồ một chim, từ chúng nó có thể tùy ý ở chủ nhân trước mặt, tùy ý khắc khẩu có thể nhìn ra được tới, chủ nhân đối chúng nó thực hảo, chủ nhân thật sự thực hảo. Một nhược hân thấy Uông Tinh Nhân không chủ động lấy ăn, vì thế đem một mầm xương sườn phóng tới nó trước mặt, cho nó ăn. Uông Tinh Nhân, cái này cho ngươi ăn đi, nếu không thích có thể nói, ta cho ngươi đổi khác. Uông ô, ô, Tinh Nhân há mồm liền ăn, ăn đến mùi ngon, nước mắt đều là nước mắt, trong lòng tràn đầy cảm động. Chưa từng có một nhân loại như vậy đối xử tử tế của nó, chủ nhân là cái thứ nhất. Ở nhân loại trong mắt, chúng nó chỉ là súc sinh, không thể cùng người cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, chính là chủ nhân lại làm kia chỉ hồ ly ở trên bàn ăn cơm, còn có kia chỉ điều. Ô, ô, ô, rốt cuộc gặp được người tốt, thích ăn liền hảo, về sau muốn ăn cái gì có thể nói, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ali thích ăn thịt kho tàu, cả ngày liền biết thịt kho tàu thịt kho tàu, nhưng hèm, nấu thịt kho tàu ăn ngon. Ali nghe được một nhược hân nhắc tới nó, manh manh kêu một tiếng, tiếp theo tiếp tục gặm thịt, tam bản thịt kho tàu còn chưa đủ nó ăn. Diêm Lịch Hành nhìn trung quanh linh thú, mày châu châu, rất là vô ngữ. Không phải hắn không nghĩ cùng này đó linh thú cùng nhau ăn cơm, mà là chúng nó đem nàng thê tử đều ba chiếm, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Bỗng chốc đó, coi như này đó linh thú mặt cùng một nửa hơn hảo hảo nói nói chuyện, nếu hắn có một số việc ta cần thiết cùng ngươi hảo hảo nói nói chuyện. Ta có thể cho phép ngươi đối xử tử tế này đó linh thú, nhưng không cho phép ngươi trong mắt chỉ có chúng nó. Từ ngươi tỉnh lại đến bây giờ, mắt đầu góc đều là này đó linh thú. Ta đâu? Ngươi làm sao vậy? Lại cái lạp. Một nhược hân che miệng mà cười, nơi nào còn dám vắng vẻ nàng cái này thích ăn giống trợ phu, đem linh thú nhóm đều chất phóng một bên, hảo hảo hống hống hắn. Được rồi được rồi, từ giờ trở đi, ta và ngươi hảo hảo ăn cơm. Nơi này có ngươi yêu nhất ăn thêu gà, chạy nhanh ăn. Không cho phép ngươi đem này đó linh thú đặt ở ta phía trước, càng không cho phép ngươi đem chúng nó xem đến so với ta hảo quan trọng. Thật là phù ngươi. Ngươi là của ta trợ phu, là ta yêu nhất người, đương nhiên là ngươi tương đối quan trọng. Chúng nó là bằng hữu của ta, ngươi đừng như vậy thích ăn dấm sao, đều mau thành bình dấm chua. Hừ, ngươi đừng hừ a. Ăn cơm ăn cơm, ta thân ái phu quân. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái thảm thiết tiếng kêu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Tiếng kêu cứu đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi, lập tức đi ra ngoài nhìn xem. Vương Tinh Nhân đi theo đi, nhưng Ali cùng Hỏa Phượng lại còn ở hưởng thụ thịt kho tàu. Chương 218, trực giác không sai. Ngoài cửa, khách điểm nào đó tìm nơi ngủ trọ khách nhân cầm dao phay, điên cuồng truy chém điểm tiểu nhị, như là mất đi lý trí ma quỷ, môi răng trắng bệ, mặt không có chút máu, ánh mắt lỗ trống, chợt nhìn giống, cái người chết, lại như là chúng ta, lung tung hô to, sắt, sắt điếm tiểu nhị một đường chạy trốn cầu cứu, mà khác phòng người đều không ra, thậm chí còn đem cửa phòng đóng lại, chỉ có một phòng người ra tới, vì thế hướng đám kia người chạy tới, trốn đến bọn họ mặt sau cầu cứu, nhanh lên cứu cứu ta, người này hắn điên rồi, sao lại thế này? Một Nhược Hân nhìn về phía tránh ở bọn họ phía sau điếm tiểu nhị, không sợ với cái kêu biến thành quái vật khách nhân, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ chuyện tiền thái, bất qua mỗi một lần gặp được chuyện tiền thái đều có thể được đến một ít bà bối, nói không chừng lần này cũng. Diêm Lịch Hoành nhưng vô tâm tư suy nghĩ này đó, thấy Mục Nhược Hân thần, đang ở phát nốc, đánh thức nàng, tưởng cái gì đâu, địch nhân ở phía trước, ngươi còn có thể phân thần, ha ha, ta chỉ là suy nghĩ lúc này đây lại có thể được đến cái gì bảo bối. Mục Nhược Hân không cất giấu trong lòng tưởng sự, nói ra cùng đại gia chia sẻ. Trên đời không có như vậy nhiều bà bối, ta chỉ là ngấm lại mà thôi, lại không thật sự. Bất quá nàng có một loại mánh liệt trực giác, lần này có thể được đến bà bối. Điếm Tiểu Nhị còn không có trả lời Mục Nhược Hân vấn đề, thấy cái kia biến thành quái vật khách nhân đi tới, hoảng khủng tiêu to, hắn lại đây, lại đây, xem các ngươi này đó bộ dáng, hẳn là đều là cao thủ, chạy nhanh đem cái này quái vật cấp tiêu diệt dứt. Ngươi còn không có trả lời ta là chuyện như thế nào đâu? Mục Nhược Hân hỏi lại một lần, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, biến ra một cây tử đằng, dùng tử đằng đem cái kia biến thành quái vật khách nhân chói trận, làm Điếm Tiểu Nhị có cũng đủ thời gian nói rõ ràng. Điếm tiểu nhị thấy được một nhược hơn bản lĩnh, lúc này mới có điểm cảm giác an toàn, đem tâm tình thả lỏng, chậm rãi nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Cái này khách nhân đã ở buồn tiệm ở vài thiên, là ngoại lai người, như là tới nơi này tìm thứ gì? Mấy ngày hôm trước còn hào hảo, hôm nay lại đột nhiên biến thành cái dạng này, đến nơi hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta thật không biết. Tìm đồ vật, tìm thứ gì? Cái này ta nào biết ta? Có lẽ là tìm người, có lẽ là tìm đáng giá bảo bối, này ai có thể nói được chuẩn. Đông tường quốc đô thành vùng ngoại ô, có một cái gọi là thất hồn cốc địa phương, nghe nói nơi đó có rất nhiều đáng giá bảo bối, thật nhiều người bên ngoài không biết nơi đó đáng sợ, chết cũng phải đi tìm bảo bối, người này khả năng chính là đi qua thất hồn cốc, cho nên mới biến thành cái dạng này bà bối, có bà bối ai? Mục Nhược Hân nghe xong Điếm Tiểu Nhị nói sự, mãn đầu vóc đều là bà bối. Nàng trực giác không sai, thật sự có bà bối. Diêm Lịch Hành nhìn ra Mục Nhược Hân về điểm này tiểu tâm tư, bất quá lại không có vậy trần, để tránh hỏng rồi nàng hứng thú, hỏi Điếm Tiểu Nhị, thất hồn cốc, đó là chỗ nào? Vì sao xưng là thất hồn cốc? Điếm Tiểu Nhị đúng sự thật trả lời, nghe nói, không sai biệt lắm một ngàn năm trước, nơi đó đã từng phát sinh quá một hồi đại chiến, đã chết thật nhiều người, oan hồn mất tán, mỗi đến ban đêm đều có thể nghe thấy quỷ khóc sói gào thanh âm, rất là người. Không chỉ có như thế, phàm là tiến vào thất hồn cốc người, trở về thời điểm thật giống như ném hồn, điên điên cùng cùng, tựa như hắn cái kia dạng liên bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới kêu nơi đó vì thất hồn gốc. ngàn năm phía trước đại chiến, đó là vì sao mà chiến? không rõ lắm. có người nói là vì một kiện bà bối có người nói là vì một nữ nhân, còn có người nói là vì một con thần thú. tóm lại cái dạng gì cách nói đều có. bà bối, thần thú. một nhược thân nghe thế hai dạng đồ vật, đặc biệt cảm thấy hứng thú. đến nỗi nữ nhân sao? không cảm giác. Diễm lịch hành lại nhìn ra một nhược thân trong lòng suy nghĩ. lúc này đây không có cất giấu, trực tiếp bất trần. ngươi muốn đi thất hồi gốc? khihi. a Hoàng, vẫn là ngươi hiểu biết ta. bất quá ta có điểm sợ, còn không có quyết định muốn hay không đi. sợ? sợ cái gì? Ngươi không nghe điếm tiểu nhị vừa rồi nói sao, nơi đó chết quá rất nhiều người, oan hồn bất tán, khẳng định có rất nhiều lệ quỷ. Ta sợ quỷ. Ngươi sợ hai nói liền ở chỗ này cho ta, ta đi một chuyến thất hồn cốc. Diêm Lịch hoành phải cái con nói chuyện, cô ý động động một lực hân, bất quá hắn đích đích sắc sắc là muốn đi thất hồn cốc. Đi vào nhân giới mười mấy năm, phàm là có đáng sợ truyền thuyết địa phương hắn đều sẽ đi, đây là hắn tích lũy tài phú một cái con đường. Ngươi đi ta cũng đi. Một lực hân bán trụ Diêm Lịch hoành cánh tay, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, dính hắn. Chủ thượng, ta cũng đi. Hà Hưng cũng mở miệng. một mở miệng, Tử Lan cũng đi theo mở miệng, ta đây cũng đi. Phong hộ pháp không sao cả nhún nói, các ngươi đều đi, ta đương nhiên cũng đi. Mộc Nhược Hân cười đến giống đóa hoa giống nhau, đem đầu dựa vào Diêm Lịch Hành trên bay, giải điểm tiểu tiểu, ngọt ngào mà nói, chúng ta cùng đi. Bất quá đi phía trước đến trước chọn mua đồ ăn, ta tổn lương đều cho lá dụng thôn thôn dân, một chút cũng chưa. Đây là đương nhiên. Diêm Lịch Hành ôn nhu trả lời. Tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, nhưng không ai dò hỏi quá Lăng Trần ý kiến. Lăng Trần hoàn toàn không ý kiến. Mộc Nhược Hân đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào, trong lòng còn ở cân nhắc ảo ảnh vật sự. Một ngày đã qua đi, Mộc Nhược Hân cũng không có nhắc tới chuyện này, nói vậy nàng đã đã quên đi. Đã quên cũng hảo, hắn thả rằng dùng khác phương pháp bắt được giải dược. Điếm tiểu nhị thấy những người này từng bước từng bước mà nói muốn đi, cho rằng bọn họ cũng là tới tâm bảo, hảo ý nhắc nhở vài câu, vài vị khách quan, thất hồn cốc cũng không phải là đùa giỡn địa phương, đi qua người đều sẽ đem hồn ném ở nơi đó, vài vị muốn tam tư a. Nay 1000 năm tới, đi thất hồn cốc tầm bảo người vô số kể, nhưng không có bất luận cái gì một người tìm đến bảo bối trở về, cho dù là nhất định ngân lượng cũng không có, ngược lại đem hồn đều ném, có chút còn đem mệnh cấp cấp thượng. Không có hề, chúng ta mạng lưới đâu, diện vương gia không tung a. Hà ngừng, các ngươi ở khách điếm chờ, nghĩ ra đi chơi lời nói liền chính mình đi, ta cùng A Hoành đi chọn mua, ngày mai xuất phát đi cái tiệc cái gì thất hồn cốc. Tiểu Lãnh, ngươi hôm nay tạm thời không cần đi theo ta, hảo hảo ở khách điếm nấp đi. Mộc Nhược Hân kéo Diêm Lịch Hành cánh tay, đem hắn lôi đi, cố ý chế tạo hai người thế giới. mình nói là đi ra ngoài chọn mua, thực tế là nghĩ ra đi dạo phố. Nay đã là nàng lần thứ hai tới Đông Thượng Quốc, cho tới bây giờ còn không có hảo hảo dạo quá đâu. Diêm Lịch Hành không có bất luận cái gì kháng cự, từ Mộc Nhược Hân lôi đi, đối nàng có vô tuyến rung túng cùng chậm. Vương Tinh Nhân đi theo Mộc Nhược Hân đi, trong mắt chỉ người nàng cái này chủ nhân, chủ nhân đi nơi nào, nó liền sẽ đi nơi nào. Điếm Tiểu Nhị thấy hai người đi rồi, muốn đuổi theo đi lên, chính là lại không dám động, đành phải trốn đến hắc bên cạnh, chỉ vào cái kia bị tử đằng buộc chặt người, nói, kia cái kia các ngươi đến xử lý rất mới được à? Hắn đã mất đi lý trí, gặp người liền sát, cũng không thể lưu trữ chúng ta là không sợ giết người, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái bình thường dân chúng, giết hắn sẽ bị người ta nói nhảm thoại. không bằng như vậy, ngươi đi báo quan xử lý hoặc là tìm nơi này có thể nói được với lời nói người xử lý. tóm lại chính là không cần tìm chúng ta. hắn bị bỏ thật sự khẩn, ngươi cứ yên tâm đi tìm người tới giải quyết đi. hắc ưng đem sự tình ném cho người khác, sau đó trở về tiếp tục ăn cơm. vừa rồi chỉ lo xem kia mấy chỉ linh thu ăn, chính mình còn không có ăn đâu. hắc ưng trở lại phòng lúc sau, phát hiện Ali còn ở gầm thịt kho tàu, hỏa phượng còn ở cùng nó đoạn, này một hồ một chim, hóa ra còn không biết chính mình chủ nhân đi ra ngoài hẹn họ đi. hộ hảo tự mình đồ ăn, hỏa phượng một tới gần nó liền báo nổi. thư điểu, cô nay. Hỏa Phượng nhưng không như vậy nghe lời, cái này phương hướng ngậm không đến thịt liền từ một cái khác phương hướng đi điêu, dù sao liền phải cùng Ali được ăn. Những người khác người đến lợi hại này một hồ một chim, tùy chúng nó đi. Một Nhược Hân kéo Diêm Lịch Hành cánh tay, cùng hắn thân mật đi ở trên đường cái, nhìn đến hảo ngoạn đồ vật liền dừng lại ngắm vài lần, thích liền mua, cầm một cái đầu heo mặt nạ, cô ý đặt ở hắn trên mặt, đầu thú nói: "A huynh, ngươi biến chư bát giới." Diêm Lịch Hành lấy ra đầu heo mặt nạ, hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên hỏi: "Chư bát giới, đó là cái gì?" Trông mặt mà bắt hình dong, chính là một đầu heo lạ, Sắt Từ nói: "Là một đầu tu luyện thành tinh heo." Này đầu heo đâu? ham ăn biết làm, tham rượu ham mê nữ sắc, chính là lại vào phần môn, cho nên hắn sư phụ cho hắn tám điều giới luật, ước thúc hắn, bởi vậy được gọi là trừ bát giới. Thế gian thế nhưng lại như vậy heo, hiếm lạ. Không phải hiếm lạ, là ngươi gặp qua việc đời quá ít, cho nên mới không hiểu. A hoành, cái này trừ bát giới mặt nạ tặng cho ngươi, hy vọng ngươi giống trừ bát giới giống nhau, bảo vệ cho giới luật. Những cái đó cái gì uống rượu ăn thịt có thể không tuân thủ, nhưng là sắc đẹp ngươi cần thiết cho ta từ bỏ, không chuẩn ngươi thích nữ nhân khác. Một người hơn đem đầu heo mặt nạ lấy về tới, lại mang đến Diêm Lịch Hoành mặt, lấy này tới cảnh hắn. Diêm Lịch Hoành bất đắc dĩ cười cười, nhận lấy này trương đầu heo mặt nạ, bất quá cũng không có mang theo, mà là lấy ở trên tay mua đầu heo mà nã, một nhược thân lại tiếp tục đi phía trước dạo, phát hiện xinh đẹp vài vóc, qua đi bắt được trên người thi đấu, vừa mới bắt đầu thực thích, chính là sau lại lại thả trở về, vẻ mặt khổ dạng. làm sao vậy? Diêm Lịch Hoành phát hiện không đúng, quan tâm một chút. Ta quần áo không nhiều ý tiện, chính là ta lại không hiểu đến khâu vá quần áo. Ai? chẳng lẽ muốn ta học nữ hồng? không được, ta học không tới, khẳng định học không tới. này làm sao khó? tìm cái may vá làm, sở hữu vấn đề liền giải quyết. cũng nói nga, ta như thế nào liền không nghĩ tới cái này. a hoành, vẫn là ngươi thông minh, kỳ thị. một nhược Hân cùng Diêm Lịch Hoành đi dạo phố dạo thật sự vui vẻ, tân ấn, ấn ái, ái vừa nói vừa cười, hai người mặt sau còn đi theo một cái ông tinh nhân. Uông Tinh Nhân thực quan đoán, an an tính tính mà đi theo chủ nhân, sẽ không phát ra dư thừa thanh âm, thẳng đến thấy nào đó người, đột nhiên kêu to, gâu gâu. Nghe được cầu tiếng kêu, Mục Nhược Hân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, Uông Tinh Nhân, làm sao vậy? Gâu gâu Uông Tinh Nhân cảm xúc thực kích động, tức giận cực kỳ, đối với phía trước đi tới vài người, hung ác kêu to. Phía trước đi tới mười mấy giáp sát quân, nghe được cầu tiếng kêu, lập tức tìm thanh âm tìm tới, làm lơ riêng lình cùng Mục Nhược Hân, đem Tinh Nhân vây quanh. Tiểu Sinh, cuối cùng làm tử cấp được đi, hôm nay ngươi liền tính là chấp cánh cũng bay về phía nam. Kỳ Quái, này không phải bị thực trọng sao? Hôm nay thấy thế nào đi lên một chút việc đều không có, ngươi cùng một cái cổ như vậy nhiều làm gì? chạy nhanh đem nó bắt, lấy về đi theo công chúa báo cáo kết quả công tác, nói không chừng công chúa còn sẽ thật mạnh thưởng chúng ta đâu. đúng đúng đúng, đại gia chú ý điểm, đừng làm cho nó lại chạy. vây hảo từ phía giáp công, gâu gâu công tinh nhân không sợ hãi này mới mấy giáp sắc quân, đối bọn họ phát ra mãnh liệt ý, cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. giáp sắc quân cũng làm hảo chuẩn bị, tùy thời sẽ động thủ. chính là đúng lúc này, đột nhiên toát ra một người tới, đem cậu cấp bế lên tới. mục nhược thân đi qua đi, đem công tinh nhân bế lên tới, không vui chất vấn này đó giáp sắc quân, các ngươi làm gì muốn bắt ta cậu? chẳng lẽ không có nghe nói qua như vậy một câu, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. đây là người cậu. Này mười mấy giáp sắc không có tham gia ngày hôm qua chiến đấu, cho nên không quen biết một nhược hân cùng diêm lịch hành, liền bởi vì không quen biết, lúc này mới không đem bọn họ để vào mắt. này nơi nào là nàng cầu? đây là công chúa cầu, ta nhớ rõ rõ ràng, chuẩn không có sai. Tám phần là cái này nha đầu túi đem công chúa cầu cấp ngoại, không sai, ta cũng nhớ rõ này cầu, đích đích sát sắc, sắc là công chúa kia chỉ. xác định cầu không sai lúc sau, giáp sắc quân người liền ý liếc một nhược hân. tiểu cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh đem cầu ra đây đi, nếu không có ngươi dễ chịu. đây là công chúa điện hạ cậu, ngươi một cái hoàng ma nha dám cùng công chúa sao? một hân chính là không bỏ, càng không đem cái gì công chúa để vào mắt. cố ý khiêu khích nói chuyện, các ngươi nói đây là công chúa cầu các ngươi có chứng cứ sao? nay cậu trên người lại không có viết nhà cướp ngươi công chỗ tên. nói nữa, ngươi không nhìn thấy này cậu ngoan ngoan ngoan ngoan mà cho ta ôm sao? rõ ràng đây là ta cậu. ông tinh nhân, ngươi nói có phải hay không nha? ô ô ông tinh nhân thực ngoan ngoan mà lên tiếng, ý tứ phi thường rõ ràng, mặc cho ai đều có thể xem đến minh bạch nó ý tứ. cho dù như vậy, đối với luôn luôn nhị thế hiếp người quán giáp sát quân, vẫn là muốn cướp cậu, cũng lấy ra quyền thế ước hiếp người. nha đầu túi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta giáp sát quân cũng không phải là nóng quá. giáp sát quân nha, các ngươi giáp sát quân thủ lĩnh cái khóa ngày hôm qua không phải đã chết sao? không có thủ lĩnh, các ngươi kiêu ngạo cái gì? một nhược hơn chảo phúng những cái đó giáp sát quân đối phương tiêu ngạo, nàng sẽ càng tiêu ngạo, ở khí thế thượng sẽ không thua một phân một hào cái quá chết đối với giáp sát quân mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nụng nhã kia mười mấy giáp sát quân đều chịu không nổi đối mặt một cái bình thường tiểu nha đầu bọn họ sẽ không nén nổi giận sôi nổi rút ra gia hỏa chỉ vào một nhược hơn nha đầu túi, hôm nay ta khiến cho ngươi biết đắc tội chúng ta giáp sát quân hậu quả là cái gì hừ khẳng định là nông thôn đến đồ nhà quê thế nhưng không biết giáp quân chân chính thủ lĩnh là công chúa điện hạ liên tính cái quá đã chết chúng ta còn có công chúa điện hạ cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm gì nói nhiều cũng là nói vô ích lãng phí lưỡi chạy nhanh động thủ đem cẩu đoạt lại đi khiến cho công chúa Mười mấy giáp sắt quân muốn bắt đầu động thủ, Diêm Lịch Hành đã sớm làm tốt ra tay chuẩn bị, chính là không chờ hắn ra tay, đột nhiên toát ra một cái đoạt hắn nổi bật người, làm hắn thực khó chịu. Dừng tay. Chương 219, đến chết bất biến. Lam Chính Tư rời đi Lam ra, khắp nơi đi bộ, đang muốn hướng ngoài thành đi đến, không thể tưởng được ở trên đường cái gặp được một nữ hân bị giáp sắt quân vây quanh, vì thế tiến lên thế nàng giải quyết. Vai vị quân gia, vị cô nương này là bằng hữu của ta, còn thỉnh các ngươi mua điểm mặt mũi cấp Lam người nào đó. Giáp sắt quân nhìn đến Lam Chính Tư, nào dám không bán mặt mũi cho hắn, đem vũ khí thu hồi tới, hảo hảo nói chuyện. Nguyên lai like là Lam gia tân nhiệm gia chủ, hành động hộ hộ lam gia chủ, kỳ thật chúng ta cũng không tưởng đem vị cô nương này thế nào, chỉ cần nàng đem công chúa cầu giao ra đây, chúng ta liền không vì khó nàng. cậu, lam chính tư còn không biết sự tình mặnゅuần, thấy một nhược thân trong lòng ngực thật sự ôm có một con chó, cho nên liền hỏi trước cái rõ ràng, một cô nương, này cậu ngươi là từ đâu mà đến? một nhược thân đối lam chính tư còn có điểm tiểu sinh khí, khi hắn cự mà không thấy, cho nên hiện tại đối hắn không có gì sắc mặt tốt, ngươi không tiếp tục ban ngày ban mặt ngủ ngươi rác, chạy tới quản ta cậu làm gì? ta chỉ là một cái lô mảng hoàng mau nha đầu, nơi nào giống ngươi lam gia gia chủ như vậy tôn quý? Lam Chính tư nghe xong lời này, Mãnh Liệt cảm giác được một nhược thân đối nàng có chán ghét chi ý, vị thực không đúng, trong lòng gấp đến độ xoay quanh, bất chấp cầu sự, gấp không chờ nổi muốn đem trong đó hiểu lầm biết rõ ràng, một cô nương, mới mấy ngày không thấy, ngươi vì sao nói ra này phiên lời nói, là ta nơi nào sai rồi cái gì làm ngươi tức giận sự, Ta nào dám xin ngươi lam gia chủ khí, ngươi lam gia chủ không giận ta cũng đã không tồi, ta không rõ, hy vọng một cô nương có thể nói ra trong đó nguyên do, nếu như là ta sai lầm, ta định thành tin nhận sai xin lỗi. Ngươi không có sai, ngươi một chút sai đều không có, hết thảy đều là ta sai. A chúng ta đi thôi. Một nhược thân không muốn nhiều lời nghĩa, cùng Diêm Lịch Hoành nói một tiếng, sau đó liền ôm cậu đi phía trước đi. Diêm Lịch Hoành gật cờ đầu, khởi bước đi phía trước đi, còn đề phòng người xung quanh. Giáp Sắc Quân nhìn đến Mục Nhược Hân phải đi, hơn nữa nàng cùng làm chính tư lời nói bất hòa, không lại cho nàng cái gì hảo thái độ, xông lên trước ngăn lại nàng đều đi. Phải đi có thể, đem cậu lưu lại, nếu không ta muốn các ngươi hai cái huyết bắn đương trưởng. Diêm Lịch Hoành hoàn toàn không đem những người này để vào mắt, phất tay vùng, vài đạo kim quang bắn phá, đưa bọn họ đánh bay, khai ra thông đạo. Mục Nhược Hân làm lươn những cái đó bị đánh bay người, con đường một khai liền đi phía trước đi, cố tình nhanh hơn nửa bước, rời đi nơi này mười mấy giáp sắt quân bị chấn đến đảo nằm trên mặt đất, nhất thời nửa khắc bò không đứng dậy, có người còn đem bên cạnh bán hàng dông cấp tật lạ, có còn lại là treo ở trên ngóc nhà, mười mấy giáp sắt quân, cái gì cho hề đều có, cực kỳ chật vật. Vương bất đản, các ngươi cấp ra nhớ kỹ, gia nhất định phải đem các ngươi rút gần lộ ra. Không sai, không giết bọn họ, ta thể không là người. làm người. Lam Chính Tư vô tâm tư cùng những người này giải thích, chạy nhanh đuổi theo một lực hân, tưởng biết rõ ràng nàng tức giận nguyên do, chính là một lực hân đương Lam Chính Tư là người xa lạ, làm lơ hắn, chỉ lo cùng Diêm Lịch hành đi dạo phố chọn mua, đi vào một nhà mễ cửa hàng mua mễ. Lão bản, ngươi này đó mễ ta tất cả đều muốn, phiền vái ngươi tính một chút, bao nhiêu tiền? Lão bản thấy tới đại khách hàng, chạy nhanh cầm bản tính ra tới tính tiền. "Được rồi, cô nương thỉnh chờ một lát, ta đây liền cho ngài tính tính toán." Diêm Lịch Hoành nhìn một chút trước mắt Mễ, cảm thấy quá nhiều, nói: "Nếu hơn, này đó mẹ cũng đủ chúng ta ăn hơn nửa năm, không cần mua như thế nhiều." "Không quan hệ, dù sao Mễ có thể phóng, nhiều mua điểm chuẩn không có sai." Từ thất hồn cốc trở về lúc sau, ta về trước ma thành xem một chút cha cùng nương, sau đó liền bắt đầu đi tìm ba ba, đến lúc đó muốn đi rất nhiều địa phương, cho nên ngươi làm chuẩn bị tâm lý. "Áo ngươi nguyện ý cùng ta đi mạo hiểm sao? Ngươi là của ta thế tử, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào." "Hảo A Hoành, liền biết ngươi tốt nhất." Lấy chúng ta hiện tại thực lực, linh thú, thần thú cái gì cần có đều có, giống nhau nguy hiểm còn không làm khó được chúng ta, ha <cười> ha. Vương tinh nhân nghe hiểu được mục nhược hơn cùng Diêm Lịch hành đối thoại, biết bọn họ muốn đi làm việc, vì tỏ vẻ chính mình tồn tại cùng thanh ý, kêu một tiếng, "Vung." Vô luận chủ nhân đi nơi nào, nó đều sẽ đi theo nàng, đến chết bất biến. Mục nhược hơn ngồi xổm xuống, xuống vỗ Vương tinh nhân đầu, cùng nó nói lời cảm tạ, "Vương tinh nhân, cảm ơn ngươi. Về sau chúng ta cùng nhau tung hành thiên hạ, ngươi vui vẻ không a?" "Go go." Vui vẻ lên hạo. "Trương ngoan ngoãn mạng lốc, ta muốn chọn mua đồ vật." Vương tinh nhân nghe lời, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, chăm dãi chờ chủ nhân mua mễ, rất có nhất mại. Diêm Lịch Hành thấy này cậu, vô ngữ lại bất đắc dĩ, đơn giản không thèm nghĩ nhiều như vậy, chỉ đương nó là một con linh thú. Nó chỉ là nếu hơn linh thú, mà hắn là nếu hơn trợ phụ, khẳng định là hắn tương đối quan trọng. Một nhược Hân trước nay không nghĩ tới mấy vấn đề này, nay sẽ đang ở cùng mẹ cửa hàng lão bản thương lượng giá cả sự. Lão bản, ta mua ngất như vậy nhiều mễ, ngươi muốn tính ta tiện nghi điểm. Ta cấp cô nương đánh cái chi tiết, giảm giá 20, giảm 15. Thành giao. Ngươi tính tính toán, tổng cộng bao nhiêu tiền? Được rồi, ta lại tính tính toán. Giảm giá 20%, giảm 15%, nghe này đó phố phường ra giá dùng từ. Diêm Lịch Hành bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng bình thường người không có gì khác nhau. Sống ra điểm người tư vị cảm giác phi thường hảo từ miên linh giới đi vào nhân giới hắn vẫn luôn chịu ma lực tra tấn thậm chí biến thành con lôi rối chưa từng có giống như bây giờ nhàn nhã tự tại mà sung quá nếu hân là xuất hiện thay đổi hắn hết thảy làm hắn sinh mệnh có tân bắt đầu diêm lịch hoành đem sự tình hướng tốt phương diện tưởng nhìn mục nhược hân ở cùng lão bản tính sổ tính tiền cảm thụ tuổi gạo mắm muối điểm điểm tích tích trên mặt đã bất chi bất giác hiện ra nhàn nhã tươi cười đột nhiên ở hắn đấy lòng truyền ra một thanh âm tới trước mắt hết thảy chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn nàng trung pi sẽ li người mà đi Thanh âm này làm Diêm Lịch Hành cảm thấy ngực phát đau, có điểm không thở nổi, dùng tay che lại trái tim bộ phận. Chiêu lượng này cổ khó chịu tính, đem thanh âm này cấp bác bỏ đi. Sẽ không, nếu Hân nhất định sẽ không rời đi ta, nàng là thê tử của ta. Mục Nhược Hân vừa vặn cùng mễ Chủ tiệm kết song chứng, xoay người trở về vừa thấy, phát hiện Diêm Lịch Hành giống như không thoải mái bộ dáng, chạy nhanh lại đây xem hắn tình huống. A Hành, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Không có việc gì. Diêm Lịch Hành lấy cường đại ý chí lực, đem lấy lòng thanh âm đánh trở về, hơi chút hoãn hoãn, này sẽ đã không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác, cho nên cấp Mục Nhược Hân một cái an tâm tươi cười nhưng mục ngược thân không quá tin tưởng vẫn là như vậy lo lắng xuân ruột kiểm tra diêm lịch hành thân thể nói chính là ta vừa rồi nhìn đến ngươi giống như thực không thoải mái bộ dáng a hành ngươi nếu là không thoải mái liền cùng ta nói đừng một người nghẹn, sẽ rất khó chịu ngươi đã quên sao ta là một cái đại phu chuyên môn trị nghi nan tạp chứng thật sự không có việc gì có thể là chưa thấy qua ngươi có kẻ mặc cả bộ dáng cảm thấy rất có ý tứ cho nên phát ra từ nội tâm cảm thụ một chút loại này sinh hoạt cảm thấy có các một phen là thú sớm nói sao đợi lát nữa ta mang ngươi đi chợ bán thức ăn là ngươi quá một phen có kẻ mặc cả nghiện hảo diêm lịch hành nhẹ nhàng gật đầu trên mặt toàn là ôn nu tới cười, trên người đã không có lúc trước kia cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh nhận, hoàn toàn giống cái người bình thường. Hảo a hoành, ngươi trước từ từ, ta đem mẹ thu một chút, chúng ta liền đi chợ bán thức ăn. Mục Nhược Hân hai tay phủ diêm lịch hai mặt, cách không cho hắn một cái hôn môi, sau đó đi đến mây đôi. Mẹ chủ tiệm bởi vì làm một đơn đại mua bán, tâm tình hảo, cho nên rất vui lòng giúp điểm tiểu đội, chủ động hỏi. Côn Đường, này mẹ ít nói cũng có mấy trăm cân, các ngươi hai người chỉ sợ là dọn không xong, muốn hay không ta sai người đưa đến cho phủ Không cần, ta một người là có thể dọn xong. Mục Nhược nhẹ nhàng bâng bâng lại phu, mở ra bàn tay, hướng gạo mặt trên đảo qua, nhưng phàm là nàng bàn tay đảo qua địa phương, gạo liền biến mất không thấy. Như vậy kỳ cảnh, đem Mễ chủ tiệm kinh ngạc đến trong mắt đều mau rơi xuống, thần A, quá thần, cao nhân, cao nhân." Lúc này, Vương tinh nhân đột nhiên đối với cửa bên ngoài mãnh liệt kêu to, "Go go, ung." Nghe được cầu tiếng kêu, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài có một đống lớn quân binh, đã đem mẹ cửa hàng vây đến chật như nêm tối. Mễ chủ tiệm nhìn đến tình huống có ổn, chạy nhanh đi ra ngoài hỏi cái đến tụ cùng, "Quang gia, này, đây là có chuyện gì nha? Tiểu điểm làm đều là đứng đắn mua bán, mỗi tháng đều đúng hạn nộp thuế, nhưng không làm gì không hợp pháp hoạt động nha." Trấn gia, "Không chuyện của ngươi." Dẫn đầu quan quân thôn bạo đem mê chủ tiệm đẩy ra, căm tức nhìn bên trong người, khí thế kiêu ngạo, dùng kiếm chỉ bên trong người, cao ngạo chất vấn, chính là các ngươi đã thương ta người. Vừa rồi kêu mười mấy giáp sát quân cũng ở đây, đều ra tới chỉ chứng, cái khóa chính là bọn họ. Bọn họ chẳng những ra tay đánh người, còn đoạt công chúa cẩu, chính là không còn. Nay đối cẩu kia nữa nhưng kiêu ngạo, quả thực chính là không coi ai ra gì, căn bản không đem chúng ta đông tường quốc để vào mắt. Vương tinh nhân nghe đến mấy cái này không dễ nghe lời nói, sinh khí tếu to, vương, vương. vương tinh nhân, trước đừng có gấp, nghe một chút lại nói." Một nhược hân chấn an một chút cảm xúc nôn nóng vương tinh nhân, sau đó nhìn về phía cái kia cái khóa, trầm hỏi, "Ngươi cũng kêu cái khóa sao?" ngày hôm qua ở tiểu lầu chết cái kia cái khóa cùng ngươi là cái gì quan hệ? ngươi nhận thức gia phụ, không tính nhận thức, từng có gặp mặt một lần. vậy ngươi còn loạn phản cái gì quan hệ? ai cùng ngươi phản quan hệ? tiểu cái khóa, cha ngươi đêm qua không có báo mộng nói cho ngươi, hắn là chết như thế nào sao? cha ta là chết như thế nào? cùng ngươi không quan hệ. hôm nay bản tướng quân phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất dày nhà đầu mũi. tới a, cho ta đem bọn họ bắt, nếu như phản kháng, giết chết bất tội. tiểu cái khóa khí thế vẫn là như vậy kiêu ngạo, đến bây giờ còn không biết chính mình chọn người là ai. Ngày hôm qua đi ra ngoài giáp sắt quân đều bị thường, hôm nay toàn bộ nghỉ ngơi, nhưng hắn từ bọn họ trong miệng biết được, giết chết phụ thân hắn chính là bốn trai hai gái, thả rất có địa vị, chính là ma thành chi trụ. Mà ở hắn trước mắt chỉ có một nam một nữ một con chó, định không phải ma thành người, hắn cần gì sợ hãi? Một nhược hân khinh thường cười, lắc đầu, đối cái này tiểu cái khóa đầu thực vô ngữ, có là một cái không biết sống chết ra hỏa, đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lại toát ra cái sen vào việc người khác ra hỏa tới. Dừng tay. chương 220, tàn phế đi. Loại này mấu chốt thời khắc, lam chính tư lại mạo phao, vọt vào tới, đương ở một nhược hân phía trước, cùng tiểu cái khóa giằng co. Tiếu tướng quân, ta cùng với hai vị này nhận thức, xin khuyên thiếu tướng quân một câu, thiếu chọc bọn hắn thì tốt hơn. Thiếu tướng quân nhìn thấy Lam Chính Tư, hoặc nhiều hoặc ít sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn, cho nên tiên lễ hậu bình, Lam gia chủ cũng không phải bản tướng quân trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ ở trêu chọc bản tướng quân. Cha ta hôm qua mới mất, bên ngoài người khẳng định đều đang xem chúng ta giáp sát quân trêu cười, càng là loại này thời điểm, càng không thể làm loại người này kỵ đến trên đầu. Thiếu tướng quân vẫn là nghe ta một lời đi. Lam gia chủ, cho dù này hai cái là ngươi bằng hữu, ta cũng không thể bán ngươi mặt tha bọn họ. Bọn họ bắt lấy công chúa cầu không bỏ, còn đả thương giáp quân chiến sĩ, khẩu khí này nếu là không ra, về sau chúng ta giáp sát quân còn như thế nào huấn? Muốn tận tại đây, thiếu tướng quân tự giải quyết cho tốt đi." Lam Chính Tư không có lại quy bảo, xoay người lại, mặt hướng một Nhược Hân, thực thành khẩn về phía nàng xin lỗi, "Một cô đương, sự tình ngọn nguồn ta đã biết rõ ràng, này trong đó có điểm hiểu lầm, hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích." "Hiểu lầm? Cái gì hiểu lầm?" Một Nhược Hân xem ở Lam Chính Tư rất có thành ý phân thượng, cho hắn một lời giải thích cơ hội, đem cái kia cái gì thiếu tướng quân gác ở một bên, tạm thời không để ý tới. "Việc này muốn từ ngươi bị sát thủ môn bắt đi bắt đầu nói lên. Ngươi bị sát thủ môn bắt đi đó, ta đã được đến tin tức, đang muốn đi cứu ngươi, chính là đông thúc lại cho ta hạ dược, làm ta hôn mê bất tỉnh, càng không biết ngươi đã từng tới trong phủ đi tìm ta." "Ý của ngươi là nói, này hết thảy đều là đông thúc sai lạc?" đông thúc cũng là vì ta hảo, cho nên không thể hoàn toàn trách hắn. Hy vọng một cô nương đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ta lần này. Biết rõ ràng sự tình trận tướng, một nhược thân cũng không xin khí, bất quá vẫn là trang trang bộ dáng. chuyện này sao? Về sau lại nói, ta hiện tại chính vội vàng đâu? lam chính tư thực bị thương, nhưng không thể không miễn cưỡng cười vui, vì đền bù như vậy sai lầm, tính toán thế một nhược hân giải quyết cái này phiền toái, chủ động nói, chuyện này ta có thể giúp ngươi mái mình. không đợi một nhược thân trả lời, diêm lịch hành đã căm một câu, mang theo điểm tức giận, lạnh nhạt tuyệt, không cần. hắn nhưng không nghĩ tại đây điểm việc nhỏ thượng thiếu lam chính tư tỉnh. không sao, ta chỉ cần cùng bọn họ nói, nói nói, sự tình liền giải quyết. nói nói, nói cái gì? là bắt người làm giả huy nghiêm tới nói, vẫn là lấy chúng ta thân phận tới nói. Nếu là người sau, vậy bất lão lam gia chủ lo lắng. Này lam chính tư cái cỏ bất quá diêm lịch hành, bởi vì cảm giác được diêm Lịch hành trong giọng nói bài xích chi ý, cho nên liền thu nhỏ miệng lại, không, có lại cùng hắn tranh luận, dưới đáy lòng âm thầm yêu thương. Có lẽ đây là làm hắn buông tay dự triệu đi, nhưng hắn hiện tại không phải chấp nhất với theo đuổi một được hần, mà là không hy vọng nàng đối hắn có điều hiểu lầm, thế cho nên liền ít nhất bằng hữu đều làm không được. Tiểu cái khóa nghe ra điểm hương vị tới, châm thổi gió một phen, "Lam gia chủ, ngươi đem nhân gia bằng hữu, nhưng người ta không đem ngươi hồi sự nha." ngươi đường đường tứ đại danh gia lam gia người cầm quyền, giá cùng những người này ăn nói khép nếp mà nói chuyện sao? công bằng ta hai liên thủ diệt này đối cậu nam nữ làm chính tướng nghe xong tiểu cái khóa những lời này cho hắn một cái tự giải quyết cho tốt mình gửi không đáp lại hắn cùng lúc đó diêm lịch hành lắc mình qua đi đồng nhiên đi vào tiểu cái khóa trước mặt tay phải bóp chặt cổ hắn đem hắn nhấc tới tới giận nhan quá lớn ngươi tưởng diệt bổn toà kia bổn toà liền trước đem ngươi diệt ngươi khu khu tiểu cái khóa không thể tưởng được chính mình liền phản kháng cơ hội đều không có trong tay kiếm lê không xong rơi xuống trên mặt đất trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không biết đáng tiếc hắn một khắc trước còn ở ủy phong nói chuyện ngay sau đó sinh mệnh thế nhưng liền đã chịu nghiêm trọng nguy hiểm người này trên người có một cổ rất mạnh hơi thở phản phất không giống như là nhân giới người quá tưởng biết cha ngươi là như thế nào chết đi sao Diêm lịch hành đem tiểu cái khóa cử đến cang cao, véo đến thang cận, nhìn dáng vẻ tựa hồ không tính toán bỏ qua cho hắn. Chà ta, chẳng lẽ là cha ngươi chết vào bùn toại thuộc hạ người, ngươi có thể chết ở bùn toại trong tay, xem như ngươi vinh hạnh. Ngươi, ngươi là ma vương, biết được trước mắt người là ma vương, giáp sắt quân sôi nổi lui về phía sau, không ai dám tiến lên đi cứu tiểu cái khóa, sợ cực kỳ. Ai không biết ma thành chi chủ đáng sợ, hơn nữa hắn còn có được thần thú kim long, đừng nói là bọn họ giáp sắt quân, chính là tứ đại liên minh quốc tế tay không thể thắng hắn. Hừ, hiện tại biết đã quá chế, bùn toại lập tức liền đưa ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Diêm Lịch Hoành đang muốn động thủ đem Tiểu Cái Khóa giết chết, nhưng có người kịp thời ngăn trở hắn, cũng chỉ có người này có thể ngăn cản hắn, mà hắn cũng chỉ nghe người này. Mục Nhược Hân không nghĩ chế tạo như vậy nhiều giết chóc, thấy không sai biệt lắm liền mở miệng ngăn cản. A Hoành, tha cho hắn một mạng đi, y tư y tư, giao huấn một chút là được. Diêm Lịch Hoành đem Tiểu Cái Khóa ném ra, lại một chưởng hướng trên người hắn đánh, đánh đến hắn bay khỏi hơn 10 bước, thật mạnh ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, bò không đứng dậy. A Tiểu Cái Khóa nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoác, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, liền tính bị đánh thành như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì giận cùng hận, có chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi. Ma Vương là cái dạng gì nhân vật? Thiên hạ đều biết, hắn ai không chọc, cố tình đi chọc Ma Vương, này không phải là là tìm chết đi. Mục Nhược Hân thấy tiểu cái khóa như vậy thảm, đi đến Diêm Lịch Hành bên cạnh, Thanh Linh khả nhân hỏi, "A Hành, hắn đã chết sao?" Dư lại một hơi, tàn, phế đi." Diêm Lịch Hành không để bụng tiểu cái khóa chết sống, ứng mục Nhược Hân ý tứ, lưu hắn một cái mệnh, lúc sau liền không nghĩ lại lãng phí thời gian tại đây loại chuyện nhảm chẳng tượng, nhìn về phía Mục Nhược Hân, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu như nước, nói, "Nếu Hân, ngươi mới vừa nói muốn đi chợ bán thức ăn, chúng ta đây này liền xuất phát đi." "Hảo, chúng ta này liền xuất phát, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn." Hiện tại đã là buổi chiều, chợ bán thức ăn thượng hẳn là không có gì mới mẻ đồ ăn, đi tới đó, có cái gì liền mua cái gì đi. Đi. Một Nhược Hân nắm diêm lịch hai tay, ở trước mặt mọi người tiêu sái rời đi. Đi thời điểm còn gọi thượng linh quyển, Vương Tinh Nhân, chúng ta đi. Vương Tinh Nhân nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức chạy chậm đuổi theo, vẫn luôn đi theo nàng. Giáp sát quân như vậy nhiều người, không có một cái dám chặn đường, còn đối lui đến bên cạnh đường đường, chờ này hai người đi xa lúc sau mới dám đi đem tiểu cái khóa nâng dậy tới. Thượng quân, ngài không có việc gì đi. Thượng quân. Tiểu cái khóa thực tức giận, nhưng chỉ có thể đối này đó tiểu binh tiểu tướng phát hỏa, các ngươi còn sửng sốt làm gì? Chạy nhanh đưa ta trở về tìm thái y để cứu trị. Đúng vậy. Cứ như vậy, bốn người đem tiểu cái khóa nâng trở về, hơn nữa là từ trên đường cái xuyên qua. Trên đường người đến người đi, nhìn thấy giáp sát quân như vậy chật vật, đều âm thầm cười trộm, trong lòng thẳng thề, hảo. Giáp sát quân ở Đông Thành, đó là có tiếng y thế hiếm người, nếu không có tứ đại danh gia Lam gia cùng Diệp gia quan điểm, bọn họ này đó dân chúng nhập tử liền vô pháp qua. Quả nhiên là gieo nhân nào, gặt quả ấy, thời điểm vừa đến, hết thể đều báo. Biết được giáo hân giáp sát quân chính là ma thành chi chủ ma vương, Đông Thành dân chúng đối cái này có tà ma ngoại đạo ma vương ấn tượng không tồi, ngay cả cái kia mẹ chủ tiệm cũng bởi vậy bác chí. Ma vương đã từng đã tới hắn cửa hàng mua mễ, ha ha, cái này không tồi. Lam Chính Tư không có đổi theo một được hân, tại chỗ buồn bã thương tâm, trong lòng rất là khổ sở thấy mấy cửa hàng lão bản ở chỗ này, tùy ý hỏi một chút, bọn họ vừa rồi ở ngươi trong tiệm mua cái gì? Ma Vương ở ta tiểu điểm mua rất nhiều mấy đâu. Ta phải đem chuyện này truyền ra đi, làm mọi người đều biết, như vậy ta sinh ý liền càng tốt. Mua mễ, bọn họ mua mễ làm cái gì? Mua mễ đương nhiên là nấu cơm ăn a. Làm gia chủ, ngay từ nhỏ liền yí tới duỗi tay cơm tới há muỗng, nói vậy không biết loại này tuổi gạo mà muối sự đi. Nga, đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe thấy Ma Thành phu nhân nói muốn đi trước thất hồi cốc, sau đó lại hồi Ma Thành, đại khái là tưởng mua điểm tồn lương đi. Cái kia Ma Thành phu nhân nhưng không đơn giản nha, tay cứ như vậy là qua, mẹ toàn không có. Bất quá nhân gia cũng đại tội, hắc hắc mẹ chủ tiệm nói một đồng lớn, lam chính tư cũng chỉ nghe trong đó hữu dụng tin tức, nghiêm túc hỏi lại, thất hồn cốc, bọn họ muốn đi thất hồn cốc sao? Hình như là cái này ta không rõ lắm. đa tạ. lam gia chủ khách khí, nếu không có việc gì, ta đây liền trở về làm buôn bán làm. lam gia chủ về sau nếu muốn mua mới nói, hoan nên tới bộ tiệm. ân. lam chính tư có lợi gật, gật đầu, căn bản là không nghĩ tới mua mỹ sự, một cái kính mà nghĩ thất hồn cốc, thất hồn cốc là cái nguy hiểm địa phương, nếu ân vì cái gì muốn đi, chẳng lẽ cùng những cái đó mọi lai người giống nhau, đi tầm bảo sao? có lẽ hắn cũng nên đi nhìn một cái. đông phương hồng phái ra rất nhiều người tìm lam chính tư, vừa được đến lam chính tư hành tung liền tới tìm hắn, đem hắn ngăn lại. Lam Chính Tư, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Chết gia. Lam Chính Tư tâm tình không tốt, giáp mặt đối chán ghét người khi, cái gì quân tử phong độ, ôn tồn lễ độ tất cả đều sang bên trạng, chỉ nghĩ thoát khỏi cái này chán ghét công chúa. Bản công chúa chính là không cho. Từ giờ trở đi, bản công chúa muốn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý cưới bản công chúa mới thôi. Ta đây muốn đi thất hồn cốc, ngươi dám không dám đi theo đi. Lam Chính Tư lấy ra thất hồn cốc tới hù dọa Đông Phương Hồng, cho rằng nàng sẽ sợ hãi mà túc. Nhưng là Đông thành người đều biết thất hồn cốc đáng sợ, Đông Phương Hồng cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới. Đông Phương Hồng thật là có điểm sợ hãi, nhưng lại căng ra đầu, không lui đi là đi, ai sợ ai. À. Ngươi nếu thật sự muốn đi Thất Hồn Cốc, kia bản công chúa cũng sẽ đi theo đi. Ngươi, như thế nào, sợ sao? Tưởng lấy Thất Hồn Cốc tới hù dọa bản công chúa, không dễ dàng như vậy. Bản công chúa cũng không phải là do đại. Tùy ngươi liền. Lam Chính Tư không nghĩ để ý tới Đông Phương Hồng, ném xuống một câu lạnh nhạt nói, bắt đầu chuẩn bị đi trước Thất Hồn Cốc yêu cầu đồ vật. Nếu hắn chuẩn bị đồ ăn, hắn cũng nên mang một ít, còn có phòng thân vũ khí sắc bén. Lam Chính Tư, ngươi muốn đi nơi nào? Cho ta đứng lại. Đông Phương Hồng đuổi theo Lam Chính Tư không bỏ, hắn đi đến nào, nàng liền theo tới nào. Lam Chính Tư mặc kệ nàng, chuyên tâm chuẩn bị đồ vật, quyết định đến Thất Hồn Cốc nhập khẩu chờ một được hơn. Câu đề cử nhắn lại cho chúa, kỳ hỉ. Chương 221, Ái thê sinh khí. Mục nhược Hân mang theo Diêm Lịch Hành đại dạo chợ bán thức ăn, cơ hồ mỗi một nhà cửa hàng đều thăm, còn giáo hắn giết dưới chém dưới, thể nghiệm trong đó là thú. Rất nhiều người đều chán ghét bực này tuổi gạo mắm muối việc nhỏ, nhưng Diêm Lịch Hành lại cảm thấy đây là hạnh phúc sự, đặc biệt là cùng chính mình người yêu cùng nhau. Với bình phàm phố xá sum vầy chung, thảo ra giá, nói chuyện lời nói, hòa bình phàm ba cánh hòa hợp nhất thể, thật sự có khác một phen là thú. Diêm Lịch Hành đi đến một cái bán thịt heo sạp trước, dừng lại bước chân, nhìn đến sạp thượng thịt rất nhiều, không kinh đến Mục Nhật Hân đồng ý, tiến lên đi dò hỏi giá cả, lão bản, ngươi này thịt heo bán thế nào? Hỏi đến còn ra dáng ra hình, cực kỳ giống mua đồ ăn bán thịt lão bản thấy diêm lịch hành ăn mặc phú quý, vì thế xem người ra giá, giá, hai lượng bạc một cân. công tử, muốn hay không tới mấy cân, này thịt nhưng mới mẻ, hai lượng. phía trước kia quán bán mười hai, đến nguyên nơi này liền phiên gấp đôi. diêm lịch hành ép giá sát ra nghe tới, làm này đó chỉ do là cảm thấy hảo chơi, giống chân chân chính chính thể nghiệm một chút người thường sinh hoạt. bán thịt lão bản có điểm xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, lập tức giảm giá, hắc <cười> hắc. xem công tử mà xinh, hẳn là không phải người địa phương đi. ngoại lai là khách, ta đây liền tính người tiện nghi điểm một hai một cân. công tử, muốn mấy cân đâu? diêm lịch hành không có trả lời bán thịt lão bản, mà là nói thầm cân nhắc, nếu vẫn nói thì không thể phóng lâu lắm, nếu không không mới mẻ, cho nên không thể mua quá nhiều muốn nhiều ít hào đâu. mặc dù thanh ngẫm thấp, bán thịt lão bản cũng nghe tới rồi, vì có thể bán ra càng nhiều thịt. hông nói một phen, này thịt thật là không thể phóng lâu lắm. nếu là tồn tại hầm chứa đá, kia có thể phóng rất nhiều thịt đâu. công tử, nếu không tới cái 10 cân tám cân, hầm chứa đá, không biết nếu hơn ý cảnh có hay không hầm chứa đá. công tử, người rốt cuộc muốn mấy cân? nếu hơn phía trước cũng mang sống rất nhiều thịt tươi, kia ý cảnh chung hẳn là có hầm chứa đá. bán thịt lão bản thấy diêm lịch hoành nửa ngày không trả lời, lại nhìn nhìn hắn kia thân quý khí, cảm thấy người như vậy sẽ không đến chợ bán thức ăn tới mua thịt, thái độ nháy mắt biến kém, mặt đen đổi người. công tử, người rốt cuộc mua không mua? không mua nói liền tránh ra điểm, đừng chống đỡ ta quá khẩu lời này vừa rồi bị đi tới một ngự hân nghe thấy được bất chấp tất cả trước vị chính mình trưởng phu hết giận giống cái gì giống liên ngươi loại này thì nát thằng không cho ta đều không cần Nha đầu thúi lao tử thịt nơi nào lạ thiếu ở chỗ này nói vậy bán thịt lão bản cầm dao phay chỉ hướng một ngự hân hù doan nàng vừa thấy đến đao chỉ vào một ngự hân diêm lịch hoành liền tức giận sắc khí chợt mà đến dùng đối bán thịt lão bản độc thủ. a hành, không có việc gì bình tĩnh một ít một ngự hân giữ chặt diêm lịch hoành, ngăn cản hắn xúc động đi ở hắn phía trước ngăn trở hắn hai tay chống nạnh, cùng bán thịt lão bản theo lý cố gắng hiện tại đã là nếu ngươi thì không nản nói vì cái gì đến bây giờ còn nhiều như vậy Hóa ra là nơi này người đều biết ngươi bán thịt là thịt ác, không tới thăm, cho nên ngươi thịt đến bây giờ còn nhiều như vậy. Này đó thịt vừa thấy liền biết là thứ lẳng hóa, ăn sợ là muốn hư bụng. A Hành, chúng ta đi đổi nhà khác. Gặp được như thế người đàn bà đánh đá, cậu thêm nói lại là sự thật, bán thịt lao bản không lời gì để nói, chỉ có thể nhận. Đi xa lúc sau, Diêm Lịch Hành mới mở miệng do hỏi, nếu vân người nọ dùng đao chỉ vào ngươi, ngươi vì sao không giao hơn hắn? Ta đã giao hơn hắn lạc. bị ta như vậy một mắng, hắn một sạp thịt chỉ sợ là bán không được rồi, đau lòng chết hắn. Một nói chuyện vừa rồi không phải thực để ý, này sẽ đã vứt đến sau đầu, chính là hắn cầm chỉ vào ngươi. Hắn không cho phép có bất luận cái gì uy hiếp nàng sinh mệnh người cùng sự tồn tại. Hắn chỉ là làm ta sợ mà thôi. Về sau cùng loại này bình thường tiểu thương khởi xung đột thời điểm, không nên hơi một tí liền nghĩ giết chết đối phương. Sinh hoạt vốn dĩ chính là như vậy, tranh khắc khẩu sảo, phiền phiền nhiễu nhiễu, xuất hiện tranh chấp thời điểm sảo hai câu liền đi qua, không cần thiết giết người thấy huyết. Bọn họ không phải người ra hồ, chỉ là bình thường dân chúng. Nghe xong một lượt hơn này một đống đạo lý lớn, Diêm Lực hành trong lòng thoải mái nhiều, cũng minh bạch rất nhiều, khẽ gật đầu đáp lại. Nguyên lai like người thường sinh hoạt là cái dạng này, ta bị cũng coi như là trong đó một loại. Một lượt hơn đem tay phải nâng lên tới, nhìn trên cổ tay một vòng tay, lúng ngay vài cái, nói, mua đến không sai một lắm, chúng ta trở về đi. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát đi thất hồn gốc. Ân. Diêm Lịch hành lại một lần gật đầu, nhưng mà ở gật đầu hết sức, đột nhiên cảm giác được có người đang âm thầm giám thị hắn, lập tức đề cao cảnh giác, nhìn quét bốn phía, nhưng đã không cảm giác được giám thị người tồn tại, có thể thấy được phóng đãi đào tẩu. A Hùng, làm sao vậy? Mục Nhược Hân đi theo Diêm Lịch hành hoàng đầu tham nào khắp nơi lọt xem, chính là cái gì khả nghi người cùng sự cũng chưa nhìn đến. Có người với âm thầm theo dõi chúng ta. Vừa rồi chỉ lo thể nghiệm có kẻ mặc cả là thú, không chú ý tới bị người theo dõi, giám thị, là hắn sơ suất quá. Cung liên cung bái, không sao cả lãm. Có bản lĩnh hắn liền cùng chúng ta đến thất hồn gốc đi. Người tới không có ý tốt, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. An lạc không cần phiền nhiều như vậy, nếu không sẽ sống được rất mệt, phóng nhẹ nhàng. Có ta ở đây, bảo đảm không thành vấn đề. Đi, hồi khách điếu đi. Một nhược hân kéo diêm lịch hành cánh tay, đầy cõi lòng tươi cười, mang theo hắn đi, thuận tiện têo lên mặt sau quển. Vương tinh nhân đuổi kịp lạc, nhưng đừng rơi xuống. Vương công tinh nhân kêu một tiếng, nhanh hơn đi vài bước, đuổi kịp chủ nhân. Diêm lịch hành lựa chọn nghe một nhược hân nói, không thèm nghĩ quá nhiều, sống được nhẹ nhàng chút. Nếu ngân nói đúng, vô luận âm thầm theo dõi bọn họ người là ai, có là gan liền theo tới thất hồn cốc đi nào đó bí ẩn trong một góc, trốn tránh một người mà hắn xám năm tử, qua hồi lâu mới dám từ trong một góc ra tới, nhưng hắn ra tới thời điểm đã nhìn không thấy Diêm lịch ảnh cùng một người thân thân ảnh, vì thế hướng tương phản phương hướng rời đi, trở lại sát thủ môn, trực tiếp đi gặp lãnh bất phàm, nghĩa phụ. Lãnh bất phàm bề mặt mà ngồi ở trên xe lăn, vô luận đi nơi nào đều có người giúp hắn đẩy xe lăn, ngẫu nhiên như phế nhân, nghe được mặt sau truyền đến nói truyền hình, vì thế liền cấp hạ nhân đánh một cái thủ thế. Hạ nhân nhìn đến thủ thế, đem xe lăn chuyển qua tới. Xe lăn chuyển qua tới lúc sau, lãnh bất phàm cố hết sức ngẩng đầu, nhìn trước mắt người, thiếu khí vô lực lại phẫn nộ hỏi, gió lạnh, ngươi theo dõi một này có cái gì thu hái? Gió lạnh thoáng cúi đầu, đúng sự thật trả lời, không hề thu hoạch. Ma vương cùng một nhược thân cả ngày đều ở mua đồ vật, ăn, dùng mua một đống, như là sắp sửa đi xa. Bọn họ muốn đi thất hồn cốc, ngươi cũng chuẩn bị một chút, ở thất hồn cốc chờ bọn họ. Thất hồn cốc là cái nguy hiểm nơi, bọn họ chỉ sợ là có đi mà không có về, đi theo bọn họ cũng không ý nghĩa. Nếu một nhược thân đã chết, ta tìm ai lấy giải dược đi. Gió lạnh, ngươi có phải hay không sợ, cho nên không dám đi. Gió lạnh quỳ một gối trên mặt đất, vì chính mình nói lỡ nhận sai, hai nhi đều không phải là ý này, thỉnh nghĩa phụ thứ tội. Được rồi, đứng lên đi. Lãnh bất phàm nói thật sự lạnh nhạt, chờ gió lạnh đứng lên lúc sau, mặc khắc vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp giao nhiệm vụ cho hắn. Ở thất hồn cốc, ngươi vô luận như thế nào đều phải đem giải dược cho ta bắt được tay giải dược một khi tới tay, khiến cho ma vương cùng mục nược hân chết ở thất hồn cốc. lãnh Trần sẽ âm thầm trợ ngươi giúp một tay, các ngươi hai người nội ứng ngoại hợp, định có thể thành công. nếu không thành công, các ngươi hai cái đều không cần trở về gặp ta. là, nghĩa phụ. gió lệnh tuy rằng tiếp được nhiệm vụ này, nhưng trong lòng cũng không có mười thành nắm chắc. thất hồn cốc nơi đó quá mức tà môn, nghìn năm qua đi qua người không một cái có thể bình an trở về, liền tính trở về, không mấy ngày cũng sẽ đến mất. ở loại địa phương này, hắn có thể làm chính mình tồn tại trở về đã không tội, như thế nào còn có năng lực đi giết người? liền tính không có năng lực này, hắn cũng đến đi, bởi vì đây là nghĩa phụ giao cho hắn nhiệm vụ. sáng sớm hôm sau, diêm linh hành, mục nược thân mọi người liền bắt đầu xuất phát đi trước thất huyền cốc thất hồn cốc ly đông thành chỉ có mấy dặm mà, đi bộ đi tới đi, không bao lâu liền đến. một cái tràn ngập khói đen ngoài bìa rừng biên, là một khối thạch bài, mặt trên viết thất hồn cốc. nơi này chính là thất hồn cốc sao? âm u lạnh bước, vừa thấy liền biết không phải cái gì hảo địa phương. diêm lịch hành đối phía trước thất hồn cốc không có gì cảm giác, bình tĩnh vô cùng, nhận thấy được có những người khác hơi thở, quay đầu nhìn lại, phát hiện là lam chính tư, mày không vui trâu khởi. gần nhất như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp phải người này. lam chính tư đã sớm ở thất hồn cốc bên ngoài chợ, nhìn thấy một đứa thân, vì thế liền đi qua đi theo nàng lên tiếng kêu gọi, một cô đường, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? một nhược Hân nhìn thấy lam chính tư, có điểm nho nhỏ kinh ngạc, đương nhìn đến lam chính tư mặt sau đông phương hồng khi, không chỉ có kinh ngạc, còn có điểm sinh khí, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. đông phương hồng vì đi theo lam chính tư, một buổi tối không ngủ hảo, một nhược Hân không có tới phía trước, nàng liền dựa vào một thân cây thon ngủ, đến bây giờ còn chưa ngủ đủ, chính là không thể không lên, vẫn ngủ tỉnh táo mà đánh áp, đi đến lam chính tư phía sau, đôi mắt mị thành một cái phùng, không thấy rõ trước mắt có bao nhiêu người, tức giận mà nói, lam chính tư, ngươi không phải nói muốn đi thất hồn sao? vì cái gì chỉ ở bên ngoài ngốc không đi vào? Ừ, muốn dùng chiêu này dọa đi bản công chúa, không có cửa đâu. Mộc Nhược Hân nghe xong Đông Phương Hồng nói, thật đúng là cho rằng làm chính tư tới nơi này, mục đích là tưởng đem Đông Phương Hồng dọa đi, cho nên mà khắc liền không hỏi, cũng bất hòa hắn nhiều lời. Từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một cái cái chai, cất mọi người phát dược, đây là bách độc đan, có thể giải trăm độc, tiến thất hồn cốc phía trước, các ngươi mỗi người ăn trước tiếp theo viên, trên người bị lưu một viên. Mỗi viên bách độc đan dược hiệu là một ngày, nếu ngày mai lúc này chúng ta còn không có ra thất hồn cốc, các ngươi liền đem này viên bị lưu bách độc đan ăn bảo. Cảm ơn vua nhân, cảm ơn. Mọi người đều không nghi ngờ một đực hơn, đem tới tay bách độc đan đều ăn. Lãnh chẩn cũng không có lập tức ăn, mà là nhìn nhìn, thấy tất cả mọi người ăn, lúc này mới ăn xong đi, đem bị lưu tiêm một khắc phóng hảo, nhị thẩm mang về cấp lãnh bất phàm nếu có thể giải trong độc, kia hẳn là có thể giải nghĩa phụ trên người được đi. Mục Nhược Hân hoàn, hoàn toàn toàn có thể đoán được ra Lăng Trần trong lòng suy nghĩ, cho hắn cái nhắc nhở, đừng nghĩ lấy bách độc đan trở về cấp lãnh bất phàm giải độc, vô dụng. Lãnh bất phàm sở chúng độc tương đối là biệt, bách độc đan đối hắn không có hiệu quả. Lăng Trần tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, lãnh Trạm bất động, nhưng trong lòng lại dao động không ngừng. Nữ nhân này quá lợi hại, liền hắn tưởng cái gì đều biết. Mục Nhược Hân không chỉ là cho người phát độc đan, ngay cả linh thú, thần thú cũng cấp, đem Ali, hỏa phượng cùng ông tinh nhân triệu hồi ra tới, uy chúng nói Ali, tiểu phượng, ông tinh nhân, các ngươi cũng dùng độc đan bảo đảm nhất. Đông Phương Hồng sớm tại nghe thấy một nhược hân thanh âm khi, buồn ngủ liền sợ tới mức toàn vô, tránh ở Lam Chính Tư mặt sau không dám ra tới. Chính là đương nhìn đến nàng hoa giá cao mùa kia chỉ linh nguyện, bất chấp sợ hãi, vọt tới phía trước đi, chỉ vào Đông Tinh Nhân nói, đây là bản công chúa cậu. Đông Tinh Nhân đối Đông Phương Hồng tràn ngập ý, không chờ một nhược hân tỏ thái độ, nó đã đối với Đông Phương Hồng điên cuồng giống to, gâu gâu kêu vài tiếng lúc sau, thả người nhảy dựng, phát cục Đông Phương Hồng, tưởng đem nàng tan chết. A, cứu mạng a! Đông Phương Hồng thảm thiết kêu to, liều mạng cầu cứu. Chính là người bên cạnh đều ơ, cho dù là ôn hoài làm Chính Tư cũng không ra tiếng. Không phải hắn không ra tiếng, mà là hắn biết rõ, liền tính hắn ra tiếng cũng vô dụng đây là một nhược thân linh quyển, Mục nhược thân không mở miệng, không ai có thể ngăn cản. cứu mạng a, cứu mạng a. vương công tinh nhân cảm xúc không quá ổn định, phảng phất ở tìm đông phương hồng báo thủ. Mục nhược thân chuyển biến tốt liền thu, không nghĩ làm ra mạng người, đem linh quyển tiêu trở về. vương tinh nhân, trở về, đừng đem nàng căn chết. chủ nhân có lệnh, vương tinh nhân không thể không vâng theo. buông ra đông phương hồng, trở lại chủ nhân bên người ngồi, nhưng còn ở căm tức nhìn đông phương hồng. đông phương hồng thực chất vật, trên người quần áo bị căn xé đến nhiều chỗ tổn hại, tóc loạn thành ổ gà, trên mặt còn có mấy chỗ trào thương, cánh tay thượng cũng có, nhưng nàng hiện tại đều không dành bận tâm này đó, trong lòng run sợ nhìn cái tức nhìn nàng cổ, sợ cực kỳ. như vậy ung không phải nàng có thể thuần phục, thật là đáng sợ. Trung quanh đều là người xa lạ, Đông Vương Hồng sẽ không hy vọng xa vời bọn họ có thể quan tâm nàng, cho nên cũng chỉ có thể hướng Lam Chính Tư xin giúp đỡ. Phát hiện hắn lẳng đứng bất động, một cái kính mà nhìn chằm chằm xem một Nhược Hân, cái này làm cho nàng rất là khó chịu, không thể đối một nhược hơn đám người bạo nổi, vậy đối hắn phát hỏa, Lam Chính Tư, ngươi mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy ta bị chó cắn? Đừng tưởng rằng ngươi là Lam gia gia chủ là có thể khởi động nửa bầu trời, nếu là chúng ta Phương Đông nhất tộc khởi xướng toàn lực, cũng có thể san bằng các ngươi Lam gia. Vậy ngươi có thể thử xem. Trở về ngươi phụ hoàng tập kết Phương Đông nhất tộc sở hữu lực lượng, đối Lam gia phát tiếp, ta người nào đó tùy thời xin đợi. Lam Chính Tư hiện tại này, đây Lam gia gia chủ thân phận nói chuyện, đối Đông Vương Hồng chán ghét càng sâu. Vừa rồi Đông Phương Hồng bị cho cắn thời điểm, hắn còn có một chút đồng tình, nhưng là hiện tại, cho dù Đông Phương Hồng chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Ngươi, ngươi cho rằng bản công chúa không dám sao? Ngươi đương nhiên dám. Liên chính mình ca ca đều làm hại người, còn có cái gì cũng không dám. Cái quá chết cùng Đông Phương xóc một chút quan hệ đều không có, ngươi lại đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến trên người hắn. Như vậy sự đều có thể làm được ra tới, ta đã không đem ngươi đương người đối đãi. Ngươi Đông Phương Hồng tức muốn hộc máu, ra tay tưởng ném Lam Chính Tư một bạt thái tử. Lam Chính Tư thân hình chợt lóe, tránh né kia một cái tát, cũng không cùng Đông Phương Hồng so đo, cũng không nghĩ cùng nàng đọc tụ. Đông Phương Hồng đánh không đến Lam Chính Tư, ngược lại xả tới rồi cánh tay thượng miệng vết thương, đau đến oa oa kêu to, à. Một nhược hân tử Lam Chính Tư cùng Đông Phương Hồng nói chuyện chung được đến một chút tin tức, hỏi xác định việc này, hỏi, "Lam Chính Tư, Đông Phương Hồng thật sự đem cái khóa chết đẩy đến Đông Phương Sóc trên người sao?" Lam Chính Tư bởi vì một nhược hân nói với hắn lời nói mà cảm thấy vui vẻ, lộ ra khó được tươi cười, ôn nhuận như ngọc trả lời, "Đúng vậy." Đông Phương Sóc mẹ để lại thanh lâu xuất thân, cho dù quý vì hoàng tử, cũng không chiếm được người khác nhìn thẳng, đặc biệt là Phương Đông náo cùng Đông Phương Hồng hai muội, nơi trốn làm khó dễ hắn, thậm chí muốn chí hắn vào chỗ chết. "Một cô nương, các ngươi làm muốn đi thất hồn cốc sao? Ta có không đồng hành?" thương thế của ngươi vừa mới hảo không lâu, vẫn là trở về đi. đã đã đến đây, ta liền sẽ không dễ dàng trở về. một cô nương ân cứu mạng, làm muội chưa có cơ hội báo đáp, còn thỉnh một cô nương cho ta một cái báo đáp cơ hội. ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp, ngươi vẫn là một nhược hân vốn định lại khuyên nhủ Lam chính tư, làm hắn trở về, chính là biết rõ khuyên nhiều vô dụng, chỉ biết không duyên cớ lãng phí môi lưỡi, đơn giản liền theo hắn, cũng cho hắn hai viên bách độc đan. vậy ngươi đem bách độc đan ăn vào đi, cũng mang theo một viên. đa một cô nương. Diễm lịch hành có điểm chịu, càng đem lam chính tư coi là tình địch, đem một nhược hân ôm đến trong lòng ngực, đối lam chính tư phát ra cảnh cáo, nàng hiện tại là bổn tọa thế tử, còn lam gia chủ tự trọng. ngươi đừng lao đánh bình chỗ sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Người đương hắn là bằng hữu, hắn nhưng chưa chắc. Ngươi lại nói này đó, ta liền sinh khí. Hảo, ta không nói, ngươi đừng nóng giận. Diêm lịch hành một cái sốt ruột, sở hữu buồn bực bần vô, liền sợ ái thê sinh khí. Ái thê sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Một nhược hân làm việc có chữ mực, sẽ không làm diêm lịch hành bởi vì chuyện này miên man suy nghĩ, hù dọa hắn lúc sau lại hướng hắn, nó ca hành, ta đều đã là thê tử của ngươi, ngươi còn sợ cái gì? Ta người chỉ có ngươi một cái, mà khác đều là bằng hữu của ta. Đúng rồi, Cấp Kim Long cũng ăn một viên bách đi, cho dù Kim Long cùng Phượng là thần thú, thực lực bất phàng, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận bị thượng. Thất hồn trong hắc khí dị vô cùng có khả năng là khí. Hảo, Diêm Lịch hành gật gật đầu, triệu hồi ra Kim Long, cùng đem bách độc đan cho nó. Kim Long vừa xuất hiện liền ở không trung xoay tròn bay lên vài cái, phát ra long tiếng rít gió, kim quang lồng lánh, khí thế như hồng. Kim Long ăn Diêm Lịch hành cho nó bách độc đan, lại cúi đầu nhìn xem kia mấy cái xa lạ người, không có hứng thú. Sau đó nhìn về phía Mộc Như Hân, cùng nàng chào hỏi một cái, thú vị nhá đầu. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi là càng ngày càng phong cảnh, lại được một con linh thú. Không có biện pháp, ông trời chính là chiếu cố người tốt, cho ta như vậy tốt vật khí. Mộc Như Hân dùng tương đồng giọng cùng Kim Long nói chuyện tiếm, tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng đã là bằng hữu. Trên người của ngươi có vận may chi khí, vận khí đương nhiên sẽ hảo. Bất quá gần nhất muốn cẩn thận một chút, ngươi trung quanh mơ hồ có một cổ hắc khí vần quanh, hẳn là sẽ tao ngộ kiếp nạn. Nghe được Kim Long nói một nhược hư sẽ có kiếp nạn, Diêm Lịch Hành liền lo lắng bật phần, vội vã hỏi cái minh mạch, nàng sẽ có kiếp nạn. Cái gì kiếp nạn? Có thể hay không có sinh mệnh chi nguy? Cái này kiếp nạn có không hóa giải? Kim Long lắc đầu, thấy Diêm Lịch Hành cấp thành như vậy, đành phải nói một ít làm hắn an tâm nói, chủ nhân của ta, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nha đầu này mệnh hiền quý, may vô biên, càng có thanh thuần chi lực thể, cho dù có nạn cũng sẽ gặp hóa lành. Nàng quanh thân kia đoàn hắc khí, bị trên người nàng thanh thuần chi lực ngăn cản bên ngoài, lần kiếp nạn này đối nàng ứng vô đại hại. Kia cũng là nạn, nhưng có hóa giải phương pháp trời sắp giáng sứ mệnh cho người này nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí mệt nhọc về gan tuốt yên tâm đi hắn sẽ không có việc gì ngược lại là chủ nhân ngươi cũng đem có kiếp nạn ngày gần đây chớ tâm chim nổi táo muốn bình tâm tĩnh khí một nhược thân đối kim long lợi nói có điểm không thích cho dù biết có kiếp nạn nàng cũng không thích kim long ta xem ngươi đừng đương thần thú đội nghề làm đoán mệnh đi ha <cười> ha ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói các ngươi nghe một chút thả bãi các ngươi đều là có thiên mệnh người trời cao sẽ chiếu cố của các ngươi thưa như ngươi vừa rồi nói ông trời chính là chiếu cố người tốt lúc này mới giống câu tiếng người a huỳnh chun đem kim long cấp thu đi miễn cho nào đó người xem mắt cho vắng Diêm Lịch Hoành đem Kim Long thu, nhưng còn đang suy nghĩ Kim Long vừa rồi lời nói. Hắn cùng nếu hân đều sắp sẽ có kết nạn, rốt cuộc sẽ là cái gì kiếp nạn đâu? Hắn không sao cả, nhưng nếu hân tuyệt không có thể có việc. Lam Chính Tư, lãnh Trần cùng Đông Phương Hồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Long, lại Thái Sơn tự nhiên tính tình này sẽ cũng không có, sôi nổi kinh nhìn không trung thần long. Đây là trong truyền thuyết Kim Long thần thú sao? Quả nhiên uy vũ bất phàm. Đông Phương Hồng là xem đến nhất há hốc mồm một cái, cho dù thân là Kim Chi Ngọc Diệp, ở Diêm Lịch Hoành cùng một được hân trước mặt, hắn cũng cảm thấy chính mình chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể người. Ông trời thật là quá không công bằng. Đông Phương Hồng trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, đung nhiên nghĩ đến mọi người đều ăn bách độc đan, liền nàng không có, không dám đi tìm một đươc hơn muốn, cho nên hướng Lam Chính Tư thảo, Lam Chính Tư, đem một cái khắc bách độc đan cho ta. Ngươi cũng tưởng tiến thất hốt cốc, Lam Chính Tư cũng không có cấp, lại chán ghét Đông Phương Hồng vẫn là khuyên đủ nàng, ngươi võ công quá kém, vẫn là trở về đi. Bản công chúa nói qua, vô luận ngươi đi đâu, bản công chúa đều phải đi theo, đem bách độc đan cho ta. Thực xin lỗi, ta không thể cho ngươi. Đây là nếu hơn cho hắn đổ vặt, chính hắn đều không thế nào bỏ gan, như thế nào bỏ được cấp chán ghét người. Đây là mệnh lệnh, ngươi dám cãi lời bản công chúa mệnh lệnh sao? Mệnh lệnh của ngươi ở ta trong mắt không quan trọng gì, ngươi. Mục Nhược Hân gặp được kiếm tiền cơ hội, lấy ra một viên bách độc đan, phóng tới Đông Phương Hồng trước mặt, tinh cười nói: "Công chúa điện hạ, ta nơi này còn có bách độc đan, 200 vạn lượng một viên, ngươi mua không mua? Bọn họ phu nhân lại ở kiếm tiền, tham tiền a." "200 vạn nhất viên?" Ngươi Đông Phương Hồng cảm thấy hảo quý, chính là nếu nói ra lại cảm thấy mất mặt, sợ bọn họ xem thường nàng, vì thế liền tăng giá đồ mua: "Hảo, bản công chúa mua. Bất quá bản công chúa trên người không như vậy nhiều tiền, chờ hồi cung lại cho ngươi." "Không thành vấn đề, đánh cái giấy nợ là được." Chờ ra thất cốc, ta liền đi theo ngươi đòi nợ. Nhược Hân viết xuống một trương giấy nợ, làm Đông Phương Hồng ký tên. Đông Phương Hồng nghiến răng nghiến lợi đem đại danh thượng, sau đó cầm bách đan, đột nhiên không bỏ 200 vạn lượng mua một viên đen tuy thuốc viên, tiêu nàng như thế nào có thể nuốt trôi. Nàng tuy rằng quý vì công chúa, nhưng cũng không phải phú khả đích quốc, sử dụng tiền đều đến đôi tay hướng phụ hoàng, mâu hổn uấn. Đông tường quốc quốc khố vốn dĩ liền có điểm căng thẳng, nàng lập tức liền hoa 200 vạn lượng, trở về chỉ sợ muốn ai mắng. Không quan hệ, chỉ cần nàng gả cho Lam Chính Tư, còn sợ không điểm này tiền chính sao? Đông Vương Hồng ở trong lòng làm một phen dãy rủa, nghĩ thông suốt lúc sau, một ngụm đem Bách Độc Đan ăn, quyết định cùng Lam Chính Tư giúp tự, hôm nay đổi mới xong, Chương 222, phu đồng lòng. Xác định tất cả mọi người ăn vào Bách Độc Đan một hân phát tiến thất cốc, hảo, chuẩn bị thỏa, xuất phát tất cả mọi người không chút nào sợ hãi đi vào thất hồn cốc chỉ có đông phương hồng do dự nửa ngày mới khởi bước chạy chậm đến lam chính tư bên người theo sát hắn quá mức sợ hãi hai tay sùi hàn ống tay áo không bỏ thân thể đang run rẩy lam chính tư đem tay áo rút về tới không cho đông phương hồng sùi cố tình tránh đi nàng gần đuôi tiếp xúc chính là mặc kệ hắn như thế nào tránh né đông phương hồng chính là chết quân lấy hắn đến cuối cùng hắn cũng lười đến tránh né tùy ý nàng sùi ống tay áo bởi vì thất hồn cốc là cái quỷ dị ta lại nguy hiểm địa phương cho nên mọi người từng bước cẩn thận Canh phòng nghiêm ngặt bốn phía có đánh bất ngờ Diễm lịch hành tùy thời tùy chỗ hộ ở nhược bên người độ cao cảnh giác bên cạnh sự vật một khi có nguy hiểm hắn sẽ lựa chọn trước bảo hộ bên người người Chính là đi rồi ban ngày, trừ bộ tràn ngập có khói đen rừng cây, cái gì đều không có, tuy rằng là chạng vạng, nhưng bởi vì khói đen quan hệ, toàn bộ rừng cây đều đen kịt, đã thấy không rõ xa một chút sự vật. Tới rồi hiện tại, không chỉ có là Đông Phương Hồng Sơ Hãi, ngay cả Tử Lan cũng bắt đầu sợ, lúc nào cũng cảm thấy có hàn khí nhập thể, lạnh đến liền xương cốt đều cảm thấy băng. Hắc Hưng nhìn ra Tử Lan sợ hãi, chủ động nắm tay nàng, cho nàng một chút cảm giác an toàn, đừng sợ. Ân. Tử Lan trong lòng cảm giác thoải mái chút, đối với Hắc Hưng mỉm cười gật đầu, đột nhiên dưới chân trống không, rất đi xuống. À. Tử Lan Hắc Hưng lôi kéo Tử Lan tay không bỏ, cũng đi theo rất đến đen như mực bẫy dập, dưới tình thế cấp bách, mà khắc một bàn tay năm ngón tay véo xuống một trùng, treo ở bẫy dập bên cạnh. Phong hộ pháp kịp thời lại đây hỗ trợ, Diêm Lịch Hành cũng ra bắt tay, đem treo ở bẫy dập bên cạnh hai người kéo lên. Cái này Mạo Hiểm thực mau liền giải quyết, nhưng lại cũng là người cảm giác được thất hồn cốc quỷ dị. Trở lại mặt trên kia, Tử Lan treo một lòng cuối cùng là thuận lợi một ít, bất chấp chính mình, đi trước quan tâm hắc hưng, ngươi thế nào? Có bị thương sao? Ngươi ngón tay đổ máu, không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi. Ngươi đâu? Hắc hưng đối điểm này thương không chút nào để ý, cũng trước quan tâm Tử Lan tình huống, trong lòng âm thầm may mắn hắn vừa rồi nắm tay nàng, bằng không căn bản không thể kịp thời bắt lấy nàng. Ta không có việc gì, ta giúp ngươi đem ngón tay thượng thương xử lý một chút. Phu nhân, có sạch sẽ thủy cùng bố sao? Tử Lan nhìn về phía một người hân, đang muốn cùng nàng lấy điểm đồ vật, lại nhìn đến nàng ghé vào bẫy dập bên cạnh thượng, thăm dò đi xuống xem. Một dược hân chính nghiên cứu trên mặt đất bẫy dập, còn duỗi tay đến bên trong đi thăm dò, thẳng đến Tử Lan hỏi nàng muốn đồ vật, nàng mới bỏ dậy, giơ ra bàn tay, trưởng thượng chống rống xuất hiện một cái hòm thuốc, đem hòm thuốc đưa cho Tử Lan, nơi này có người yêu cầu đồ vật. Cảm ơn phu nhân. Đều là người một nhà, khách khí gì? Thiên môn đen, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Phu nhân, ngươi nên không phải là tưởng ở cái này đại bẫy dập bên cạnh hạ trại đi. Phong hộ pháp đứng ở bẫy dập bên cạnh, đi xuống nhìn liếc mắt một cái, bẫy dập sâu không thấy đáy làm hắn cả người run lên. Bọn họ phu nhân ý tưởng chính là cùng thường nhân bất đồng, người bình thường đều sẽ lựa chọn nguyên lai nguy hiểm, nàng liền cố tình muốn ở bẫy dập bên cạnh nghỉ ngơi. Mục nhược hân đem Vong Tinh nhân triệu hồi ra tới, lúc này mới trả lời phong hộ pháp vấn đề, chúng ta một đường đi tới đều không có bẫy dập, đến nơi đây liền xuất hiện một cái, có thể thấy được phía trước nhất định còn có nhiều hơn bẫy dập. Cho nên nói, lấy cái này bẫy dập vì trung tâm chung quanh không quá khả năng còn có khác bẫy dập, bởi vậy ở chỗ này nghỉ ngơi là an toàn nhất. Thiên Quá Hắc, tiếp tục đi phía trước đi sẽ nguy hiểm chỉ số rất cao, chờ hừng đông lại đi đi. Vong Tinh nhân, ngươi hảo hảo ngửi một người, nhìn xem có hay không khác kỳ quái nguy vị. Đừng đi quá xa địa phương, ở trung quanh là được. Uông Tinh Nhân nhận được mệnh lệnh, bắt đầu người khí vị, người người, người được Đông Phương Hồng bên cạnh đi. Đông Phương Hồng vừa thấy đến Uông Tinh Nhân, lập tức sợ tới mức trốn đến Lam Chính Tư phía sau, trong lòng run sợ xuôi đuổi nó. Ngươi, ngươi đừng tới đây, tránh ra. Uông Tinh Nhân dùng khinh bị ánh mắt nhìn Đông Phương Hồng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, tiếp tục người địa phương khác, xác định chung quanh không có kỳ quái hương vị liền trở về bẩm báo. Gâu gâu. Một nhược hân thoáng quan lưng, sờ sờ Tinh Nhân đầu, nói nói lời cảm tạ. Tinh Nhân thật, man, thật lợi hại, cảm ơn ngươi lạc. Một hồi ta cho ngươi chuẩn bị cho go go Tinh Nhân dùng đầu đi một hơn tay, đối nàng tỏ vẻ yêu thích cùng kích. Nó cuối cùng là gặp được chân chính người tốt. Diêm Lịch hoành thời khắc đều đứng ở một Nhược Hân bên người, trong lòng không từng khác, chỉ nghĩ bảo vệ tốt nàng, không cho nàng đã chịu một chút ít thương tổn, cũng không phản đối nàng ở chỗ này nghỉ ngơi quyết định, còn chủ động đưa ra đi tìm củi lửa, "Nếu Hân, ngươi hảo hảo ở chỗ này nốc, ta đi tìm chút xài nhóm lửa." "Không cần không cần. Cái này địa phương thực tàm môn, khắp nơi tràn ngập khói đen, không chừng nơi nào sẽ có bễ dập, vẫn là đừng tránh ra hảo. Tuổi lửa sự không cần thốn não, ta mang theo đâu?" Một Nhược Hân không cho Diêm Lịch Hành đi, bàn tay hướng trên mặt đất dò qua, mấy buộc chặt tốt tủi lửa liền xuất hiện nhìn thấy này ngạc nhiên một màn, Đông Phương Hồng tức khắc há hốc mồm, đem Mục Nhược Hân từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên nhìn mà biến, nhưng chính là nhìn không ra cái nguyên cơ tới, không rõ nàng như thế nào biến ra đồ vật, bởi vì quá mức tò mò, cho nên tiến lên hỏi một chút, Mục Nhược Hân, mấy thứ này đều là ngươi biến ra sao? Mục Nhược Hân đang ở đáp xài giá, Đông Phương Hồng hỏi nàng, nàng liền tùy ý trả lời, vô luận pháp thuật lại hảo, cũng không có khả năng chống rông biến ra đồ vật tới, vàng không trên đời này người đều không cần lao động, vậy ngươi mấy thứ này là như thế nào làm ra? Tùy thân mang đến bãi, tùy thân mang, như thế nào mang? Bí mật. Mục Nhược Hân cũng không phải cái gì đều trả lời, tới rồi nhất định trình độ liền đình chỉ, bàn tay lại hướng trên mặt đất đảo qua, nồi chén gáo buồn dầu mối dưng, giấm, bàn ghế dụng cụ cắt gọt lập tức xuất hiện, quả thực chính là đem trong nhà đồ vật toàn chuyển đến. Sau đó đem Ali cùng Hoa Phượng cũng triệu hồi ra tới, Ali, Tiểu Phượng, các ngươi hai cái phụ trách đốt lửa. Chú ý, hỏa không thể quá lớn, một chút là được. U Ali trước trả lời, là chủ nhân, chính là chờ nó trả lời xong thời điểm, hỏa đã bốc cháy lên. Hoa Phượng chiếu đáp tốt xài đôi phun một chút tiểu hỏa, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền hướng đi Mục Nhược Hân bẩm báo, chủ nhân, hảo, Tiểu Phượng giỏi quá. Mục Nhược Hân khen Hoa Phượng một câu, khác chưa nói, tiếp tục vội trong tay sống. Ali thực tức giận, đối hỏa phượng phát ra mãnh liệt ý chí. U tư điểu, đoạt ta công lao. Chích chích hỏa phượng thần pháp phát cánh, bay đến trên bàn đứng, rất là đắc ý dù sao chủ nhân khen nó, không khen kia chỉ số hổ ly. U tư điểu, Ali không phục, nhảy đến trên bàn, dùng móng vuốt đi cùng hỏa phượng đánh nhau. Hỏa phượng thực linh hoạt mà bay lên tới, chính là lại không phi xa, cũng không phi cao, liền ở Ali trên đỉnh đầu chơi đùa, khi thì dùng móng vuốt đi dẫm dẫm nó. Ali nhảy lên trào điểu, chính là như thế nào đều bắt không được, dưới sự tức giận, hai chân đứng thẳng, dùng hai chỉ chân trước đi bắt hỏa phượng. Chích chích, chích chích bắt không được, bắt không được. U tư điểu, tư điểu, này một hồ một chim đùa dỡn hình thành một cái phong cảnh tuyến, thật là thú vị. Vương tinh nhân biết Beta Ly cùng Hỏa Phượng đều là một nhược ngân linh thú, thần thú, cho nên đối chúng nó không có một chút đỉ ý, tưởng cùng chúng nó làm bằng hữu, nhảy đến một cái ghế thượng, ngồi ở mặt trên, nhìn trên mặt bàn một hồ một chim đùa giỡn, thường thường cũng vươn cái móng bắt tới, vẫy một chút cá ly, chào một chào hỏa phượng, ung. Ung các ngươi hảo. ú ngươi hảo. Chích chí ngươi hảo. Linh thú chi gian có thể lẫn nhau giao lưu, cho dù là bất đồng chủng loại, cũng có thể nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì. Vương tinh nhân là linh quyển, nó có thể nghe hiểu được hỏa hồ ngôn ngữ, cũng có thể nghe hiểu được hỏa phượng ngôn ngữ, cho nên theo chân bọn họ giao lưu không phải bị khó. Thức mau, một hồ một chim một quyển liền đánh thành một mảnh, tuy rằng Ali cùng Hỏa Phượng ở Mỹ, nhưng có thể nhìn ra được tới, chúng nó chỉ là chơi chơi. Một Nhược Hân cảm thấy này, một hồ một chim một quyển rất thú vị, đột nhiên toát ra một câu, các ngươi ba cái có thể thấu một bản đánh nhau địa chủ. U, Ú chủ nhân chủ nhân, cái gì là đấu địa chủ? Chít chít, chít chít đấu hồ ly, đấu hồ ly, muốn đấu hồ ly. vương giống như thế nào đấu địa chủ? Cái này về sau lại dạy các ngươi, ta hiện tại vội vàng nấu cơm đâu. Các ngươi tiếp tục chơi, muốn tương thân tương ái, biết không? U không cùng hư điệu tương thân tương ái. Chíp chíp súng hồ ly, xú hồ ly. Ô, ô chúng nó lại cãi nhau. Này ba con đáng yêu linh thú thần thú, làm người càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Đông Vương Hồng nhìn đến này đó mới mẻ sự, càng thêm kinh ngạc. Đống nhiên cảm thấy chính mình là cái hết ngồi lạy giếng, cái gì cũng đều không hiểu, tựa hồ người lùn một đoạn. Đối mộc nhược thân bạn năng cảm thấy hâm mộ, chính là lại đenét, tâm tình hảo phức tạp, lại không dám nói lung tung, đành phải đến Lam Chính Tư bên cạnh ngồi xong, sửa sang lại sửa sang lại trên người phá quần áo, đôi chính mình chật vật bất kham dung nhan rất là bất mãn, nhưng trước mắt lại không đến đổi. đột nhiên, có điểm hối hận. Nàng lúc ấy có phải hay không hướng, hướng đầu, đầu rồi. nhiên cùng Lam Chính Tư tới loại này địa phương quỷ quái, nếu nàng có thể giống mộc nhược thân như vậy, có được rất nhiều linh thú, có thể chống biến ra đồ và tới, thật là tốt biết bao. Lam Chính Tư ngồi bất động, yên lặng nhìn một được hân, nhìn đến nàng hạnh phúc vui sướng, chính mình cũng thực vui vẻ, cũng bởi vì cùng nàng khoảng cách xa hơn cảm thấy mất mát. Có lẽ là bọn họ vô duyên đi. Đông Vương Hồng thấy Lam Chính Tư không để ý tới nàng, chủ động nói với hắn lời nói, "Lam Chính Tư, ngươi như thế nào lão nhìn chằm chằm người nào đó xem?" Bị Đông Vương Hồng như vậy vừa nói, Lam Chính Tư lập tức thu hồi tầm mắt, chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá vẫn là cái gì đều không nói, đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác đi, tiếp tục bảo trì trầm mặc. "Hừ, ngươi các bạn công chúa chờ, bản công chúa coi chỏ người, không có không chiếm được." Đông Vương Hồng cảm thấy không thú vị, cũng không nói, lặng lặng màng ốc, âm thầm quan sát một được hân. Cái này họ một, không đơn giản a. Một Nhược Hân chính vội vàng cho đại gia chuẩn bị bữa tối, đối người bên cạnh tùy tiện sai sử. A Hành, ngươi đem đồ ăn rửa rửa, muốn rửa sạch sẽ điểm. Phong hộ pháp, ngươi xem hỏa, đừng làm cho hỏa diệt, chú ý trong nồi thủy, phí liền nói cho ta. Diễm Lịch Hành không có một chút ý kiến, rửa rau, bởi vì không phải lần đầu tiên rửa rau, cho nên cũng không mới lạ, nhanh nhẹn làm việc, ở bên cạnh cấp một Nhược Hân đương trợ thủ. Từ rằng quân tử xa ba bếp, nhưng hắn hiện tại thích ba bếp. Từ Lan cấp hắc ương xử lý tốt trên tay miệng vết thương lúc sau, đem hầm thuốc trả lại Mộc Nhược Hân, thấy mọi người đều ở vội, cũng tưởng giúp một phen. Phu nhân, ngài hầm thuốc, yêu cầu ta hỗ trợ sao? nơi này chúng ta là đủ rồi, ngươi đi bồi bồi hắc ưng, thuận tiện chú ý bốn phía lập tĩnh, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, tùy thời nhắc nhở lại ra. Một nhược hân cố tình cấp tử lan cùng hắc cương chế tạo một chỗ cơ hội, làm cho bọn họ hai cái hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Tử Lan không biết một nhược hân dụng ý, dựa theo mệnh lệnh hành sự, trở lại hắc cương bên người đi, cùng hắn đại ở bên nhau, cùng nhau nhìn về phía đen nhìn nghị không trùng, cho dù không có mỹ lệ bầu trời đêm, bọn họ cũng có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Một nhược hân thiết đến một nửa, ngẩng đầu ngắm xem hắc cùng tử lan liếc mắt một cái, phát hiện hắn hai ngồi ở cùng nhau, vì thế dùng dao phay đem miệng trở, ở diêm lịch hành lỗ cười trộm nói chuyện. A xem bọn họ bộ dáng, chuyện tốt hẳn làm mau gần đi. Có lady. Diêm Lịch Hoành lãnh đạo trả lời, đối với Hắc Cương cùng Tử Lan cái gọi là chuyện tốt cũng không xem trọng. Hắc Cương thân phận bất đồng, nếu thật muốn cùng Tử Lan ở bên nhau, phải phá tan tịch tộc các loại quý củ, không dễ làm. Cái gì có lẽ? Rõ ràng là được. Hảo Hảo Thiết ngươi đồ ăn đi. Cái này xương cốt quá lạnh, này dao Thiết bất động. Ta tới. Hảo, ngươi tới. Mục Nhược Hân đem dao phay đưa cho Diêm Lịch Hoành. Diêm Lịch Hoành xem đều không xem một cái, tay hướng trên xương cốt vung lên, vài đạo kim quang hiện ra, rơi xuống trên xương cốt, xương cốt trong khoảnh khắc biến thành chỉnh chỉnh tề tề tiểu tứ khói vung. Mục Nhược Hân xem lên người nuôn, đem dao phay ném đến trên bàn, không cắt. Từ nay về sau, ngươi tới sát dao, ta tới rửa dao có một phen như vậy tốt đâu, còn cần nàng lấy dao phay sao? Diêm lịch hành đuối này không có bất luận cái gì ý kiến, ôn nhu trả lời. Hảo, hảo a hành, vậy ngươi hiện tại sát dao, ta đi nấu cơm nấu ăn, thực mau chúng ta liền có thể ăn cơm. Hảo, kia bắt đầu đi, chúng ta vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn. Hai vợ chồng bắt đầu phân công hợp tác, phối hợp đến thiên y lìa vô cùng. Một cái thiết, một cái xào, không bao lâu, bốn phía liền bắt đầu phiu tán hương khí phát mũi mùi hương. Đông Phương Hồng đi rồi cả ngày, chưa uống một giọt nước, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể chịu đựng, chính là sau lại hương khí đầy trời phiu, làm cho nàng càng đói bụng. Hảo tưởng ăn một bữa no nê. E tường năng đường đường đông tường quốc công chúa một cái kim chi ngọc diệp thế nhưng sẽ nghèo túng đến loại tình trạng này đều là lam chính tư làm hại đông phương hồng đói đến hỗn hoảng, đói đến phát hỏa một cái khó chịu tìm lam chính tư hết giận đều tại ngươi làm hại bản công chúa muốn đại ở cái này địa phương là chính ngươi muốn theo tới chắc không được bất luận kẻ nào lam chính tư lạnh nhạt phản bác cũng cảm thấy bối bụng đang muốn đem trong bao quần áo lương khô lấy ra tới ăn ai ngờ ngươi lại ở cười nhạo bản công chúa đúng không kia bản công chúa khiến cho ngươi trở nên giống nhau chệch vật đông phương hồng khí bất quá đem lam chính tư tay nải cất đi hướng cái kia bẫy dập ném đi tay nải cứ như vậy rớt vào sâu không thấy đáy bẫy dập không có Lam Chính Tư thực tức giận, căm tức nhìn Đông Phương Hồng, nhưng không nói một lời, âm thầm điều tiết cảm xúc, qua tiểu hứa, đem khí nhìn xuống, không để ý tới Đông Phương Hồng. Đến địa phương khác ngồi. Đông Phương Hồng không buông tha Lam Chính Tư, đuổi theo hắn đi. Chính là mới vừa đứng lên, đột nhiên có người bắt được nàng chân, sợ tới mức nàng kinh hoàng kêu to. À! Nghe được tiếng kêu, tất cả mọi người nhìn qua, bất quá chỉ là xem mà thôi, cũng không có tiến lên đi giúp Đông Phương Hồng. Một con bị khói đen bao vây tay, từ ngầm vươn tới, bắt lấy Đông Phương Hồng chân không bỏ. Bung ta ra! Cứu mạng a! Bung ta ra! Đông Phương Hồng nhìn đến mầm mặt thủ, sợ tới mức hồn đều mau bay, dùng sức chịu chân, chính là chịu không ra. Kia chỉ độc thủ trào thật sự thần Cứu mạng a! Cứu mạng a! tất cả mọi người chỉ là lạnh lùng mà nhìn Đông Phương Hồng cầu cứu, ở không có biết rõ ràng sự tình mọn người trước, không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Lam Chính Tư tuy rằng chán ghét Đông Phương Hồng, nhưng lòng mềm yếu, không nghĩ nhìn đến nàng chết ở chỗ này, vì thế ra tay thiếu rút, từ giày rút ra một phen truy thủ, xông lên phía trước, đem bắt lấy Đông Phương Hồng kia chỉ độc thủ chém nước, cứu nàng, cũng đem nàng đưa tới an toàn địa phương. Đông Phương Hồng sợ tới mức tam hồn ném hai hồn, chân cẳng đuôi ra, cả người run cái không ngừng, ngồi dưới đất đứng dậy không nổi, trong lòng run sợ nhìn kia chỉ bị chém rất tay, một giọt huyết đều không có, thất hồn cốc thật là đáng sợ. Đại gia cẩn thận, có động tĩnh. Diêm Lịch cảm giác được nguy cấp tiến đến, đứng ở một nửa thân trước người, bảo vệ tốt nàng, cũng nhắc nhở mọi người tăng mạnh phong bị. Mới vừa nhắc nhở xong, xung quanh ngầm lại rũi thân ra độc thủ, hơn nữa không ngừng một con, vô số chỉ, lấy đống lửa vì trung tâm, bên ngoài năm bước xa khoảng cách đều có độc thủ, số lượng đang không ngừng tăng nhiều, đặc biệt do người. Những cái đó tay tất cả đều là màu đen, còn mạo khói đen, thậm chí do người. Phong hộ pháp rút kiếm ra tới, làm tốt tướng chiến chuẩn bị. Hắc cùng Tử Lan cũng chuẩn bị tốt, không ngừng quét tìm một phía, đối loại này độc thủ cũng không sợ hãi. Nhiều như vậy tay là từ đâu tới? Đương nhiên là từ ngầm thoát ra tới. Chẳng lẽ nói ngầm có người? Cho dù có người, cũng là người chết. Ali nhảy đến một nhược hơn trên bay, cả người lông tóc dựng thẳng lên, toát ra ánh lửa, đem sức chiến đấu triển lãm ra tới. Ung Vongung tinh nhân đối với độc thủ kêu vài tiếng, hai con mắt nhìn chằm chằm vào xem, chớp đều không nháy mắt một chút. Hỏa Phượng vẫn là tiểu bạch điểu bộ dáng, nhìn xem Hỏa Hồ, lại nhìn xem Vongung tinh nhân, cảm thấy chúng nó triển lãm ra tới sức chiến đấu đều so nó cường, không cam lòng yếu thế, biến thân thần thú, lượn vòng giữa không trung, ánh lửa bắn ra bốn phía thân thể đem hắc ám rừng Tây chiếu sáng lên. Thần thú Hỏa Phượng vừa xuất hiện, lại làm Đông Phương Hồng sáng mù luôn, trong lúc nhất thời quên mất sợ hãi, ngẩng đầu nhìn mặt trên thần thú, kinh ngạc không ngừng, "Này, đây là trong truyền thuyết thần thú Phượng sao? a, loại này chỉ có ở trong truyền thuyết mới tồn tại thần thú, thế nhưng rõ ràng chính xác xuất hiện ở nàng trước mắt, quá không thể tưởng tượng." Lam Chính Tư cũng có chút kinh ngạc. Hắn chỉ biết ma vương có thần thú kim long, lại không biết nếu hân có thần thú hỏa phượng. Như thế xem ra, bọn họ trời sinh liền chú định là một đôi. Đối với hỏa phượng biến thân, một nhược hân có điểm vô ngữ, chính là đều đã thay đổi, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Không biết là cái gì nguyên nhân, hỏa phượng vừa xuất hiện, những cái đó từ ngầm thoát ra tới độc thủ liền rụt chầm rãi rụt trở về, trên mặt đất khôi phục nguyên lai bộ dáng, gì đều không có. Kỳ quái, không cần đánh sao? Hỏa phượng còn tưởng thi thố tài năng, diện một chút ta li vi phong, há liêu biến thân lúc sau, địch nhân liền không có, còn đánh cái gì? A huỳnh, những cái đó độc thủ cũng chưa. Một nhược hân tưởng không rõ trong đó nguyên do, bất quá có một chút nàng có thể xác định, bọn họ hiện tại tạm thời là an toàn. Bọn họ sợ hỏa, đặc biệt là thần hỏa. Hỏa Phượng chính là thần thú, trên người có được thần hỏa chi lực, bọn họ gặp được thần hỏa, tự nhiên tối lui. Đại gia thiết không thể thiếu cảnh giác, địch nhân tùy thời sẽ khởi sướng công kích. Diêm lịch hành đơn giản giải thích, sau đó ở trung quanh không được một cái kết giới, tiếp theo nói, ta đã bày ra hỏa lực kết giới, đại gia nhưng yên tâm với kết giới chung nghỉ ngơi. Nguyên lai like là như thế này. Xem ra là Tiểu Phượng công lao nha. Tiểu Phượng, ngươi rất tuyệt. Chủ thượng nói ta đồng, chủ thượng nói ta đồng. Hỏa Phượng thực vui vẻ, ở không trung lượn vòng, biến trở về tiểu bạch điệu bộ dáng, bay đến mục nhược hơn trước mặt. Mục nhược hơn dùng ngón tay đậu đầu nó. Chủ nhân nói ta đổng, chủ thượng nói ta đổng. Ali phồng lên một khuôn mặt, ngồi ở một nửa thân trên bay, nói thầm ván giận một câu, u không sai, chủ nhân nói ngươi béo. Hỏa phượng nghe được Ali nói, bay qua đi mổ nó, chít chít. Chít chít người mới béo đâu. Xú hồ ly, chết hồ ly. u béo hư điểu, béo hư điểu. Chít chít xú hồ ly. Ali cùng hỏa phượng lại bắt đầu đùa giỡn, ở trên bàn loạn nhảy bay loạn. Một nửa thân từ chúng nó chơi, tiếp tục làm bữa tối của chính mình, không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng quá nhiều. Những người khác cũng trở lại chính mình vị trí, làm chính mình nên làm sự, chờ mỹ vị bữa tối. Hỏa Phượng biến trở về Tiểu Bạch Điểu, Đông Phương Hồng lại nghĩ tới bị độc thủ trảo chân sự, chạy nhanh trở ra giày vớ, kiểm tra một chút chính mình chân, phát hiện cổ chân thượng có một đoàn màu đen xương mù ở vần quanh, như thế nào đều không tiêu tan đi, lại là một trận kinh hoàng tiêu to. à. Lam Chính Tư ly Đông Phương Hồng rất gần, bị nàng tiêu to thanh chấn đến màng thai đều mau phá, nhìn một chút, hỏi, ngươi lại làm sao vậy? Ta chân, ta chân. Ngươi chân Lam Chính Tư tối đầu đi xem Đông Phương Hồng chân, phát hiện nàng không có mặc giày vớ, lập tức đem ánh mắt rời đi, ngươi vì sao không mặc giày vớ? Ngươi không thấy được ta là ở kiểm tra thương thế sao? Ăn mặc giày thấy thế nào có thể nhìn đến thương thế như thế nào? Ngươi đừng nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh cứu ta chân phi lễ chỗ coi, công chúa vẫn là khác tìm người khác tương trợ. bản công chúa mệnh lệnh ngươi xem. lam chính tư vẫn là không xem, rơi vào đường cùng, thướng mộc nhược hân xin giúp đỡ. một cô đương, ngươi hiểu y y thuật, thỉnh ngươi giúp nàng nhìn xem đi. cái này không thành vấn đề, 500 trăm lượng. các ngươi hai cái ai nguyện ý phó cái này tiền? đối với không thân người, mộc nhược hân mọi việc đều giảm tiền. không đợi lam chính tư hồi đáp, đông Phương hồng đã trả lời trước, đương nhiên là hắn trả tiền, là hắn hại bản công chúa biến thành cái dạng này, cho nên hết thể phí dụng từ hắn phụ trách. lam chính tư đưa lưng về phía đông Phương hồng, thu hồi quân tử ôn tồn lễ độ, lấy lam gia gia chủ thân phận uy nghiêm nói, lam gia tiền sẽ không hoa ở dâu nhân thân thượng. Lam gia là có tiền, nhưng tuyệt không sẽ tùy ý lo hoa. Ngươi Đông Phương Hồng khí a, chính là khí hữu dụng sao? Nàng đã thiếu hạ 200 vạn lượng, nếu lại nhiều 500 vạn lượng, này bút đồng tiền lớn kêu nàng như thế nào phó đến ra? Chính là không tiêu tiền nói, nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên, Đông Phương Hồng làm tốt quyết định, đang muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên cảm giác mặt sau quần áo bị bắt được, quay đầu nhìn lại, phát hiện một bàn tay chính bắt lấy nàng quần áo, lại bị dọa một lần, a. Vì cái gì xui xẻo luôn là nàng? Cách 16000 tự, kỳ hỉ. Chương 223, nàng đã ý. Nghe được Đông Phương Hồng tiếng thê mọi người đều cảm thấy choáng thay, thật không nghĩ lý nàng, chính là lại không thể không nhìn xem là chuyện như thế nào. Lý Đông Phương Hồng gần nhất chính là Lam Chính Tư, cho dù lại chán ghét nghe được nàng tiếng kêu cũng quay đầu đi gặp, phát hiện Đông Phương Hồng mặt sau có một cái gian nan bỏ sát lại đây người, duỗi tay hướng bọn họ cầu cứu. Đông Phương Hồng bất chấp trần chù một chân, đứng lên dùng sức ngã, ném, đem mặt sau chảo nàng người ném rớt, sau đó chạy đến Lam Chính Tư mặt sau trông tránh, run rẩy dò ra cái đầu xem đến tụ cùng. Cầu cứu người ăn mặc bình thường dân chúng quần áo, nhưng xuyên lại là quá đủng, nhìn kỹ là có thể đoán ra thân phận của hắn, hơn phân nửa là người của Triều Đình. Công chúa, cứu ta, công chúa cầu cứu người bò bất động, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, đối Đông Phương Hồng duỗi tay cầu cứu, trong mắt tràn ngập cầu xin. Chính là Đông Phương Hồng cũng không đem cầu cứu người để mà mắt, còn ác luôn tương hướng, bạn công chúa cũng không biết ngươi là ai, dựa vào cái gì cứu ngươi? Ngươi muốn chết thì chết xa một chút, đừng chết ở bản công chúa trước mặt. Công chúa, tiểu nhân là A Trung, ngài không nhớ rõ sao? A Trung, ai a? Tiểu nhân phụ trách áp giải nhị hoàng tử đến bạn Phật tự nội vệ, phụng công chúa chi mệnh, âm thầm xử lý nhị hoàng tử. Vì làm sự tình trở nên thiên y liễu vô phùng, tiểu nhân quyết định đem nhị hoàng tử ném vào thất hồn trong cốc, sau đó đi vào mèo, Hán Liêu tiến thất hồn cốc liền tao tới xưng đen, bệnh không rõ phương hướng, mê phương hướng, vô pháp đi vào mèo, tư thế hãm sâu trong đó. Công chúa, cứu A Trung đang đứng ở kề cận cái chết, căn bản không có tưởng quá nhiều, chỉ nghĩ có thể sống sót, cho nên đem hết thể đều cung ra tới. Đông Phương Hồng tức giận đến bốc hỏa, quên mất sợ hãi, đi lên trước một bước, dùng tay chỉ đảo quỳ rạp trên mặt đất A Trung, mang theo một chút khẩn trương, đối hắn giận ngôn quá lớn. Ngươi đừng ở chỗ này nói liệm nói bựa, bản công chúa khi nào muốn ngươi làm loại sự tình này? Công chúa, tiểu nhân là vì ngài làm việc mới rơi xuống này bước đồng ruộng, ngài không thể thấy chết mà không cứu nha. Cứu ngươi. Giết ngươi còn kém không nhiều lắm. Đông Hồng tâm tình vẫn luôn đều không tốt, A Trung làm cho mọi người gia nàng như vậy nhiều sự, làm nàng càng khó chịu, đem thủy thân mang theo tùy thủ lấy ra tới, đi ra phía trước, nhẫn tâm đối A Trung hạ sát thủ chính là vừa mới muốn động cầm vũ khí tay đã bị một cây tử đằng côn lấy không thể động đậy mục nhược hân giật mình ngón tay dùng linh lực biến ra một cây tử đằng chói chặt đông phương hồng tay cứu a trung sau đó lôi kéo tử đằng ở bên xảo kính vung đem đông phương hồng cả người ném ngã trên mặt đất a đông phương hồng võ công rất kém cỏi liền một chút phản kháng cơ hội đều không có trực tiếp bị ném ngã xuống đất rơi trúng võ đau thanh kêu thảm thiết cho dù đông phương hồng rơi lại thảm một chút cũng không ai đi đồng tình nàng đều thờ ơ mà nhìn ngã chết xứng đáng mục nhược hân đi tới đến đông phương hồng trước mặt ngừng đi xuống ném cho nàng một câu châm chọc nói sau đó tiếp tục đi phía trước đi đi vào a trung trước mặt ngồi sồn xuống xem xét hắn thế A Trung nhìn đến một nhược nhân, giống như là nhìn đến Bồ Tát sống giống nhau, cảm thấy cầu nàng so cầu Đông Phương Hồng còn phải có hy vọng, dùng hết sở hữu sức lực, mở miệng cầu cứu, "Cứu!" Ta chỉ nói hai chữ, người liền hôn mê đi qua. Diêm Lịch hành không muốn đi một nhược nhân có một bước xa, cho nên cũng đã đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn kỹ A Trung, từ trên người hắn tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Lại là khói đen vờn quanh, này đó khói đen rốt cuộc là từ đâu mà đến? Phu nhân, hắn còn có thể cứu chữa sao? Tử Lan cũng tới, nhưng không dám giống một nữ thân như vậy cấp bá xem mạch, chỉ là nhìn xem, hỏi một chút. Hắn bị dơ bẩn chi khí xâm lấn, chỉ cần đi trừ dơ bẩn chi khí, hẳn là có thể nhặt về một cái mạch. Mộc nhược hân thúc dục tự thân linh lực, ngưng tụ ở trên ngón tay, thông qua ngón tay đem linh lực chuyển tới A Trung trên người, vì hắn thanh trừ rơ bẩn chi khí. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cảm thấy có áp lực, qua không lâu, đột nhiên cảm giác kia cổ rơ bẩn chi khí rất mạnh, chẳng những không có thanh trừ, ngược lại theo tay nàng chỉ hướng trên người nàng lan tràn, trong thân thể khí lực đang ở bị nhanh chóng hút đi. Không xong, nàng đã ý. Diêm Lịch hành thấy tình huống không đúng, vì cứu Mộc nhược hân, chỉ có thể lựa chọn hy sinh A Trung, một bàn tay ngưng tụ xuất phát quang kim cầu, gắn vào Mộc dược hân trên người, bảo vệ tốt nàng, khác một bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu, đánh hướng A Trung. A Trung bị hỏa cầu đánh tới, ngay mắt bị đốt thành cho, ngay cả những cái đó khói đen cũng tiêu hủy, lúc này mới đem nguy cơ giải trừ một nhược hân có kim cầu che chở, không bị lửa đốt thương, nhưng lại kiệt lực ngã xuống đất, ngất đi. Nếu hân diêm lịch hành cuốn bít đem một nhược hân hành bế lên, ôm nàng đến sạch sẽ địa phương, đặt ở trên ghế, sau đó hai tay phủng nàng mặt, không ngừng kêu nàng. Nếu hân, ngươi tỉnh tỉnh. Nếu hân, ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Lam chính tư cũng rất là lo lắng một nhược hân, tới gần lại đây, lặng lặng mà nhìn nàng, yên lặng mà quan tâm nàng, vì nàng cầu nguyện. Hắc ương, phong hộ pháp ở một bên đề phòng, để ngừa có đánh bất ngờ. Chủ thượng, ta là Đan Linh Điện đệ tử, lược hiểu y y thuật, để cho ta tới nhìn xem phu nhân tỉnh ngủ đi. Tử Lan cấp một nhược thân xem mạch, nhìn xem tình huống của nàng, xác định không có trở ngại mới mở miệng nói, yên tâm, phu nhân chỉ là thoát lực, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có việc gì. Thoát lực, vì sao sẽ thoát lực? Diêm lịch hoành vẫn là thực xuất ruột, lo lắng tâm vô pháp bình tĩnh trở lại, hiếm khi cùng tử Lan nói chuyện, này sẽ vì hái thê, không thể không hỏi nàng, cũng chỉ có thể hỏi nàng. Ý dịch thuật của ta không có phu nhân hảo, cho nên nhìn không ra trong đó nguyên do. Bất quá có một chút ta có thể thực xác định, ngàn bạn không thể làm phu nhân đụng tới cái loại này khói đen. Từ Lan đem biết đến điều nói, kế tiếp không biết nên nói gì. Có điểm từ nghèo, lại hoặc là đối mặt Diêm Lịch Hành thời điểm không nhiều ít giúp khí nói chuyện, đột nhiên ngửi được đốt trọi hương vị, chạy nhanh đi xử lý. Chủ thượng, ngài chiếu cô Phu nhân đi, ta đi nấu cơm. Diêm Lịch Hành cái gì cũng chưa nói, dùng linh lực trên mặt đất phô ra một trường kim quang thông thấu linh dường. Sau đó đem một đợt hân ôm đến mặt trên, đem quần áo của mình thổi cho nàng đắp lên, ngồi ở bên cạnh nhìn nàng. một khắc đều không rời đi tầm mắt, trong lòng rất là tự trách. Nếu hắn kịp thời ngăn cản nàng, liền sẽ không có hiện tại hậu quả. Từ giờ trở đi, hắn không cho phép nàng tùy tùy tiện tiện cứu người. Theo một nhược hân hôn mê, hiện trường không khí lâm vào vắng lặng bên trong, không ai người mở miệng nói chuyện, chỉ có nhóm lửa đùng thành cùng với Tử Lan nấu cơm nấu ăn thanh âm. Ali, Hòa Phượng, vô tinh nhân vây quanh ở một nhược hân bên cạnh, không xảo không náo, An tính Nốc trở nên phi thường ngoan ngoãn, ba con đáng yêu manh thú này sẽ chỉ nghĩ một sự kiện, chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Lãnh Trần từ đầu đến cuối đều ở chỗ nào đó ngồi bất động, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều cùng tượng đá không hai dạng, vẫn không núp đích. Chính là nhìn đến một nhược hân xẻ ra chuyện, hắn đột nhiên có không nên có lo lắng, tuy rằng cái này lo lắng tiểu đến cơ hồ là nhỏ đến khó phát hiện, nhưng hắn vẫn là cảm giác được. Hắn làm máu lạnh vô tình sát thủ, bất cứ lúc nào chỗ nào phát sinh chuyện gì, hắn đều không nên có lo lắng, đây là sát thủ cấm kỵ. Lam Chính Tư cho dù lại lo lắng một nhược hơn cũng không chế được, tận lực không dựa nàng thân cận quá, ở bên cạnh ngồi, khi thì liếc nhìn nàng một cái liền đã đủ rồi. Nhất vô pháp an tính chính là Đông Phương Hồng, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể làm được trong thời gian ngắn cấp miệng, chính là không bao lâu liền xảo cái không ngừng, bởi vì Lam Chính Tư không để ý tới nàng, làm nàng càng bực bội, vì thế đứng ở trước mặt hắn, dùng tay chỉ hắn to, "Lam Chính Tư, ngươi có phải hay không không nghĩ quản bản công chúa chết sống? Bản công chúa nếu là chết ở chỗ này, các ngươi Lam gia ngày lành liền đến đầu. Bản công chúa trên chân khói đen còn ở, ngươi không thấy sao?" còn không nhanh lên nghĩ cách đem này đó khói đen lọt rớt đối với một cái liền chính mình huynh trưởng đều giết hại người cho dù là chết ở ta trước mặt ta cũng sẽ không ra tay cứu giúp lam chính tư thật sự thực không nghĩ lý đông phương hồng nhưng vẫn là đến hồi nàng một câu ta trước nay không đương đông phương sóc là ta huynh trưởng vì cái gì không thể giết hắn các ngươi có thể vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn chẳng lẽ ta liền không thể sao ta đây cũng chưa từng có đương ngươi là cá nhân vì sao phải cứu ngươi lam chính tư diêm lịch hành cảm thấy lam chính tư cùng đông phương hồng khẩu thực hiện, thật sự chịu không nổi đối bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng cấm miệng còn dám loạn chiều tọa định đem hắn ném ra kết giới ở ngoài Đông Vương Hồng bị diêm lịch hành kia cổ cường đại khí phách cấp sợ tới mức run nhẹ nhẹ, gì cũng không dám nói, ngay cả khí cũng không dám nỗ lực xuyên, ngoan ngoãn câm miệng. Ở Lam Chính Tư bên cạnh ngồi xuống, chính mình nghĩ cách tự cứu, nhưng mà biện pháp không nghĩ tới, lại trước cười nạo khởi một lực hơn tới. Có như vậy nhiều linh thú cùng thần thú thì thế nào? Còn không phải một phóng liền đạo. Xem ra là nàng đánh giá cao một lực hơn. Đêm càng sâu, không trung hấp đến không có một chút ánh sáng, âm trầm lại khủng bố, chúng quanh gió lạnh mang theo hàn ý không ngừng thổi quét, giống như cuối mùa thu giống nhau, lạnh đến làm người chỉ run. Tử Lan đã sớm làm tốt đồ ăn, chính là không ai ăn, đồ ăn liền bãi ở trên bàn, hiện tại đều đã lạnh. Xem ra không có phu nhân, bọn họ sinh hoạt liền giống như một bãi nước lặng, không hề sinh khí. Đông Phương Hồng lại lẫng lại nói, nhìn chằm chằm vào trên bản đồ ăn xem, nuốt vô số lần nước miếng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi ăn, chính là lại sợ Hai Ma Vương, cho nên lại đói cũng phải nhịn, nhận đến nhịn không được thời điểm liền hỏi Lam Chính Tư, "Lam Chính Tư, ngươi không phải mang theo ăn sao?" Lấy ra tới cấp bản công chỗ ăn. "Ở bễ dập, chính ngươi đi lấy." Lam Chính Tư nhắm mắt lại, lạnh nhạt trả lời, "Ngươi nói như thế nào nói, là nàng đem hắn đồ ăn ném đến bễ dập đi. Nàng làm gì đem hắn tay mãi ném vào đi a? Thật là, hối hận a." Lục Cục, thức v้าง rộ cái bụng buồn chuẩn thành, truyền đến bốn phía đều là, mỗi người đều nghe được rảnh rảnh đông phương hồng bụng bùn trồn xấu hổ đắc dụng tay ôm bụng túi lùi tới nàng đương đường một cái kim chi ngọc diệp tư nhân sẽ đói đến bụng bùn trồn mất mặt đã chết không nghĩ tới căn bản không ai đi để ý chuyện này đừng nói là bụng bùn trồn liền tính là đông phương hừng phát hết nơi này người cũng sẽ không đem lực chú ý lãng phí ở trên người nàng diêm lịch hành vẫn luôn ở chiếu cố một đứa hân sợ nàng lánh nắm chặt tay nàng cho nàng cọ sát sưởi ấm đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm tới gần lập tức nhắc nhở mọi người cẩn thận có một cổ rất mạnh tà khí đang ép gần đệ nhất càng đưa lên là kỳ hỉ chương hai hỏa hình cấn Diêm Lịch hành vừa nhắc nhở, Hắc Ân cùng Phong Hộ Pháp liền đề cao đề phòng, hai người một cái thủ một bên, ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến thực nồng hậu khói đen chiều bọn họ bay tới, tập kết ở kết giới bên ngoài, làm cho kết giới bên ngoài giống như hắc cám không trung, không có một tia ánh sáng, chính ý đổ phá vỡ kết giới. Như thế nào đột nhiên toát ra như vậy nhiều khói đen? Hắc Ân kiến thức quá này đó khói đen lợi hại, không dám thiếu cảnh giác. Liên phu nhân như vậy lợi hại người chạm vào đều có việc, hướng chi là bọn họ. Thân vốn dĩ chính là cái môn địa phương, nguy cơ thật mạnh, chúng ta tiến vào đều ban ngày, lúc này mới gặp được môn sự, đã xem như may mắn. Phong Pháp tìm cái một chút lấy cớ, trong tay kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, làm tốt tướng chiến chuẩn bị. Tử Lan cùng Hắc Ưng đứng chung một chỗ, quyết định cùng hắn kể vai chiến đấu. Những người khác cũng sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng. Duy độc Đông Phương Hồng tránh ở Lam Chính Tư phía sau phát run, càng thêm hối hận chạy tới loại địa phương này khổ thân. Nàng cũng thật là, hảo hảo công chúa không lo, cố tình muốn đuổi theo Lam Chính Tư tới nơi này, khổ thân không nói, còn vô cùng có khả năng mất mạng trở về. Đông Phương Hồng càng nghĩ càng giận, càng khí càng không chế không được miệng mình. Ngụy Nan trước mặt cũng muốn đem Lam Chính Tư mang một đốn, đều là người sai. Nếu không phải bởi vì ngươi, bản công chúa cũng sẽ không tới nơi này. Không tới nơi này, liền sẽ không thay đổi thành này phó dạng, càng sẽ không gặp được loại này đáng sợ sự. Lam Chính Tư, nếu bản công chúa có cái cái gì không hay xảy ra nói, Phương Đông nhất tộc tuyệt không sẽ bỏ qua làm ra. Lam Chính Tư thật sự chịu không nổi Đông Phương Hồng, đem lưỡi dao sắc bén giá đến nàng trên cổ, không hề là kia phó khiêm khiêm có lễ quân tử dạng, mà là lấy ra một cái người cầm quyền nên có khí thế, "Bác bỏ trở về, Đông Phương Hồng, ngươi tin hay không ta hiện tại liền đưa ngươi đi Diêm Vương gia nơi đó báo danh. Lam gia có thể trở thành tứ đại danh gia chí nhất, tuyệt không phải lãng đến hư danh, nếu ngươi còn dám khiêu khích Lam gia uy danh, cho dù ngươi quý vị công chúa, ta định cũng sẽ không nhẹ tha." "Ngươi, ngươi dám? Ngươi muốn hay không hiện tại thử một lần?" "Lam Chính Tư, ngươi nhưng đừng sầm bậy. Ta là công chúa, thân phận tôn quý vô cùng, ngươi nếu là dám." A Đông Phương Hồng còn lấy chính mình công chúa thân phận tới uy hiếp Lam Chính Tư, "Hà Liêu, Lam Chính Tư dưới sự tức giận, đem Đông Phương Hồng sách lên tới, ném đến kết giới bên ngoài đi, mặc kệ nàng là chết sống. Hắn nhấn mã độ đã tới rồi cực hạ, cái này công chúa quá phiền nhân. Kết giới bên ngoài tất cả đều là nồng đậm khói đen, Đông Phương Hồng bị ném ra kết giới lúc sau, lập tức bị khói đen bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới nàng người, chỉ có thể nghe được nàng thảm thiết tiếng thét chói tai. A, tú mạng a, tú mạng a. A. Đông Phương Hồng tưởng bỏ lại kết giới, chính là trên người bị thật nhiều chỉ độc thủ bắt lấy, nàng căn bản là không động đậy, cảm giác trong thân thể khí lực bị mãnh liệt hút đi, thực mau nàng liền không sức lực ruột, thậm chí liền tiêu sức lực đều không có, ý thức còn không có hoàn toàn mất đi phía trước, trong đầu tất cả đều là không thể tin tưởng nàng là kim chi ngọc diệp cao cao tại thượng công chúa thân phận tôn quý vô song một người dưới vạn người phía trên bất cứ lúc nào chỗ nào nàng đều hẳn là chân quý nhất người chính là sự thật cũng không phải như vậy vì cái gì không ai đồng tình đông phương hồng đối nàng chết sống không chút nào để ý chuyên tâm ứng đối trước mắt nguy cơ bất quá đông phương hồng la to thanh âm nhưng thật ra đem một nhược thân cấp đánh thức vô luận phát sinh cái dạng gì sự diêm lịch hành đều bồi ở một nhược thân bên người nắm chặt tay nàng không bỏ hai mắt nhìn trầm trầm nàng xem phát hiện nàng đôi mắt chớp giật mình kích động không thôi hương phấn hô nếu hơn ngươi tính sao nếu hơn Một Nhược Hân chậm rãi mở to mắt, đầu tiên nhìn đến chính là kết giới bên ngoài chậm rãi lăn lộn khói đen, kinh ngạc và phần, ngồi dậy tới, xem cái cẩn thận, sốt ruột hỏi, "Phát sinh chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha?" Diêm Lịch Hành đem một Nhược Hân ôm nhập hoài, gắt gao mà ôm nàng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, thật tốt quá, "Ngươi rốt cuộc tỉnh. Nếu Hân, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi nhưng đem ta sợ hãi. Về sau không cho phép ngươi như thế tùy ý ra tay cứu người." Áp Hành, ngươi ôm đến thật chặt, ta mau không thở nổi. Một nhược Hân hơi chút dùng điểm lực, đem ôm chặt nàng Diêm Lịch đẩy ra, vội vã muốn biết rõ ràng sự tình "Ngươi trước đừng động khác sự, nói cho ta hiện tại là chuyện như thế nào?" này đó khói đen vừa mới xuất hiện, chúng ta còn chưa biết rõ ràng trong đó nguyên cớ. Diêm Lịch hành đơn giản trả lời, lại bắt đầu quan tâm Mục Nhược Hân tình huống thân thể. Nếu hân, ngươi còn cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Tử Lan nói ngươi là bởi vì thoát lực mới ngất xỉu đi, hiện giờ còn hảo. Còn có điểm nhất không nổi tính, bất quá đã không quan hệ. Ngươi lên ý cảnh Chung đi nghỉ ngơi, nơi này giao từ ta tới giải quyết. này sao được? Ta tuyệt đối sẽ không đem các ngươi ném xuống, chính mình một mình cầu an. Ngươi đừng quá lo lắng, ta đã không có việc gì. Mục Nhược Hân vì chứng minh chính mình không có việc gì, từ lưng giường trên dưới tới, chính là mới đứng lên, đầu một trận tròn vắng, đều đổ trở về. Diêm Lịch hành chạy nhanh đỡ hồn nàng, không cho nàng tùy hứng làm bậy, không ta cho phép, ngươi không chuẩn không có hệ, ta chỉ là đột nhiên đứng lên, cho nên mới sẽ như vậy, hóa một chút liền hảo. cho ta hảo hảo đợi. nga, có người không sai biệt lắm muốn báo đổi nàng đành phải ngoan ngoan nghe lời. nói đến cũng kỳ quái, vì cái gì nàng một động tới này đó khói đen, lực lượng liền đều bị chúng nó hút đi. một nhược thân không có lại cái lời diêm lịch hành mệnh lệnh, an tĩnh ngồi ở linh dương thượng, vận tác đại não, phân tích những cái đó tàng môn khói đen, phỏng đoán chúng nó lai lịch, ánh mắt đem hiện trường người nhìn quét một lần, phát hiện thiếu một cái, tùy ý hỏi một chút, cái tiêu ghét đồng phương đâu. ta vừa rồi giống như nghe được nàng thảm thiết không cần quản người khác, hảo hảo nghỉ nơi. Diêm Lịch Hoành dùng mệnh lệnh miệng lười đuối một được thân nói chuyện, dùng tay nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, chỉ vì nàng đau lòng, đến nỗi cái tia đông vương hồng, hắn cơ hồ không nhớ rõ nàng trông như thế nào, liên một cái bộ dáng đều không nhớ được người, hắn lại như thế nào đi quan tâm? Ta không phải còn nàng, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, nàng còn thiếu ta 200 trăm vạn lượng ở đâu? đều khi nào, còn nghĩ bạn? Lam Chính Tư vẫn luôn đều tưởng cùng Mộc Đương Hân nói thượng lời nói, rốt cuộc chờ tới rồi một cái cơ hội, tấm thượng một câu, nói, ta đem nàng ném ra kết giới, hiện giờ sống hay chết cũng còn chưa biết. Nếu như nàng thật sự đã chết, kia hai trăm vạn lượng ta thế nàng thanh toán tiền. Nếu nàng thật sự đã chết, kia này hai trăm vạn lượng liền thôi bỏ đi, ta sẽ không theo một cái người chết một trướng. Làm chính từ lời nói đã đủ vô tình, mục nhược hân trả lời càng là vô tình, mặc cho ai đều nghe được ra bọn họ hai đối đông phương hồng không đệ bụng. Trên thực tế, căn bản không ai để ý. Diêm lịch hành chính là không thích mặt khắc nam nhân cấp đi hắn đâu yếm thê tử lực chú ý, giấm kính lại tới, bất quá lúc này đây hắn không chế được thực hảo, chỉ là đạm nhiên nói một câu. Nếu hân, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đem này đó khói đen trừ bỏ, lại đến buổi ngươi. Ân, phải cẩn thận. Mục nhược hân gật đầu trả lời, không quên quan tâm một câu, vì làm Diêm lịch hành tâm càng thêm biến ổn, ở hắn trên chán hôn một cái, sau đó đôi tay phủ hắn mặt, lịnh ngậm đối hắn nói, ta yêu nhất lao công lại muốn đại chiến thân thủ, ta xem cho ngươi, cố lên. Được đến cái này hôn môi, Diêm Lịch hoành phản phất được đến vô địch lực lượng, chẳng sợ phía trước địch nhân cường đại nữa, hắn cũng có tin tưởng chiến thắng. Lam Chính Tư thấy như vậy một màn, hơi hơi cười khổ, đem ánh mắt rời đi, tuy có hâm mộ, nhưng Vô Ngạn Giết chỉ có chúc phúc, còn có từ bỏ. Hắn người yêu có thể qua đến như thế hạnh phúc, hắn hẳn là vui vẻ mới đúng. Thật sự nên buông xuống. Diêm Lịch Hành đi vào Lam Chính Tư bên cạnh, đầu tiên là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài khói đen thượng, khoanh tay mà đứng, uy nghiêm dẫn dắt hỏi, người tới người nào? Báo thượng đại danh, bổn tọa không giết vô danh hạ người. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng truyền đến âm trầm quỷ dị tiếng cười, kì hỉ, kì hỉ, thật là thật lớn khẩu khí nhiều năm qua không người dám ở chỗ này nói ồ nói tả, liền ngươi chờ bọn chuột nhắt cũng dám đục mạ ta là vô danh hạng người, thật là buồn cười đến cực điểm. Không dám lấy gương mặt thật kỳ người giả, bọn chuột nhắt không bằng. ở các ngươi ba hồn bảy phách mau không có một nửa khi, các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy ta gương mặt thật. Hì <cười> hì. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này hút buồn tỏa hửng phách. Diêm lịch hành hai mắt đống nhiên toát ra ánh lửa, đen như mực sợi tóc bị ánh lửa đạp qua, toàn biến thành ánh sáng hỏa hưng sắc, trên trán đột nhiên dần hiện ra một đóa màu đỏ hỏa hình khấn. Như thế biến thân, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, đều bị khiếp sợ. Chủ thượng, ngài đây là. Chủ thượng, ngài còn hảo đi. Hát hương cùng phong hộ pháp gấp đến độ xoay quanh, liền sợ Diêm Lịch Hành sẽ ra chuyện, càng lo lắng hắn sẽ giống như trước như vậy bị ma lực khống chế. Một nhược thân nhịn không được, chạy đến Diêm Lịch Hành trước mặt, nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: "A Hành, ngươi như thế nào biến thành hồng ma quái?" "Này quả thực chính là hồng ma quái thăng cấp bản." Diêm Lịch Hành mặt mang mỉm cười, ôn nhu trả lời: "Ngươi đã quên sao? Tàn nãi hỏa trung kim, chỉ cần đem hỏa lực đưa ra, có thể tăng cường hỏa hệ linh lực." "Này khói đen sợ hỏa, nếu ta đem hỏa hệ linh lực tăng lên, hắn tất nhiên không phải đối thủ." "Có đạo lý." "Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu không được nói, làm A Ly cùng tiểu phượng giúp ngươi, chúng nó một cái là hỏa hồ, một cái là hỏa phượng, đều có được hỏa hệ linh lực. Một mình ta đủ rồi." Lúc này, bốn phương tám hướng lại truyền đến âm trầm quỷ dị tiếng cười, kỳ hi, thật lớn khẩu khí, thật là thật lớn khẩu khí a, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực, bổ tọa cũng tưởng biết được ngươi có bao nhiêu đại năng lại. Diêm Lịch hành châm chọc Phan Bắc, sau đó nhảy bật trời, bay lên trời cao, giữa không trung trung luyện hóa ra một đoàn lửa lớn, dưới mặt kết giới vì trung tâm đem hỏa đoàn mở ra, biến thành một cái quả lửa, quét về phía bốn phía khói đen. Quần lửa không ngừng biến lại, nơi đi đến đều đem khói đen quét đến sạch sẽ, ngay cả trên bầu trời khói đen cũng không có, nửa vẹn nguyệt cao quải với không. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến hét thảm một tiếng, a, sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng. Một pháp nhân, há có thể trừ bỏ hắn tà ác chi lực? Các ngươi mấy cái, cho ta chờ, ta định sẽ không cho các ngươi tồn tại rời đi thất hồn cốc. Bốn phương tám hướng không hề truyền đến bị dị thanh âm, khói đen cũng không có, nhưng chúng bên sự cùng vật vẫn như cũng là tử khí chậm chậm, ngay cả bầu trời ánh trăng thoạt nhìn cũng là chết. Chương 225, đều nghe ngươi. Đại khói đen tan đi, Diêm Lịch Hành mới từ trên không lới hạ, một cái chớp mắt, người đã vững vàng chạm mà, trên người ánh lửa chậm rãi lui tán, khôi phục nguyên lai bộ dáng, khí phách không giảm. Một nhược hân chạy chậm vài bước, chạy đến Diêm Lịch trước mặt, cho dù nhìn đến hắn khôi phục nguyên lai bộ dáng, nhưng vẫn là muốn quan tâm hỏi một câu, "A ngươi không sao chứ?" Thiên chất thuộc tính vì kim người, muốn vận dụng hỏa hệ linh lực, nhất định phi thường khiến người mệt mỏi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diêm Lực hình mặt mang mỉm cười, lắc đầu, Ôn Nu trả lời, cũng không lo ngại, không cần lo lắng, không quá đáng ngại cũng muốn nghỉ ngơi. Ta nhìn ra được tới, ngươi vừa rồi vận dụng rất lớn hỏa hệ linh lực, không có khả năng một chút đều không mệt. Về sau muốn vận dụng hỏa hệ linh lực, trực tiếp làm hỏa phượng cùng Alisa lựa liền hảo, hà tất tìm tội chịu? Hảo, đều nghe ngươi. Ân Ân, lúc này mới đối sao? Nghe ngươi lão bà đại nhân ta nói, là tuyệt đối sẽ không sai. Khói đen tạm thời tan đi, chúng ta có thể trước xuyên cầu khí. Mọi người đều còn không có ăn cơm đi, ta đi đem đồ ăn hâm nóng, ăn trước no lại nói. Một nhược thân dưới người đang muốn xoay người chạy lấy người, đông nhiên nhìn đến kết giới bên ngoài nằm cá nhân, nhìn kỹ, thế mới biết nằm người là Đông Phương Hồng. Đông Phương Hồng bị ném ra kết giới, cả người lực lượng đều bị vừa rồi những cái đó khói đen dơ bẩn chi khí cướp đi. Ba hồn bảy phách đã không có một hồn một phách, chết mất ở bên ngoài, trên người quần áo đã bị lửa đốt đến rách Bởi vì khói đen tan đi, cho nên mọi người có thể thấy rõ bên ngoài sự vật. Đương nhìn đến lúc này Đông Phương Hồng khi đều không cứu giúp chi ý, tìm địa phương nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. kế tiếp tùy thời đều có khả năng muốn chiến đấu, bọn họ cần thiết dưỡng đủ tinh thần, như vậy mới có thể càng tốt đối phó với địch. Lam Chính Tư cũng không để ý tới Đông Phương Hồng, coi như không nhìn thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Không phải hắn vô tình, thật sự là Đông Phương Hồng cái này điêu công chỗ làm người khó có thể chịu đựng. chi nàng đã bị dơ bẩn chi khí xâm nhiễm, không sống được bao lâu. Mộc Nhược Hân thấy ở đây các soái ca đều không có vươn thương hương tiếp Ngọc Tay cứu Đông Phương Hồng, không nghĩ thấy chết mà không cứu, cho nên quyết định chính mình đi cứu, chính là vừa mới muốn động đã bị người cấp kéo lại. Diêm Lịch Hoàng biết Mộc Nhược Hân muốn làm cái gì, đem nàng giữ chặt, lấy trượng Phu Uy nghiêm ngăn cản nàng, không chuẩn ngươi lung tung cứu người. Ta chỉ là đi xem, nhìn xem nàng sống hay chết. Mộc Nhược Hân ở Diêm Lịch Hoàng uy nghiêm hạ, có điểm không quá dám cùng hắn đối kháng. A Hoàng chân chính sinh khí lên, đó là một kiện phi thường đáng sợ sự. Xem cũng không được, nếu ngươi còn tưởng cứu nàng, ta đây hiện tại liền một phen hỏa đem nàng đốt thành cho tận. Hảo hảo hảo, ta không xem là được, ta đi đem đồ ăn lộng nhiệt tính ai làm cái này đông phương hồng như vậy khiến người chán ghét ở đây xoáy ca nhiều hơn thế nhưng không thảo đến một cái niềm vui thế cho nên liền chết cũng chưa người nhiều xem một cái Một nhược hân không lại đi tưởng đông phương hồng đi đem đồ ăn nóng thử lan nhàn rỗi không có việc gì lại đây hỗ trợ diêm lịch hành quan sát bốn phía phát hiện không đến có bất luận cái gì khác thường hơi thêm có điểm yên tâm sau đó đi đến một nhược hân bên cạnh cùng lắng đúc mục nhược hân nhìn thấy diêm lịch hành tới trực tiếp sai sử a hành, đem đồ ăn bưng lên trên bàn đi thực mau là có thể ăn cơm rồi ta bưng thức ăn tiêu hắn đường đường ma thành chi chủ bưng thức ăn đúng vậy bưng thức ăn bưng thức ăn ngươi sẽ không sao sẽ vậy bọn a Diêm lịch hành vong nữ thật sự ngoan ngoãn đi bưng thức ăn. Hắc Hưng cùng Phong Hộ Pháp cũng không tới hỗ trợ, ở một bên âm thầm cười trộn, khe khe nói nhỏ. Không thể tưởng được chủ thượng cũng sẽ có như vậy một ngày. Cái này đều làm vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắc Hưng, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, tiểu tâm về sau bị Tử Lan hạ phụ. Ta Tử Lan mới sẽ không giống phu nhân như vậy điêu ngoa đâu. Nga nga nga, Hắc Hưng, ngươi đang mang phu nhân, tiểu tâm bị nàng nghe thấy được, một hồi không cơm ăn. Ngươi Hắc Hưng tức thời miệng, không cùng Phong Hộ Pháp lại xảo, miễn cho một hồi thật sự không cơm ăn. Nếu hắn cùng Tử Lan có thể giống chủ thượng cùng phu nhân như vậy, kỳ thật cũng man không tồi, chỉ tiện liên không tiện tiên. Mục Nhược Hân cùng Tử Lan nhiệt hào đồ ăn, kêu mọi người cùng nhau lại đây ăn cơm, tổng cộng 8 người, vừa vặn ngồi đầy một bàn. Tám người giữa, liền số Lam Chính Tư cùng Lăng Trần tương đối không hợp nhau, như là người ngoài, vô pháp dung nhập trong đó, ăn mỹ vị đồ ăn cũng cảm thấy vô vị, đống nhiên rất là hâm mộ người chung quanh, hâm mộ bọn họ có thể vân đạm phong kinh, đảm tiếu vô biên. Mục Nhược Hân thường thường cấp diêm lịch hành gấp đồ ăn, đem hắn thích ăn toàn hướng hắn trong chén kẹp, khi thì còn muốn chiếu cố một chút kia ba con manh thú, một bữa cơm dưới, đến là bụi, chờ sau khi ăn xong, đem rửa chén sống toàn ném cho Hắc cùng Phong Hộ Pháp. Hắc cùng Phong Hộ Pháp khổ một khuôn mặt, rửa chén, nấu cơm, rửa chén hẳn là nữ nhân sống, như thế nào biến thành bọn họ nam nhân sống? nhận mệnh đi, ai làm cho bọn họ có cái lợi hại nữ chủ nhân. Sau khi ăn xong, Ali cùng hỏa Phượng lại ở bữa dẫn, Vương Tinh Nhân ở con chiến, tự đắc này nhạt. Mục Nhược Hân tới tìm lãnh Trần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chính đề. Tiểu lãnh, ngày này thời gian đã sớm đi qua đi, ngươi suy xét đến thế nào? Lãnh Trần còn tưởng rằng Mục Nhược Hân quên chuyện này, không thể tưởng được nàng sẽ đột nhiên nhắc tới, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hồi đáp, cho nên trầm mặc không nói. Lời thề quan trọng, giải rước cũng quan trọng, giữa hai bên, hắn nên từ bỏ cái nào? Vẫn là không suy xét hảo sao? Sư phụ trước khi chết từng luôn mãi dò, tuyệt không có thể đem bảo thuật truyền cho người ngoài. Ta nếu đã đáp ứng sư phụ, vậy muốn tuân thủ lời thề, còn thỉnh phu nhân đừng lại làm khó người khác chưa việc này ở ngoài vô luận chuyện gì ta đều nguyện vi phu nhân cống hiến sức lực lãnh trần cho một cái trung tính bất án. xem ra ngươi là không muốn dạy ta hảo ảnh thuật lạc bất quá không quan hệ chúng ta tiếp tục háo tiểu lãnh ta trực giác nói cho ta một ngày nào đó ngươi sẽ đáp ứng dạy ta hảo ảnh thuật lãnh trần vẫn là trầm mặc cái gì đều không nói ở trong lòng nghĩ một nhược hân lời nói thật sự sẽ có kia một ngày sao Diễm lịch hoàng nghe thấy được một nhược hân cùng lãnh trần nói chuyện lại đây hỏi một chút nếu hân ngươi muốn học ảnh thuật một thật mạnh gật đầu khẳng định mà trả lời đúng vậy ta đặc biệt muốn học ảnh thuật a ngươi có thể hay không nếu sẽ nói liền chạy nhanh dạy ta ta cũng đỡ phải đi cầu người khác sẽ không vậy không phải học đến cuối cùng vẫn là đến chờ tiểu lãnh gật đầu đáp ứng dạy ta tuy rằng ta sẽ không bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm được này pháp bí tịch cảm ơn a huỳnh ta liền biết ngươi tốt nhất sát trời không còn sớm chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi ngươi lệnh hay không nếu lãnh nói ta lấy trương thảm cho ngươi mục nhược hân nắm diêm lịch hành tay dẫn hắn đi ngoài miệng không ngừng nói chi kỷ nói mục nhược hân cứ như vậy bị diêm lịch hành lừa đi rồi lãnh trần bỗng nhiên có điểm tiệu mất mát trong lòng dây rủa càng lúc càng lớn chỉ cần hắn nguyện ý giáo mục nhược hân nào anh thuận là có thể lập tức được đến giải dưỡng chính là hắn thật sự khó có thể làm ra lựa chọn. Lam Chính Tư dành mạch nghe được một nửa thân đối Diêm Lịch Hành Sở hữu chi kỳ lời nói, nhưng cũng không giống như trước như vậy khổ sở, có thể lấy bình tĩnh tâm đi đối đại như vậy sự, thôi hơi mỉm cười, đang muốn nhắm mắt lại tin tức, trong lúc vô ý nhìn đến kết giới bên ngoài, lại không thấy được Đông Phương Hồng, cảm thấy sự có kỳ quặc, lập tức nhắc nhở mọi người, Đông Phương Hồng không thấy. Cái loại này người không thấy đã không thấy tâm hơi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Hạ cương tùy hảo chén, đang ở sát rứt lộc cổ tay, nhàn không có việc gì liền hồi Lam Chính Tư một câu. Những người khác không có đáp lại, bất quá lại quan sát một chút bốn phía, đích xác không thấy được Đông Phương Hồng. Không thấy. Diêm Lịch Hành như suy tư gì mà nói, đang ở trong đầu phòng đoán sự tình mơ Mục Nhược Hân cũng ở đoán, đoán được cái gì liền nói cái gì, có thể hay không là nàng chính mình đi rồi? Không có khả năng, từ đầu đến cuối trung quanh đều không có bất luận cái gì độc tính, nếu là nàng chính mình đi, ta hẳn là biết được. Có thể ở hắn dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động hành sự người, tất có nhất định thực lực. Không phải chính mình đi, chẳng lẽ là bị những cái đó độc thủ kéo đến dưới nền đất? Mục Nhược Hân lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía mặt đất. Đột nhiên, kết giới bên trong mặt đất toát ra độc thủ, vừa vặn bắt lấy Mục Nhược Hân chân. A Mục Nhược Hân kêu sợ hãi một tiếng, dùng sức chịu chân, chính là ở độc thủ động tới nàng trong nháy mắt kia, nàng cả người sức lực đã bị tần manh hút đi, thực mau liền không sức lực, vô pháp đứng thẳng, ngã xuống nếu Vân Diêm lịch hành tiếp được ngã xuống một nhược hân trong tay Long huyết kiếm thoáng hiện mà ra Nhất kiếm đem bắt lấy một nhược hân độc thủ tước đoạn sau đó vội vã hỏi trong lòng một người nếu hân ngươi thế nào ta không có sức lực này đó khói đen thật sự rất lợi hại chỉ cần một đụng tới nàng cả người sức lực đều sẽ bị hút khô như thế nào như thế này đó khói đen ta chạm vào không được các ngươi muốn cẩn thận một chút một nhược hân nói vừa mới nói xong lại truyền đến Tử Lan tiếng kêu sợ hãi a Tử Lan đã sớm thập phần cảnh giới nhưng cuối cùng vẫn là bị tập kích hai cái đuôi đều bị độc thủ bắt lấy kết quả cùng một nhược hân giống nhau liền phản kháng cơ hội đều không có đáy mắt vô lực ngã xuống Hát ứng vội vàng đi lên, tiếp được Tử Lan. Dưới tình thế cấp bách, dùng băng thiến đem cũng kia hai chỉ độc thủ đánh lui. Tử Lan, mệt mỏi quá. Tử Lan tình huống so một được hơn còn có không xong, đôi mắt đều mau không mở ra được, thở dốc đều thực vô lực. Đáng chết! Lúc này, trên mặt đất toát ra tới tay càng nhiều, lung tung bắt người, bắt được liền xả. Lãnh Trần quần áo bị bắt được, vì thế dùng kiếm đem độc thủ chém tới, lại một cái quấn ngang, đem mặt khác tay cũng toàn chém rớt. Chính là mặc kệ hắn chém rất nhiều ít, trên mặt đất lại sẽ toát ra tần độc thủ, quần không ngừng, vô pháp chém xong. Lúc này, kết bên ngoài lại bắt đầu có khói đen tới gần, so với phía trước còn muốn nồng hậu. Diêm Lịch hành hai mắt giận dữ, sắc khí nổi lên bốn phía, đem một cực nhiệt hân hành bay lên, ngay sau đó đối Hỏa Phượng hạ lệnh, "Hỏa Phượng, biến thân." Tuy rằng Diêm Lịch hành không phải chủ nhân, Hỏa Phượng vẫn là nghe mệnh lệnh của hắn, "Biến thân Hỏa Phượng." Chính là vừa mới biến thân, mặt đất liền phát sinh bánh liệt và mẹo, cuối cùng hình thành một cái đại lốc xoáy, đem mọi người cùng vật đều hút đi xuống. A, Hỏa Phượng phi ở trên bầu trời, không bị hút đến ngờ mặt, chính là nó không muốn cùng chủ nhân cách ra, vì thế biến trở về tiểu bạch điểu bộ dáng, phi tiến lốc xoáy giữa. "Chủ nhân, từ từ ta." Đệ nhất càng đưa lên lạc, "Kì hỉ." Chương 226, đạn thượng một khúc bị hút vào ngầm lúc sau, đi theo chấn long sơn trang khi không giống nhau, không phải không trọng đi xuống rớt, mà là huyền phù ở một mảnh hắc ám trong thế giới, vô luận là nhiều trọng người cùng vật, đều khinh phiêu phiêu mà phi, tưởng rơi xuống đất đều khó. Cho dù bị cường đại lốc xoáy hút vào ngầm, Diêm Lịch Hành cũng không có bung ra một lực hần, ở dưới tay không thấy năm ngón tay hắc ám trong thế giới, hắn tuy rằng nhìn không tới nàng, nhưng lại còn xúc được đến, nắm tay nàng, cảm giác nàng trong tay độ ấm, xác định nàng còn sống, hắn tâm mới thoáng an một ít. "Nếu hân, con hảo." Diêm Lịch Hành chỉ dùng một chút lực liền đem một nửa lực kéo đến chính mình trong lòng ngực, thậm chí có thể nói căn bản không dùng lực bởi vì quá hắc, một nhược thân cái gì đều nhìn không thấy, thẳng đến rơi vào quen thuộc uốn ấp mới biết được bên người người là ai, ta không có việc gì, chỉ là cái gì đều nhìn không thấy. những người khác đâu? lúc này, hắc ám trong thế giới đột nhiên sáng lên, không hề như vậy hắc, có thể thấy rõ trung quanh sự vật. Ali cùng hỏa phượng dùng trên người ánh lửa đem hắc ám xua đổi đi, chiếu sáng lên một phía, đương nhìn thấy một nhược thân khi, lập tức chiều nàng bỏ qua đi, chính là ở vào không trọng trạng thái, cho dù thân nhẹ như yến cũng khó có thể không chế được hảo, nảy dựng liền nhảy đến lão cao lao cao, một phi liền phi đến hảo xa hảo xa. u a phế đi rất lớn kính mới đến đến một nhược thân bên người, bỏ đến nàng trên vai. chủ nhân, cái này địa phương bai quái. quái. Hòa Phượng cũng tới, đứng ở một nhược hân mặt khác một bên trên bay, manh manh phát đậu cánh, đáng yêu nói chuyện, chủ nhân, ta ở chỗ này có thể phi thật sự cao thượng mao. Gâu gâu ông tinh nhân cũng tới, xác thực mà nói là lội tới, ở một nhược hân trước mặt người phụ, nhẹ nhàng đông đưa bốn chân, hướng chủ nhân báo bình an. Mọi người đều rất tuyệt, thực ngoan. Một nhược hân từng cái sờ sờ ba con manh thú, không thiên hướng bất luận cái gì một con, thấy bốn phía tán bay bàn đế, bộ đồ ăn, các loại tuổi gạo ăn muối, vì thế đem mấy thứ này hút vào một vòng tay giữa, gửi hảo. Có Ali cùng Hòa Phượng ánh lửa chỉ tên phương hướng, rơi dụng ở bốn phía những người khác cũng đều thổi qua tới, tề thiêu ở bên nhau. Hắc ưng một con lôi kéo Tử Lan tay không bỏ, đi vào diêm lịch hành cùng một nhược hân trước mặt khi, lập tức liền mở miệng hỏi cái không ngừng, chủ thượng, phu nhân, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Dưới chân không có mà, chính là người lại bay, rất là quái dị. Nơi này nhìn không tới đầu, phân không rõ đông nam tây bắc, thật không biết có cái gì huyền cơ. Nơi này quái tà môn, thân thể tuy rằng thực lướt nhẹ, nếu thật muốn đánh nhau lên, chưa chắc là ưu thế. Phong hộ Pháp không xem trọng loại này địa phương quỷ quái, coi như chính mình ở bơi lội, hai tay vạch tới vạch lui, cảm thấy hảo ngoạn đồng thời lại bảo trì độ cao cảnh giác. Một nhược không có đáp lại Hắc cùng Phong hộ Pháp, nhìn nhìn phía, không thấy được Lam Chính Tư cùng lãnh trần, có điểm lo lắng bọn họ, hỏi, các ngươi có thấy tiểu lãnh cùng Lam Chính Tư sao? Mọi người, cơ hội là không hẹn mà cùng mà lúc đầu. Diêm Lịch Hành đối này hai người sinh tử thơ ơ, cũng không nghĩ nhìn đến một Nhược Hân đi quan tâm bọn họ, cố tình rời đi nàng lực chú ý, nếu Hân, hiện giờ hẳn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh mới là. Dù sao hắn để ý người đều tại bên người, đến nỗi kia hai cái chết sống, hắn người đến quẳng, cũng không nghĩ quẳng. Một Nhược Hân đương nhiên biết Diêm Lịch Hành về điểm này tiểu tâm tư, đối này cảm thấy vô ngữ, bất quá cũng không có nói ra tới, ở trong lòng làm đế, bắt đầu nghĩ cách thoát vây. chúng ta lúc này hẳn là ở vào không trọng chẳng bất quá ta có thể khẳng định, cái này không trọng không gian sẽ không quá lớn, chúng ta hỏa phượng vòng một vòng, phóng một phen hỏa, hẳn là có thể thiêu ra điểm đồ vào tới. Tiểu Phượng, biến thân, là chủ nhân Hoà Phượng nhận được nhiệm vụ, lập tức biến thân thần thú, lấy một hỏa phượng hoàng thái độ hiện ra ở mọi người trước mặt. Đại gia đến Tiểu Phượng trên người, nhất định phải ngồi ổn. Mọi người nghe một nược hân nói, đến hỏa phượng trên lưng ngồi xong. Đại tất cả mọi người ngồi xong lúc sau, một nhược hân mới đối hỏa phượng hạ lệnh, Tiểu Phượng, ngươi vòng quanh một cái vòng lớn phi, một bên phi một bên phóng hỏa, đem cái này thiêu cái nắp nhử. Ali, vì đã từng hỏa lực, ngươi cũng dùng sức phun hỏa. Tụi là chủ nhân, Ali còn tưởng rằng không chính mình sự, chính nên ghét hỏa phượng có thể đại chiến thần thủ, không thể tưởng được chính mình cũng có biểu hiện cơ hội, tìm vị trí đứng vững, làm tốt phun hỏa chuẩn bị. Hỏa Phượng không có ở ngay lúc này cùng Ali tranh đấu, chở người vòng vòng lớn bay lượn, mỗi phát động một lần cánh đều có lửa lớn bay ra, trong miệng cũng phun hỏa, cái đôi còn kéo thật dài hỏa dây, ở cái này quỷ dị không gian bay loạn. Ali cũng dùng sức phun hỏa, sở phun ra tới hỏa giống như là một chiếc đèn, thật lâu bất diệt, bất quá lại là càng thiểu càng lớn. Không bao lâu, toàn bộ hắc cám trong thế giới đều bốc cháy lên lửa lớn, hỏa thế thực mãnh, đặc biệt là hỏa Phượng thần hỏa, cho dù là ngọc thạch sẽ bị đốt vì cho tàn. Hỏa lực quá mãnh, đem hắc cám tầng ngoài thiêu ra một cái động lớn. Mục Nhược Hân nhìn thấy cái kia động, dùng tay chỉ nói, Tiểu Phượng từ cái kia động bay ra đi. Là chủ nhân. Hỏa Phượng nhanh hơn tốc độ, từ đại động bay đi ra ngoài, kết quả về tới mặt đất, bất quá cũng không phải bọn họ mới vừa rồi bị lốc xoáy hút đi địa phương, mà là một cái chất đầy bạch cốt khủng bố nơi. Nhìn dưới mặt đất thượng từng đống bạch cốt, cho dù học quá Iliad, gặp qua người chết, mục nhược hân cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, chậm rãi hướng Diêm Lịch Hành bên người tới gần, nhược nhược mà nói, "Này rốt cuộc là địa phương nào nha? Như thế nào tất cả đều là bạch cốt?" Tử Lan cũng có chút sợ hãi, bất quá cũng không có hé răng, ngoan ngoãn đi theo Hưng. So sánh với dưới, Diêm Lịch Hành lại không chút nào sợ hãi, còn dám nhặt lên trên mặt đất bạch cốt tới nghiên cứu, "Này đó thi cốt có năm số so lâu, có số so đoạn, nếu là ta không có đoán sai, mấy năm năm qua tiến thất hồn cốc chưa từng đi ra ngoài người thi cốt đều ở chỗ này." Áo Hành, ngươi làm gì lấy người chết xương cốt, thực không may mắn, nhanh lên ném xuống. Mục Nhược Hân nhìn đến này, đó Bạch Cốt liền cảm thấy tê dại, thúc giục Diêm Lịch Hành đem Bạch Cốt vứt bỏ, còn lấy ra một chén nước cho hắn rửa tay, nhanh lên bắt tay rửa rửa, về sau loại này không sạch sẽ đổ vật đừng lộn xộn. Không sao. Dạ yêu ngươi rửa tay, ngươi phải cho ta ngoan ngoãn rửa tay. Diêm Lịch Hành không lay chuyển được, đành phải ngoan ngoãn rửa tay, chính là rửa tay dòng nước đến trên mặt đất thời điểm, đều bị trung binh Bạch Cốt cướp đi, không có một chút còn rửa. Nhìn đến loại này quái giống, Diêm Lịch Hành cảm giác thực không ổn, nhanh chóng nhắc nhở mọi người, đại gia cẩn thận, tốc trở lại hỏa phượng trên người nhưng đã không kịp trên mặt đất những cái đó bạch cốt tự hành tổ hợp biến thành từng khối hoàn chỉnh thi cốt đứng lên lại còn có có thể nói lời nói haha ha. lại có mỹ vị tới lại còn có thật không ít có thể mỹ mỹ mà ăn một đốn haha ha. còn có hai cái da thịt non mịt hẳn là ăn rất ngon ăn bọn họ tử lan bị này đó bạch cốt sợ tới mức không nhẹ chân cẳng lún ra phát khụp hắc ưng trong lòng nổi đi à bọn họ thật là đáng sợ đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi trốn đến ta phía sau đi hắc ưng đem tử lan đánh đổ chính mình phía sau bảo vệ tốt nàng lúc này đã không thể chú ý đến nhiều như vậy dùng tịch tộc chi lực huyễn hóa ra một thanh băng kiếm làm tốt tác chiến chuẩn bị. Mộc Nhược Hân tuy rằng không có giống Tử Lan như vậy sợ tới mức như vậy nghiêm trọng, bất quá lại vẫn là có điểm sợ, chính là lại sợ cũng đến chiến đấu, nếu không liền sẽ trở thành này đó bạch cốt đồ ăn trong âm. Lấy ra phượng huyết kiếm, đề phòng. Mọi người giữa, chỉ có Diêm Lịch Hành không có bất luận cái gì phản ứng, lạnh lùng nhìn trước mắt bạch cốt, tựa hồ không đem bọn họ để vào mắt. Bạch cốt số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều, xa một chút bạch cốt cũng nghe thấy được người sống khí vị, sôi nổi đứng lên, lại đây tìm kiếm đồ ăn. Có mỹ thực có thể ăn, thật tốt quá. Đã lâu chưa thấy qua da thịt non mịn người, hôm nay có hai cái, không tồi không tồi. Ăn, ăn cả người. Muốn ăn chúng ta, vậy xem các ngươi có hay không buồn sự này. Một nhược hân dùng phượng huyết kiếm quét ra một đạo kim quang kiếm khí, đem trung quanh bạch cốt đánh lui. Bị kiếm khí quét đến bạch cốt đều tan thành từng mảnh rơi trên mặt đất, chính là lại lập tức một lần nữa tổ hợp, lại đứng lên. Ta trời ơi, này đó bạch cốt chém bất tử, ta dùng đóng băng thử xem. Hắc thương dùng ra đóng băng chi thuật, đem trung quanh bạch cốt đóng băng. Bị đóng băng bạch cốt thật là không thể động, nhưng chỉ là tạm thời, không quá một hồi, lớp băng liền sẽ bị bốn phía bạch cốt hút đi, trở thành bọn họ đồ ăn, mà những cái đó bị đóng băng bạch cốt cũng được đến hiệu biệt cứu. Bọn họ cũng không sợ đóng băng chi thuật, đao kiếm chém cũng được, đóng băng cũng cũng được, kia dùng lửa đốt thử xem đi. Phong bộ pháp đề nghị nói. Một Nhược Hân tiếp thu phong hộ pháp ý kiến, ngay sau đó Cấp Hỏa Phượng cùng Ali hạ đạt mệnh lệnh, "Tiểu Phượng, Ali, các ngươi hai cái tiếp tục phóng hỏa, đem bọn họ đốt thành tro." Tu là, "Chủ nhân." Ali cùng Hỏa Phượng, một cái trên mặt đất phun hỏa, một cái ở trên trời phóng hỏa, đem bốn phía bạch cốt đều đốt thành tro tẫn. Thân hỏa cùng linh hỏa uy lực đích sắc rất mạnh, đem bạch cốt đều đốt thành hồi, chính là này đó hôi cũng có thể một lần nữa ngưng tụ, lại biến trở về bạch cốt bộ dáng, lại lần nữa tổ hợp. Ali xem lên người, "Không hề phóng hỏa, nhảy đến một Nhược Hân bên người thượng, nôn nóng gọi bậy." Tu, "Tu chủ nhân chủ nhân, không được không được, này đó ghê tởm đồ vật tiêu lại hồi hồi tới." Hỏa Phượng cũng không có lại yêu, trở lại một nhược hân bên người, rũ xuống đầu, thiếu khí vô lực mà nói, chủ nhân, bọn họ vẫn là không có chết. Nó thật vô dụng, không thể giúp được chủ nhân. Một nhược hân nhìn ra được Hỏa Phượng thương tâm, an ủi an ủi nó, Tiểu Phượng, không có việc gì, này không liên quan chuyện của ngươi. Ta tưởng này trong đó nhất định có chúng ta không biết nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyên nhân này, chúng ta là có thể tìm được tiêu diệt này đó bạch cốt biệt pháp. Ân Ân, chủ nhân nói rất đúng, chủ nhân thông minh nhất. Hỏa Phượng khôi phục tung tăng nhảy nhót bộ dáng, không lại đi tâm, hảo hảo ở một hân trên bay. Bạch cốt ngã xuống lại lên, không ngừng tới gần, nguy cơ tứ phía. Cho dù đến lúc này, Diêm Lịch Hoành vẫn là như vậy bình tĩnh, gặp biến Bắc kinh. Mục Nhược Hân thật sự không có biện pháp, nhìn trong tay vòng tay, quyết định mạnh mẽ đem mọi người đưa tới ý cảnh, chẳng sợ hao phí tự thân tu vi, nàng cũng muốn giữ được đại gia mệnh. Liên ở Mục Nhược Hân muốn hành động thời điểm, Diêm Lịch Hành đột nhiên mở miệng nói, "Nếu hận, đem ngươi ngàn năm đàn cổ lấy ra tới, đạn thượng một khúc." Sá, ai lúc này còn có tâm tình đánh đàn? Chương 227, thật là mâu thuẫn. Không ai có thể lý giải Diêm Lịch Hành này cử độ ý, sôi nổi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Mục Nhược Hân tuy rằng còn không có minh bạch Diêm Lịch Hành làm như vậy dụng ý, bất quá đã đem ngàn năm đàn cổ từ vòng tay lấy ra, sau đó mới hỏi rõ ràng trong đó nguyên do, "A Hành, ngươi vì cái gì muốn ta ở ngay lúc này đánh đàn nhà? Đánh đàn hữu dụng sao?" thời gian cấp bách, dùng sau lại giải thích. ngươi trước đạn thượng một khúc, lấy linh lực kích thích cầm huyền, nếu loạn phanh thân trí tĩnh. diêm lịch hành không kịp giải thích, cũng không có thời gian giải thích, rút ra thời gian nói thượng một câu, lập tức quét ra vài đạo kim băng, đem tới gần bọn họ bạch cốt toàn bộ đánh tan. bạch cốt bị đánh tan lúc sau, tuy rằng có thể cho tổ, nhưng yêu cầu một chút thời gian, điểm này thời gian là cái có thể lợi dụng kẽ hở. mục nhược hân không có lại hỏi nhiều, dùng mang theo vòng tay tay đảo qua, trí phóng đàn cổ bàn ghế liền tọa lạc với trên mặt đất. mục nhược hân đem đàn cổ đặt ở trên bàn, ngồi xuống, ung tùm 10 ngón đặt huyền thượng, nhắm mắt tưởng tượng, sau một lát, 10 ngón liền bắt đầu kích thích, một mạnh mẽ, sinh động khúc chưa từng huyền đàn cổ giữa chuyên tới, âm đặc biệt nhẹ nhàng, phản phất chưa bỏ một nửa thân, không ai có thể thấy được ngàn năm đàn cổ thượng vô huyền, cho nên mọi người đều cảm thấy thực buồn bực. vô huyền chi cầm cũng có thể bắn ra khúc sao. Diễm lịch hành biết được trong đó bí bí, nhưng không có thời gian nói, vì một nửa thân tranh thủ đánh đàn thời gian cùng với bảo đảm an toàn của nàng, không ngừng bắn phá ra kim quang, đem những cái đó chiều bọn họ công kích mà đến bạch cốt đánh tan. thấy những người khác không nút đích, đành phải mở miệng điểm một chút. nếu ngân đang cùng khống chế này đó bạch cốt người chống lại, yêu cầu thời gian, đại gia tận lực vì nàng tranh thủ, ở nàng không có đánh bại địch nhân phía trước, định không thể làm này đó bạch cốt tới gần mọi người nghe xong diêm lịch mới nói, vẫn là cái biết cái không, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đều ra tay hỗ trợ, đánh tan những cái đó một lần nữa tổ hợp trở về bạch cốt, tranh thủ càng nhiều thời giờ. Hỏa Phượng ở một nhừ thân trên đỉnh đầu bà phi sẽ không rời đi nàng quá xa, liền ở chung quanh phun hỏa, đem những cái đó tới gần lại đây bạch cốt tiêu hủy. bọn họ trọng tổ một lần, nó liền tiêu một lần, bọn họ trọng tổ hai lần, nó liền tiêu hai lần, tiêu tiêu tiêu. Ali đứng trên mặt đất, cả người lông tóc dựng thẳng lên, mạo tươi sáng ánh lửa, trong miệng quần quần không ngừng phun ra hỏa cầu, một cái hỏa cầu có thể đem mấy cái bạch cốt đánh tan, tiểu không lưu thu ra hỏa cũng có thể phát huy không ít tác dụng. này đó ghê tởm đồ vật, nó muốn đem bọn họ thiêu cái tinh quang, dùng sức phun hỏa, phun phun phun. Long tinh nhân sẽ không phun hỏa, nhưng móng vuốt rất lợi hại, rũi tay cũng linh hoạt, ở những cái đó động tác chất phát bạch cốt trung linh hoạt xuyên qua, nơi đi đến, móng vuốt vung lên, mỗi huy một lần đều sẽ hóa ra năm đem phi đao, đem những cái đó bạch cốt đả đảo, trong lòng tưởng cùng những người khác không giống nhau. Này đó xương cốt thật khó nghe, lê tầm đến muốn chết, xem ra không thể ăn. Không quan hệ, chủ nhân có rất nhiều ăn ngon, nó mới không ăn loại này lê tẩm xương cốt đâu. Diêm Lịch Hành, hừ, phong hộ pháp lại thêm tử Lan, tổng cộng là 4 người, phân biệt đứng ở mục nhật hơn đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, toàn lực bảo vệ tốt trung gia người, dùng ra các loại chiêu số đối phó những cái đó tan lại trọng tổ bạch cốt nhưng mà bạch cốt số lượng cũng không có giảm bất xu thế, đang ở không ngừng tăng nhiều, tại chỗ không ít, nơi xa lại đi tới, trừ bỏ trung gian kia một chút địa phương, còn lại tất cả đều là bạch cốt, ít nói cũng có mấy ngàn số lượng, như thế khủng bố trường hợp, thật sự nhìn thấy đây người, diêm lịch hành thấy số lượng thật sự quá nhiều, đem kim long triệu hoán mà ra, sai khiến nó nhiệm vụ, kim long, ngươi đến xa một chút địa phương, đem tới gần lại đây bạch cốt đánh lui trở về, tuyệt không có thể làm nơi này số lượng lại gia tăng, nếu số lượng lại gia tăng nói, bọn họ chỉ sợ phải bị bạch cốt chôn sống, minh bạch. Kim Long nhận được nhiệm vụ, bay lên không bay đi, đến hơi chút xa một chút địa phương rất xuống, một cái thần long bái vĩ liền đem đống lớn bạch cốt giải tán, tả lúc lắc, hữu lúc lắc, những cái đó bạch cốt mới vừa trọng tổ lại bị đánh tan, căn bản vô pháp lại về phía trước. Hắc Ưng lấy tịch tộc chi lực đối phó với địch, đóng băng thuật cùng băng tiện tề ra trận, vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó, chính là đánh lâu rồi cũng mệt mỏi, rút ra một chút thời gian đặt câu hỏi, chủ thượng này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống như vậy đấu pháp, sớm hay muộn sẽ đem chúng ta khí lực hết, đến chạy nhanh tưởng thoát thân biện pháp mới được. Theo ta thấy, không bằng lên thần thú rời đi tính. Phong Hộ Pháp đề nghị nói, từ lúc bắt đầu hắn liền nghĩ thần thú rời đi, đơn giản làm việc còn càng. Tử Lăng không phát biểu ý kiến, chuyên tâm ứng đối trước mắt khốc cảnh, nghe đại gia nói liền hảo. Diêm Lịch Hành phát ra một đạo cường đại kim quang, quét về phía bốn phương tám hướng, đem chúng quanh Bạch cốt trấn đến 10 bước xa khoảng cách ở ngoài, cho đại gia tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi, lợi dụng trong khoảng thời gian này hơi chút giải thích một chút. Này đó Bạch cốt hẳn là mấy ngàn năm trước kia chàng đại chiến chết đi người thi hải, bọn họ đã là vật chết, không có bất luận cái gì sinh mệnh, nhưng mà lại có thể như vậy hành động, bởi vậy suy đoán, định là có người âm thần chế bọn họ. Từ tiến hồn cốc bắt đầu, các ngươi nhưng có phát hiện gì khả nghi chỗ? Loại này âm trầm lại quỷ dị địa phương, nơi nào đều như là khả nghi chỗ. Hắc cái thứ nhất trả lời trước, được đến sơ nghỉ ngơi, sức lực cũng khôi phục một ít. Phong hộ pháp cũng giống nhau, nhưng mà cũng không có tâm tình đi phỏng đoán đáp án, nói thẳng cái minh bạch. Chủ thượng, chúng ta đầu không ngài hảo sử, ngài cũng đừng út út mở mở, nói đi. Diêm lịch hành dừng một chút, em hai nói đến, này đó vật chết dựa thanh âm không chế, hơn nữa cần thiết ở vô cùng an tĩnh hoàn cảnh hạ mới có thể làm này hoàn toàn chịu khống, cho nên thất hồn trong cốc tĩnh đến liền một chút thanh âm đều không có, cho dù là tiếng gió đều khó có thể nghe được đến. Ở sau lưng không chế này đó bạch có người, định là cái am hiểu âm luật người, hơn nữa tinh với chất tâm, này pháp ta từng ở một quyển sách trung đặc qua, này đây nào đó âm luật phương pháp không chế thi hải, sử thi hải có thể không ngừng chết mà sống lại, sức chiến đấu không giảm, là quốc cùng quốc chi gian đánh trận yêu thích phương pháp chết âm trên đời này còn có như vậy kỳ quái âm luật sao? Hắc Uyên thật sự tưởng không rõ nhưng lại minh bạch. Dù sao chính là có người ở sau lưng không chế này đó chết đi người thi hải làm ác. Đại gia cần phải muốn tranh thủ cũng đủ thời gian. Bài trừ chết âm biện pháp tốt nhất chính là có đủ cường sống âm. Nếu hơn tinh thông âm luật, nếu có thể với âm luật phía chiến thắng hạ âm ma, định cũng có thể chiến thắng chết âm. Diêm lịch hành nói vừa nói xong, những cái đó bạch cốt lại đi trở về tới, hắn đành phải lại ra tay đem bạch cốt đánh trở về, lấy thể lực vì đại giới tranh thủ thời gian. Làm nhược hân cũng có cũng đủ thời gian đi đối phó sử dụng chết người. Một nhược hân vừa mới bắt đầu còn không biết là chuyện như thế nào, mười ngón ở quang huyền thượng kích thích thời điểm, không một hồi nàng liền minh bạch nàng sợ đàn tấu ra tới âm phủ đều sẽ bị một cổ cường đại thả quỷ dị lực lượng đánh sâu vào, thế cho nên nàng bắn ra tới đồ vật khúc không thành khúc, điều không thành điều, lại là một hồi âm luật đại tệ u. Nàng đảo muốn nhìn cái này địch nhân âm luật có phải hay không so âm mà còn lợi hại, âm thầm âm luật chi đấu, chỉ có một người hơn mới có thể nghe thấy, mà nàng bắn ra linh âm cũng chỉ có địch nhân mới có thể chịu này nguy hại. ở nào đó tràn ngập khói đen trong sân động, một cái đôi mắt, môi răng đều là biến thành màu đen tóc dài nam tử, như địa ngục tới ma quỷ giống nhau đáng sợ, mười ngón đang ở một trận lấy người cốt chế tác mà thành cầm tượng đặt đấu, đạn thật sự cố hết sức, thực nóng nảy, như là gặp khó có thể ứng phó kinh địch, đang ở ra sức chiến đấu trong sân động, còn có vài cá nhân bị khói đen vây chế ở trên mặt tường, mỗi người đều một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, có chút là tỉnh, mà có chút tắc còn ở vào hôn mê giữa. Ở vào hôn mê giữa chính là hai người, một cái là Lam Chính Tư, một người là Lãnh Trần. Lãnh Trần trước tỉnh lại, ở khôi phục ý thức đệ nhất khắc liền nghe được làm người đau đầu dục nứt qué dị tiếng đàn, bất quá hắn còn có thể chịu được được. Mở to mắt vừa thấy, phát hiện ở hắn bên trái chính là Lam Chính Tư, đối Lam Chính Tư thở ơ, nhìn về phía bên phải, nhìn đến thế nhưng là rõ lạnh, khiếp sợ vô cùng, "Ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Gió lạnh thấy Lăng Chân Tỉnh, trên mặt lộ ra một tia nhỏ đến khó phát hiện tươi cười, nghiêm túc nói: "Ta phụng nghĩa phụ chi mệnh tới trước Thất Hồn Cốc chờ đợi, cúp lấy giải dược, cũng giết chết một nhược hân cùng Ma Vương, sao biết tiến Thất Hồn Cốc liền trúng độc, lúc sau đã bị bắt được nơi này, cho tới bây giờ. Vốn tưởng rằng ngươi cùng Ma Vương đồng hành có thể tốt một chút, không thể tưởng được cũng là như thế. Chúng ta tiến Thất Hồn Cốc phía trước, một nhược hân từng làm chúng ta trước ăn vào bách độc đan, cho nên cũng không có đã chịu Thất Hồn Cốc độc khí sở ảnh hưởng. Ca, nghĩa phụ biết rõ Thất Hồn Cốc là một cái có đến mà không có về địa phương, vì sao còn muốn kêu ngươi tới?" "Ai biết?" Gió lạnh hơi hơi cười lạnh, trong đôi mắt ngầm có ý mất mát xem ra bọn họ huynh đệ hai ở nghĩa phụ trong mắt cùng mặt khắc sát thủ không hai dạng, tất yếu thời điểm, tùy thời đều có thể hy sinh rất. chính là hắn không rõ, nếu bọn họ huynh đệ hai cùng khát sát thủ không có hai dạng, nghĩa phụ vì cái gì muốn thu bọn họ làm nghĩa tử? lúc trước nhặt bọn họ trở về thời điểm, trực tiếp trở thành sát thủ tới bồi dưỡng, chẳng phải là càng tốt? Ca, ngươi yên tâm, mục nhược thân nàng sẽ đến cứu chúng ta. Trần, ngươi trưởng nào thì trở nên như vậy tin tưởng người ngoài. đối với ngươi mà nói, mục nhược thân không chỉ là cái người ngoài, vẫn là ngươi đã từng muốn giết qua người, ngươi cảm thấy nàng sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về cứu ngươi sao? sẽ. tuy rằng ta cùng với nàng quen biết không lâu, nhưng lại biết rõ nàng là người, nàng không phải cái loại này ném xuống đồng bạn mặc kệ, một mình chạy trốn người. Đồng bạn, ngươi khi nào thành nàng đồng bạn? Liên tính nàng trở về, cũng không phải cứu ngươi, mà là những người khác. Gió lạnh chính là không tin một người ngân, hoàn hoàn toàn toàn không tin. Lãnh Trần Lý giải gió lạnh sẽ có ý nghĩa như vậy, rốt cuộc gió lạnh chưa thấy qua một mực ngân, rất nhiều chuyện không biết, cho nên tạm thời không giải thích cái này, nhìn xem những người khác đi. Cái này sơn động rất lớn, còn có rất nhiều lỗ nhỏ khẩu, giống như là từng bước từng bước phòng, mà bọn họ còn lại là bị nhốt ở đại sảnh giữa. Trên vách động còn vây hai người, phân biệt là Đông Phương Sóc cùng Đông Phương Hồng. Đông Phương Sóc còn có điểm người dạng, nhưng Đông Phương Hồng lại như là cái người da đen, cả người bị khói đen bao vây lấy, đôi mắt, môi đều là màu đen, thiếu chút nữa liền cùng đánh người kia giống nhau đánh đàn người làm một cái nhìn qua bất quá 30 năm tử, tuy rằng đôi mắt, môi hắc đến đáng sợ, nhưng ngũ quan lại cực kỳ đoan chính, nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra hắn đã từng là cái mỹ nam tử, chỉ là hiện tại biến thành đáng sợ ma quỷ. Nam tử mười ngón ở cầm huyền thượng kích thích, càng bắt càng nhanh, mà sở đàn tấu ra tới khúc tác càng thêm hỗn độn cùng chói tai, đã toàn không thành điều, nghe xong làm người cảm thấy cả người khó chịu. Đột nhiên, nam tử gầm lên giận dữ, a. Giống giận lúc sau, miệng phun máu tươi, huyết phun đến cốt cầm thượng, cốt cầm lập tức nứt gãy. Đáng giận. Rốt cuộc là ai lại hư tà chưa tốt? Nam tử một tiếng tức giận mắng, nhưng cũng không có nhúc trí, đem trên bàn đứt gãy cốt cầm đánh nghiêng trên mặt đất, rồi tay một hút, mắt khác một khen cốt cầm từ nào đó lôi nhỏ bay ra tới, chỉnh chỉnh tề tề tọa lạc ở trên bàn. Tân đàn cổ gần nhất, Nam tử lại bắt đầu mười ngón kích thích cầm viền, tiếp tục đánh đấu, sắc khí cùng tức giận thật là mấy liệt. Lăng Trần đoán được ra là một nhược hân đám người ở bên ngoài cùng cái này Nam tử tác chiến, nói khẽ với gió lạnh nói, ca nhất định là ma vương cùng một nhược hân tới cứu chúng ta. Gió lạnh đối này cũng không chấp nhận, cố tình cường điệu Lênh Trần nói, cũng cho hắn sửa đúng hảo, không cần vọng tưởng bất luận kẻ nào sẽ đối với ngươi thi lấy thủ, gặp được nguy hiểm hẳn là nghĩ cách tự cứu. Ngươi dùng cái gì khẳng định ma vương cùng một nhược hân là vì chúng ta mà đến? K, mấy ngày này ta cùng một nhược hân ở chung xuống dưới, gặp được rất nhiều trước kia chưa từng có gặp được sự, cảm nhận được chưa từng có quá ấm áp cùng hữu nghị. Ta cảm thấy bọn họ, đủ rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Hảo hảo nghỉ ngơi, một khi có cơ hội, lập tức chạy đi. Đúng vậy, lãnh trần không có nói thêm nữa, đem còn tưởng lời nói tạm trở lại trong lòng đi. Hắn thiệt tình thích đi theo ở một nhược hân bên người sinh hoạt, cảm giác có đồng bạn, bằng hữu, còn có tiếng cười. Nhưng hắn là cái sát thủ, sát thủ là không nên có bằng hữu Không bao lâu, Lam Chính Tư cũng tỉnh, tỉnh lại lúc sau nghe được chói thay tiếng đàn, lập tức dùng tay đem lỗ thay che lại, lấy hai mắt quan sát tình thế, không có nhìn đến một nhược thân cùng diêm lịch hành ngắm người, cho nên không mở miệng, trầm mặc không nói, ở trong lòng phỏng đoán khả năng đã xảy ra chuyện gì. Nếu vẫn không có giống hắn cùng lanh trần như vậy bị trảo, thuyết minh nàng vẫn là an toàn. Kỳ quái, như thế nào Đông Phương Hồng lại ở chỗ này? Phanh phanh phanh, trong sơn động đột nhiên bạo phá, đầu tiên là trên vách động bạo phá, tiếp theo là mặt đất, cuối cùng liền trên bàn cẩm cũng bạo dứt, cốt cẩm bạo phá thời điểm, Nam tử bị đánh bay, trang đến một bên trên vách động, đại phun máu tươi, sắc mặt hướng dây trắng giống nhau khó coi. Nam tử lau khỏe miệng huyết, dùng sức đứng lên, đi vào lãnh trần trước mặt, cách không bóp chặt cổ hắn, giữ thận chất vấn, nói, cùng ngươi cùng nhau tiến thất hồn cốc mấy người kia, rốt cuộc ra sao lai lịch? Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người có thể thắng quá hắn chết tâm, chẳng lẽ đời kế tiếp thất hồn cốc cốc chủ xuất hiện sao? Không, không có khả năng. Cho dù bị bóp cổ, lãnh trần cũng mặt không đổi sắc, vững như thái sơn, chân tính tự nhiên mà trả lời, người tới chính là ma thành chi chủ cùng hắn phu nhân. Này hai người phi hời hợt hạng người, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng không phải bọn họ đối thủ. Không có khả năng. Bọn họ chẳng qua là một giới phàm phu tục tử, sao có thể thắng được ta? Ta là tu luyện mấy trăm năm ác linh, bọn họ không có khả năng thắng được ta nam tử cảm xúc trở nên thực kích động, bất quá cũng không có lại bóp lãnh trần, mà là điên cuồng loạn giống, như thế nào đều không tiếp thu địch nhân so với hắn cường sự thật. bọn họ không phải phàm phu tục tử, không phải phàm phu tục tử, đó là cái gì? Từ bọn họ tiến thân hồn cốc bước đầu tiên, ta đã nghe tới rồi bọn họ trên người người vị, bọn họ đích đích xác sắc là người. người thiếu ở chỗ này là ta, người không nhất định chính là phàm phu tục tử, ít nhất bọn họ hai cái tuyệt đối không phải. gió lạnh đối lãnh trần nhiều lời cảm thấy bất mãn, gián tiếp nhắc nhở hắn, trần, ngươi khi nào trở nên nhiều lời? câm miệng. theo hắn quan sát, cái này ác linh tính tình thật không tốt, một khi chọc giận, đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lãnh Trần ý thức được chính mình lời nói quá nhiều, cũng minh bạch gió lạnh trong lời nói ngầm có ý, ý tứ, câm miệng không nói, nhưng đã quá trễ. Ác linh nam tử tính tình nóng nảy gần nhất, như thế kẻ điên giống nhau điên cuồng, ở trong sơn động loạn đánh liên tạp, rất nhiều lần đều tạp tới rồi người trên người. Bị đánh tới người đều nhịn xuống không hề răng, để tránh càng vì chọc giận Ác Linh. Qua hồi lâu, Ác Linh nam tử mới thoáng bình tĩnh trở lại, làm lơ trong động hỗn độn, ở nơi đó lẩm bẩm lủm bộ, ta tuyệt đối không cho phép tân thất hồn cốc cốc chủ sinh ra, tuyệt đối không cho phép. Các ngươi mọi người, đều cần thiết chết, chết, chết gió lạnh vì bảo mệnh, thử đem ác linh nam tử lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài đi, nói, ngươi ở chỗ này đều cũng vô dụng, không bằng trực tiếp đi tìm bên ngoài những người đó tính sổ, chẳng phải là càng thú vãi? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì sợ hãi, cho nên mới vẫn luôn tránh ở cái này trong sơn động không ra đi? Ai nói ta sợ hãi? Ta là ác linh, tu luyện mấy trăm năm ác linh, như thế nào sẽ sợ hãi kẻ hèn mấy cái phàm nhân? Các ngươi cho ta chờ, ta đi trước đem bên ngoài người thu thập, lại trở về thu thập các ngươi. Ác linh nam tử chúng gió lạnh phép kích tướng, thật đúng là chạy ra đi. Lam chính tư đối gió lạnh hành cử rất là bất mãn, nhưng cũng biết nhiều lời vô ích, cho nên trầm mặc không nói, tính lặng nghỉ ngơi, chờ đợi thời cơ. Hắn tin tưởng nếu hơn, nàng nhất định có thể bình an không có việc gì không có chi âm, những cái đó bạch cốt liền toàn bộ tán sụp trên mặt đất, vẫn không núc ních, không hề một lần nữa tổ hợp, càng không có công kích người. một nhược hân lấy ngàn năm đàn cổ chi lực, hơn nữa tự thân linh lực, với tiếng đàn phía trên thang xuống dưới, chỉ là hao phí rất lớn khí lực. lúc này chính ngã vào diêm lịch hành trong lòng lực nghỉ ngơi, suy yếu thở dốc, cuối cùng là thắng. cái này cầm lực so âm ma còn lợi hại, ta thiếu chút nữa liền chống đỡ không được, còn hảo có ngàn năm đàn cổ hỗ trợ, bằng không người thua khẳng định là ta. nếu hơn, tới trước ý cảnh chung nghỉ ngơi, giữ lại sự giao cho ta. diêm lịch hành đau lòng trong lòng người sắc ý cùng tức giận cường, hắn nhất định phải đem sau lưng dở trò quỷ người bắt được tới. văn đoạn. Ta còn không có mệt đến loại tình trạng này, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Cái kia cùng ta đánh giá người bị thương càng thêm trùng, ta dám chắc luôn, hắn nhất định được nội thương. Nơi này khả năng không gì bà bối, chúng ta đem người cứu ra lúc sau liền rời đi đi. Về sau ta không bao giờ xông loạn nguy hiểm địa phương, khiến người mệt mỏi lại có thể sợ, kiếm không kiếm được tiền còn không nhất định đâu. Chính là phú quý hiểm trung cầu, không có hiểm, lại nơi nào tới phú quý? Thật là mâu thuẫn. Là ta sai, ta không nên mang người tới đây. Diêm Lịch Hành cũng thật là hối hận, Đồng nhiên ý thức được chính mình đã không còn là trước đây mà vương, mà là một cái có thể thất nam nhân, hắn không thể giống như trước như vậy, không chỗ nào cố đi phía trước hướng, mà là phải vì bên người người suy nghĩ. Không phải ngươi sai, là ta muốn ngươi tới. A Hoành, ngươi cũng đừng tự trách. Kim Long không phải nói sao? Chúng ta là có thiên mệnh người, sẽ không dễ dàng liền phải rớt, Yên tâm lạc. Mục Nhược hân nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút sức lực, rời đi diêm lịch hành ngũ ấp, đứng dậy, nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn bạch cốt, sợ hãi đến cả người run lên một chút. Loại này địa phương bị quái, có lại nhiều bảo bối nàng cũng không nghĩ muốn, quá ghê tởm. Hắc Ung, Phong Hộ Pháp cùng Tử Lan đến không sai bị lắm, thoáng điều tiết một chút liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, sửa sang lại hảo tâm tự, bắt đầu đối mặt kế tiếp cửa khó khăn. Chủ thượng, phu nhân, cốt đã giải quyết, kia kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? -cưng hỏi. Phong Hộ Pháp nói thẳng ra trong lòng suy nghĩ, không bằng trở về đi. Dù sao mọi người đều không có việc gì, cưới lên thần thú, thực mon là có thể thoát hiểm. Diêm Lịch hành Tán đồng Phong Hộ Pháp cách nói, nhưng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn biết Mục Nhược Hân sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Mục Nhược Hân không đồng ý, mạnh liệt phản đối, tuyệt như thế nào có thể hành? Lam Chính Tư cùng Tiểu Lanh còn không có tìm được đâu, Liên tính phải rời khỏi, cũng đến tìm được bọn họ, cùng nhau rời đi. Chúng ta là cùng nhau tới, đi đương nhiên cũng muốn cùng nhau đi. Phu nhân, cái kia Lanh Trần là sát thủ, đã từng ám sát quá ngươi, ngươi hà tất quản hắn chết sống. Đến nơi cái kia Lam Chính Tư, hắn cũng không phải là cùng chúng ta cùng nhau tới, chỉ là ở thất hồn ngoài cốc mặt trùng hợp gặp được mà thôi. Hương cũng tán đồng Phong hộ pháp cách nói, không muốn vì hai cái không liên quan người mà mạo hiểm, "Phu nhân, chúng ta đích xác không cần thiết vì bọn họ hai cái tiếp tục đại ở chỗ này." Nói đến cũng kỳ quái, vì cái gì liền bọn họ hai cái thất lạc, mà chúng ta lại còn ở bên nhau. Nói tới đây, một Nhược Hân cũng cảm thấy rất kỳ quái, tưởng không rõ, đứng vậy, vì cái gì liền cố tình bọn họ hai cái đi rời ra? Theo lý thuyết không nên đi lạc mới đúng. Liên tính đi lạc, ở không trọng trong không gian, bọn họ cũng nên có thể nhìn đến ánh lửa, sau đó cùng chúng ta gặp nhau, chính là chưa thấy được bọn họ nha. Thật là kỳ quái. "Nếu Hân, đừng lại nghĩ nhiều, hết thảy tùy duyên đi." Diễm Lịch Hoành dùng một nhược hân thường nói nói tới với nàng, trong lòng đối Lam Chính Tư cùng Lăng Trần chết sống thật là một chút đều không quan tâm. Nhưng hắn không nghĩ là một nhược hân nghĩ lầm hắn là một cái không có đạo nghĩa người, cho nên mới không trực tiếp ngăn cản nàng lưu lại cứu người. Ngươi nói đúng, hết thảy tùy duyên. Một nhược thân thường hay, không hề đi nghĩ nhiều, quyết định xem duyên phận hành sự. Nếu có duyên, nhất định còn sẽ gặp nhau. Nếu vô duyên, kia nơi này chính là chung kết điểm. Ân, nơi đây tà môn quỷ dị, vạn không thể lưu lại lâu lắm. Chúng ta tìm thượng đường này, nếu không chỗ nào hoạch, tia liền đi trước trở về. Trước tìm xem xem đi. Một nhược hân cũng không có hồi đáp Diêm Lịch hành như vậy đề nghị, ở trong lòng làm đúng mực, bắt đầu tìm người, ở một đống bạch cốt trung thật cẩn thận mà đi. Mỗi đi một bước trong lòng đều niệm một lần A Di Đà Phật, vì này đó chết đi người niệm kinh siêu độ. Nàng là rất muốn cứu Lam Chính Tư cùng Lãnh Trần, nhưng nàng sẽ không bởi vậy làm A hoành cùng những người khác lâm vào khó xử giữa, một khi lại phát sinh nguy hiểm, nàng sẽ dẫn bọn hắn đi trước rời đi. Đến nơi cứu người sự, quay đầu lại lại tưởng biện pháp khác. Diêm Lịch hành theo sát ở một nhược hân bên người, khi thì đỡ nàng một phen, sở hành căn bản không phải vì tìm người, mà là người bảo hộ. Hắn mới không cái tiêu tâm tư đi tìm hai cái dâu riêng người, sở dĩ lưu lại chỉ là vì chính mình nữ nhân. Đột nhiên, lại bắt đầu đất dung núi chuyển, trên mặt đất bạch cốt đều chấn động, không chung còn truyền đến cuồng bạo tiếng rông giận Các ngươi những người này, hôm nay đều phải chết ở thất hồn cốc, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi tồn tại rời đi, tuyệt đối không cho. Chương 228, dùng sai mưu kế. Đột nhiên mà tới thanh âm, cũng không có đem mọi người chấn đến, mọi người đều thực chấn định, đứng ở tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng nghe thật lâu cũng chưa nghe ra là từ đâu cái phương hướng truyền ra tới Diêm lịch hành nhắm hai mắt lại, trong chớp mắt lại mở, mở đồng thời tay hướng phía sau đảo qua, hai thanh huyễn hình kiếm kiếm liền bắn ra, cấp tốc thứ về phía trước phương, đánh tới một đánh cuộc vô hình tượng, liền giống như một mặt bị đánh nát gương, chia năm xẻ bảy. Tiếp theo xuất hiện một cái tóc dài phiêu tán, cả người tràn ngập khói đen nam nhân, giữ tận trừng mắt trước mọi người, cùng nộ loạn giống. Các ngươi mơ tưởng thay thế được ta vị trí, ta sẽ không chết, chết chính là các ngươi. Ta là thất hồn cốc vĩnh hằng cốc chủ, ngàn vạn năm bất diệt, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thay thế được ta. Ta muốn giết các ngươi, ăn các ngươi, giết các ngươi, ăn các ngươi. Ta mới là thất hồn cốc vĩnh viễn chủ nhân nghe nam tử hầu nôn nứa, đại gia hỏa đều không hiểu ra sao, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, đương hắn là người điên, hơn nữa là một cái rất thú vị kẻ điên. một nhược hân coi như là đang xem một cái vai hề biểu diễn, còn xem đến rất vui vẻ, vui cười không ngừng, ha ha, cái này hóa yên vân trang ra tới, còn rất đáng yêu sao? nguyên lai nam nhân hóa yên vân trang cũng là man đẹp, a hoàng, ngươi có nghĩ thử một lần, quay đầu lại ta cho ngươi hóa một cái, không có hứng thú. diêm lịch Hoành hoàn toàn vô tâm tư nói vui đùa, nhìn trước mắt cái kia hắn vân người, để phòng thường thường, không dám thiếu cảnh giác, đem bên người người bảo vệ tốt, vì an toàn khởi kiến, ở trung quanh bày ra kết giới, để người vật nhất. a hoàng, ngươi đừng như vậy khẩn trương sao? Ngươi không thấy được hắn đã bị trọng thương sao? Yên tâm, hắn sốc không dậy nổi sóng to gió lớn tới. Mộc Nhược Hân chú ý tới nam tử khẽ miệng máu tươi, chỉ cần là từ sắc mặt là có thể phán đoán đối phương đã bị trọng thương, nếu thật muốn động thủ nói, như vậy hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Nhưng mà Diêm Linh Hành đối này lại không ủng hộ, hai tay đắp ở Mộc Nhược Hân trên vai, mang theo lo lắng, nghiêm túc nghiêm túc mà nói, "Hắn là Ác Linh, có thể không ngừng hấp thụ trùng quanh tà niệm tới tăng cường chính mình công lực, một khi có tà niệm, trên người hắn thương là có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Mỗi người đều có một ít tà niệm, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ, nếu hắn hấp thụ chúng ta ác niệm, sự tình đã có thể không đơn giản như vậy." Ác niệm, chỉ cần bọn họ không cần suy nghĩ những cái đó hư sự, hắn liền hút không đến chúng ta ác niệm lạc. Từ giờ trở đi, đại gia chỉ nghĩ vui vẻ sự, không cần suy nghĩ không vui sự, nhớ kỹ. Ngươi, cũng thế, ta tới đối phó hắn. Diêm Lịch Hành vô tâm tình cũng không cái kia tinh lực đi theo một nhược hân giải thích quá nhiều, quyết định chính mình đi ứng phó trước mắt địch nhân. Một nhược hân thu hồi cả lơ phất phơ tính tỉnh, cũng nghiêm túc lên, nắm Diêm Lịch hành tay, thiên chân vô tạp mà cười, lịch ngậm đối hắn nói: "A Hành, liền bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới muốn vui vẻ một chút a." Chỉ có ở vui vẻ thời điểm, ác niệm nhỏ nhất. Ngươi yên tâm đi, hắn là bị ta ngàn năm đàn cổ gây thương tích, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, càng biết hắn bị thương có bao nhiêu trọng. Nếu không phải còn muốn rửa hắn tìm được những người khác, ta mới sẽ không như vậy khách khí mà đứng ở chỗ này ngây ngô cười, đã sớm đi lên, hành hung hắn một đốn. Ngươi thật là không cho người bất lo. Vừa rồi đã háo lực quá nhiều, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự giao cho chúng ta liền có thể. Biết biết, liền tính ta không nghĩ giao cho các ngươi cũng không được, bởi vì, vì cái gì? Một nhược Hân không bao giờ có thể cường trang không có việc gì, khóe miệng máu tươi chảy xuống dưới, bởi vì ta cũng bị thương. Cái này ác linh thật không thể coi thường, nếu không có ngàn năm đàn cổ tương trợ, mới vừa rồi người thua chính là nàng. Vừa thấy đến huyết, diễm lịch hành liền sốt ruột, cung bít đem mục Nhật Hân đỡ ổn, lòng nóng như lửa đốt, dùng tay thế nàng lau khóe miệng huyết, chính là lau lại chảy ra xem đến hắn càng sốt ruột, như thế nào bị thương? ngươi vừa rồi không phải nói nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi sao? ta thật không nên làm ngươi tới nơi này, thật không nên. một nhược hân đứng bước vàng, không cho chính mình ngã xuống, kéo ra diêm lịch hành tay, chính mình đi lau khỏe miếng huyết, lại cho hắn một cái an tâm tươi cười, nói, chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, thật sự không đáng ngại. ngươi cứ làm, ta có vạn vật xuân về năng lực, đừng nói là bị thương, cho dù chết cũng có thể khởi tử hồi sinh. đó là ở một hệ linh lực dư thừa dưới tình huống mới có thể, hiện giờ cái này địa phương, không hề sinh khí, hoa cỏ toàn vô, đều là chết. đúng rồi, ý cảnh, ý cảnh bên trong có dư thừa một hệ linh lực, ngươi lập tức cho ta đến ý cảnh chúng đi. Thật sự chỉ là một chút tiểu thương, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương, không có việc gì. So sánh với tới, hắn chịu thương tỉ trọng nhiều, không chỉ có bị ta linh lực gây thương tích, còn bị ngàn năm đàn cổ gây thương tích, một khi không có ác niệm hấp thụ, hắn căng không được bao lâu. Áo Hoành, nhanh lên động thủ, chế phục hắn. Diêm Lịch Hành hiện tại lo lắng nhất chính là một nữ nhân, nơi nào còn có tâm tư đi quản chuyện khác, một khắc đều không muốn rời đi bên người nàng, cho nên sự tình giao cho những người khác đi làm. Hắc Ưng, phong hộ pháp, bắt lấy hắn. Nhớ kỹ, giao thủ là lúc chớ tâm tổn năng niệm. Đúng vậy. Hắc Ưng cùng phong hộ pháp nhận được mệnh lệnh, lập tức ra tay, vàng mau tốc độ vọt tới Ác Linh Nam tự trước mặt, cộng đồng đối phó hắn. Ác Linh Nam tử vốn dĩ nghĩ hấp thụ những người này ác niệm tới vì chính mình chữa thương, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới những người này đối hắn rõ như lòng bàn tay, sớm đã có sở phòng bị, hấp thụ không đến ác niệm, hắn thương thế liền khôi phục không được, công lực cũng không đủ cường, thật sự đánh không lại, đành phải lựa chọn thoát đi. Các ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm các ngươi chết ở thất hồn gốc. Ác Linh Nam tử chạy, Hắc Ưng cùng Phong Hộ Pháp cũng không có đi truy, lo lắng chúng mai phục, cho nên nghe theo Tân Chỉ thị tại hành sự. Một nhược hân hoán một hơi, không đợi những người khác nói chuyện, nàng đã trước mà miệng, đại gia đi theo lục quang điểm đi là có thể tìm được cái kia Ác Linh, tìm được Ác Linh là có thể tìm được những người khác. Đi thôi. Diêm Lịch Hành cho tới bây giờ mới hiểu được mục Đực Hân vừa rồi vì cái gì muốn vương nhiễm một đồng lớn, đối này rất là không vui, không nín được, một hai phải đem trong lòng không mau nhổ ra. Nếu Hân, ngươi là cố ý kéo dài thời gian, cũng may ác linh trên người thi pháp truy tung hắn nơi, có phải hay không? Chính là bởi vì thi triển truy tung thuật, cho nên thương thế của ngươi tăng thêm, thế cho nên. Đáng chết, nàng sao lại có thể vì hai cái không liên quan người mà không mảng chính mình nguy? Là nàng quá tùy hứng, vẫn là hắn quá mức dung túng nàng. A Hành, ngươi đừng nóng giận sao? Chỉ là một chút nho nhỏ thuật pháp, hao phí không được quá nhiều linh lực, ta thật sự không có việc gì, ta cam đoan với ngươi. Mục Đực Hân mà hống Diêm Lịch Hành, cùng hắn giải điểm tiểu tiểu. Nàng quá hiểu biết ta hành, điện hình ăn mềm không ăn cứng nam nhân, muốn hắn không cáo kỉnh, vậy cần thiết dùng mềm mới được. Diêm Lịch Hành thật sự rất muốn sinh khí, chính là khí không đứng dậy nha, vừa thấy đến một nhược hận kia trương hơi mang tái nhợt mặt, hắn liền đau lòng không thôi, sở hữu tức giận đều bởi vậy hóa thành không đành lòng, bất đắc dĩ cảm thán, thật là bắt người không có biện pháp. Nói tốt, vô luận có cứu hay không được đến người, nửa ngày lúc sau, cần thiết phải rời khỏi nơi đây. Hết thể nghe phu quân đại nhân, nhanh lên đuổi kịp, lâu rồi quan điểm sẽ biến mất, nhanh lên. Cho dù lại không muốn, Lịch hoành cũng đến buộc chính mình đi phía trước đi, trong lòng vị tất cả đều không đúng. Hắn tử chính vì mặt khác hai cái nam nhân mà mạo hiểm, cái này hắn vị như thế nào có thể đối được hát cương cùng phong hộ pháp đổi kịp, hai người âm thầm khe khẽ nói nhỏ chủ thượng bị phu nhân ăn đến gắt gao tiên nhưng không nếu đổi thành là trước đây chủ thượng sớm đem mặt khí tái rồi việc không sẽ như vậy dễ nói chuyện tử lang nghe được này, hai người nói chuyện cũng tiểu tiểu thanh cắm thượng một câu cho nên nói chủ thượng bởi vì phu nhân thay đổi rất nhiều bọn họ chủ thượng đích xác thay đổi rất nhiều so trước kia ai nói chuyện ai cười bất quá cũng thích ăn dấm ác linh vội vã chạy về chính mình sơn động tìm kiếm ác niệm chỉ thương trong động có bốn cái người sống cùng một cái nửa chết nửa sống nhân chỉ cần có thể từ bọn họ trên người hấp ác niệm hắn thương thế sẽ có chuyển biến tốt đẹp chính là những người này ác niệm đều quá mức nhỏ bé hắn hút không đến các người nhanh lên cho ta tức giận, phát hận, ta muốn phân nộ, ghen ghét, thù hận, các người nhanh lên cho ta. mọi người nghe xong ác linh những lời này, cảm thấy không thể hiểu được, nhắm mắt lại không để ý tới hắn, an tĩnh mang theo. lam chính tư nhất bình tĩnh, sinh tử không sợ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều tiết hơi thở, tâm tình bình tĩnh vô cùng. lãnh trần tiếp theo, chỉ là có điểm lo lắng cho mình ca ca, bất quá cái này lo lắng hắn có thể che giấu rất khá, không dễ dàng biểu lộ ra tới. gió lạnh tuy rằng đủ hộ trọng, bất quá bị nốt ở nơi này thời gian tương đối lâu một ít, nội lòng không giống lãnh trần cùng lam chính tư như vậy bình tĩnh, sẽ đã chịu các loại ác niệm ảnh hưởng, cho dù hắn áp chế rất khá, nhưng chúng quy vẫn là có một chút ác ý thoát ra tới. Ác Linh nhận thấy được gió lạnh trên người có ác niệm, cho nên đến trước mặt hắn đi hút. Hận, không cam lòng, ta muốn như vậy ác niệm, nhanh lên cho ta. Chính là hút nửa ngày phải một chút, xa xa không đủ. Gió lạnh biết Ác Linh yêu cầu ác niệm, cho nên tận lực không chế được, không cho càng nhiều ác niệm chảy ra. Vì thế còn niệm khởi kinh văn tới. Các ngươi nhanh lên cho ta phẫn nộ, ghen ghét, thù hận, nhanh lên Ác Linh phát hỏa. Ở gió lạnh trên người hút không đến cũng đủ ác niệm, liền đem mục tiêu chuyển rời đến những người khác trên người. Nghe nghe lanh lựa chọn từ bỏ, sau đó lại đi nghe nghe làm chính từ càng lựa chọn từ bỏ, cuối cùng đi vào đồng phương xóc trước mặt, bóc chặt cổ hắn, đem hắn từ động bích kiểm chế lôi ra tới, ném đến trên mặt đất. Đông Vương sóc vốn dĩ ở vào hôn mê giữa, bị như vậy một căng ngã, tỉnh lại, nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng mà vô pháp bò đứng lên, cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn muốn từ trên người hắn hút ác niệm ác linh, không sợ với hắn đáng sợ, cười lạnh nói, đối với một cái đem chết người mà nói, ác niệm cũng không nhiều, ngươi nghe nói qua như vậy một câu sau. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, một cái mau chết người, đều thích hướng tốt đẹp một mặt suy nghĩ. Người cho rằng còn có thể từ ta trên người hút đến nhiều ít ác niệm. Nếu là vô dụng phế vật, kia lưu ngươi gì dùng? Ta trực tiếp ăn ngươi, cũng có thể khôi phục một chút công lực. Sớm hay muộn là phải bị ngươi ăn, đến nơi đi. Ta ăn ngươi. Ác Linh cũng không phải là ở nói giỡn, nói ăn liền ăn, mở ra miệng rộng, đem Đông Phương Sốc Sinh Mệnh lực toàn bộ hít vào miệng mình. Người bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đã có thể nhìn đến chính mình sau này kết cục. Gió lạnh trong lòng đột nhiên có một loại mãnh liệt không cam lòng, phẫn hận tùy theo mà đến. Ác Linh cảm giác được càng đoạt tác niệm, buông ra phương đông nắn, láp mình đến gió lạnh trước mặt, hấp thụ trên người hắn ám niệm, người trong lòng có toán, có hận, cái này hương vị hảo, ta thích, lại đến nhiều một chút. Đại ca, không chọn ngươi động đến ta đại ca. Lãnh Trần quỳ lên, tưởng lao ra đi cứu gió lạnh, chính là hướng bất quá đi, bị kiểm chế ở trên vết động. Phẫn nộ, ta cũng thích. Đừng có gấp, chờ ta hút đủ rồi hắn oán cùng hận, lại đi hút người phẫn nộ. Ha ha, ác linh như là được đến phong phú mỹ thực, tâm tình rất tốt, đang ở chậm rãi hưởng thụ. đã có thể vào lúc này, một đạo cường đại lôi điện bổ tới, thiếu chút nữa đem hắn điện chết. Ha, lôi điện qua đi, lại là một cái không gì chặt được tơ bằng tuyến, đem hắn cả người buộc chặt đến gắt đau, lộn xộn đều không động đậy. Người nào dám phá hỏng ta chuyện tốt? Người nào? đương nhiên là ngươi Lý Nhân. Hắc Ung dẫn đầu vào sân động, xác định bên trong không có nguy hiểm mới đối bên ngoài người ta nói, có thể vào được. Diêm lịch hành đỡ một nhược hân đi vào tới, một khuôn mặt thượng tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí, Ma Văn như ẩn như hiện. Một nhược hân vừa thấy đến Ma Văn liền cấp nắm lấy Diêm Lĩnh Hoàng tay, trấn an hắn cảm xúc. A Hoàng, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không có việc gì. Ta là đại phu, ngươi hẳn là tin tưởng ta nói mới sự. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn nói không có việc gì. Hiện giờ người đã tìm được, cứu bọn họ liền chạy nhanh rời đi. Diêm Lịch Hành đã sớm không nghĩ ở cái này địa phương lưu lại, xem một cái bị nốt ở trên bách động người, vung tay lên, chém ra một phen hỏa, đem những cái đó khói đen tiêu hủy, cứu những người khác. Khôi phục tự nhiên chi thân sau, gió lạnh đột nhiên từ sau lưng tập kích Diêm Lịch Hành, dùng truy thủ đặt tại trên cổ hắn, uy hiếp hắn, Ma Vương tôn thượng, xin cho tôn phu đem giải dược giao ra đây, nếu không đừng trách tại hạ không khách khí. Ma Vương tôn thượng võ công cao cường, đương nhiên sẽ không đem ta bực này vô danh tiểu tốt để vào mắt, nhưng ta tốc độ cũng không tính chậm, cho dù nếu không mệnh, cũng có thể làm ngươi ăn chút xương cốt. Chuỳ thủ thượng mặt có kịch độc, duy ta mới có giải dược, chỉ cần ta nhẹ nhàng một hoa, liền tính là trên đời hoa đà cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lãnh Trần đối gió lạnh hành động không tán đồng, chạy nhanh quyến hắn, đại ca, đừng như vậy. Bọn họ mới vừa đã cứu chúng ta, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa? Ta nhưng không làm cho bọn họ tới cứu, là chính bọn họ muốn cứu, đâu ra ân tình nói đến? Trần, chuyện này ngươi thiếu quảng, chỉ cần bắt được giải dược, sự tình hảo giải quyết. Đại ca, ngươi làm như vậy là sai. Bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về cứu chúng ta, chúng ta làm như vậy có vi đạo nghĩa? Ma Vương cũng không phải là cái loại này có thể tùy tiện uy hiếp đến người, chỉ sợ hắn đại ca lúc này đây muốn thiệt lớn, vô cùng có khả năng tánh mạng khó giữ được đặng nghĩa đối với sát thủ mà nói, đặng nghĩa không đáng giá tiền. gió lạnh không nghe khuyên bảo, một hai phải uy hiếp diêm lịch hành, ma vương tôn thượng, còn không chạy nhanh làm tôn phu nhân lấy ra giải dược. diêm lịch hành đứng bất động, khoe miệng hơi hơi dơ lên, khinh thường cười lạnh, dùng góc phụ nắm liếc mắt một cái mặt sau người, làm lơ trên cổ truy thủ, thẳng thắn đứng, không nói một lời. một nhược thân biết diêm lịch hành thực lực, không lo lắng hắn an nguy, còn có tâm tình nhắc nhở đại gia, đại gia cẩn thận, đi trước không cần tâm sinh ác niệm, bằng không chờ cái này ác linh hấp thụ cũng đủ ác niệm, đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có chết vân. Ác Linh bị buộc chặt nằm trên mặt đất, chính trộm hút gió lạnh trên người Ác Niệm, không thể tưởng được lại bị Mục Nhược Hân xuyên qua, làm hắn giận dữ, xú nữ nhân, dám nhiều lần hư ta chuyện tốt, ta tha cho ngươi không được. ở trong mắt ta, ngươi làm những chuyện như vậy tất cả đều không phải chuyện tốt. Ngươi, ngươi lấy hút Ác Niệm mà sống, toàn thân tất cả đều là Ác Niệm, liễu ngươi loại này ghê tẩm đồ vật ở trên đời tương đương là cái tai họa, cho nên ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Mục Nhược Hân rời đi diêm lịch hoành ấp, đi đến Ác Linh bên lề, đạp hắn một ngã, sau đó quay đầu lại hỏi, A Hoàng, muốn thế nào mới có thể đem cái này Ác Linh hoàn toàn tiêu diệt? Diêm Lịch hoành còn bị gió lạnh bắt góc, nhưng hắn lại làm lơ việc này, bình tĩnh trả lời Mộc nhược Hân vấn đề, Hỏa Phượng thần hỏa có thể đem này thiêu đến thần hình đều diệt. Minh Bạch. Mộc nhược Hân đem Hỏa Phượng triệu hồi ra tới, đối nó hạ đạt nhiệm vụ, "Tiểu Phượng, xem ngươi làm. Phóng một phen lửa đem cái này ác linh thiêu hủy, muốn thiêu đến sạch sẽ điểm na "Là, chủ nhân." Hỏa Phượng nhận được mệnh lệnh, biến thành thần thú, bởi vì độ không cao, cho nên phi không đứng dậy, cứ như vậy đứng trên mặt đất, hai mắt chừng mắt ác linh, chuẩn bị phun lửa đốt hắn. Ác linh nhìn thấy Phượng, váng, "Ngươi, ngươi là thần thú Phượng chủ nhân? Sao có thể? Không có khả năng. Chán ghét người xấu, dám đả thương chủ nhân, ta tiêu chết ngươi." Hỏa Phượng cũng sẽ không vương nghĩa quá nhiều, trực tiếp phun hỏa. Thần hỏa ở Ác Linh trên người thiêu đốt, càng thiêu càng vượng. Ác Linh phát ra thảm thiết đau tiếng kêu, chịu đựng không được loại này đốt cháy thống khổ. Liều mạng xin tha, cậu xin các ngươi buông tha ta đi, ta về sau không bao giờ làm ác. Chỉ cần các ngươi chịu buông tha ta, nơi này sở hữu bảo tàng đều về các ngươi. A, buông tha ta đi. Vô luận Ác Linh như thế nào xin tha, không ai mềm lòng buông tha hắn, mục lượt hơn cũng không ngoại lệ, còn có thể trơ mắt mà nhìn Ác Linh bị thần hỏa đốt thành cho tẫn. Ác Linh không thiêu chết lúc sau, trong động khói đen dần dần tan đi, khôi phục điểm điểm sinh khí, nhưng vẫn là làm người cảm thấy âm trầm vì dị thấy được thần thú hỏa phượng, gió lạnh lúc này mới ý thức được chính mình không biết tự lượng sức mình, chính là hắn đã không đường thoái lui, đành phải căng ra đầu làm đi xuống, lại lần nữa lấy diêm lịch hành tới uy hiếp một được hân một được hân, chạy nhanh đem giải dược giao ra đây, nếu không liền cho ngươi trượng phu nhặt xác. giải quyết xong ác linh, một được hân tắc chậm rãi xoay người lại đây, mặt hướng gió lạnh, nhưng lại không phải nói với hắn lời nói, mà là cùng lãnh trần nói, tiểu lãnh, nếu lúc này ca ca của ngươi đã chết, ngươi sẽ vì hắn báo thù sao? Lánh trần biết hân trong lời nói ý tứ cũng không dễ dàng cầu người, càng không dễ dàng cho người ta xuống, nhưng hắn hiện tại lại vì chính mình đại ca, cấp một hân xuống, cung cầu nàng, phu nhân, chỉ cần ngươi ý phóng ta đại ca một con ngựa, trần ngươi xử trí. Gió lạnh cảm thấy lãnh trần làm như vậy thực một cười, chất vấn với hắn, trần, ngươi đây là đang làm cái gì? tay của ta có con tin, hẳn là bọn họ cầu chúng ta mới đúng, không phải sao? ngươi cho ta lên, đem một ngược hất bắt cốc, đem nàng. không chờ gió lạnh đem nói cho hết lời, mấy cái kiếm đã để ở lãnh trần trên cổ. hắc ưng, phong hộ pháp, tử lan, ba người đều thanh kiếm để ở lãnh trần trên cổ, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. làm chính tư giống như là cái người ngoài cuộc, đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, hoàn toàn cắm không được thủ. không phải hắn không đúng tay, mà là không cần thiết đúng tay. ở nhân giới, có thể bắt cóc ma vương người, còn không có sinh ra đâu. không, đã sinh ra. Trên đời này chỉ có một người có thể bị Thương Ma Vương, đó chính là Mục Nhược hân, đáng tiếc bọn họ là một đôi thực cơn ái phu thê, sẽ không thương tổn lẫn nhau. Mục Nhược hân đi lên trước tới, đem để ở Lãnh Trần trên cổ kiếm đều lấy ra, lại đem hắn kéo tới, thúc giục hắn, "Tiểu Lãnh, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Nếu ca ca của ngươi lúc này đã chết, ngươi sẽ vì hắn báo thù sao? Ta Lãnh Trần trả lời không được vấn đề này, chẳng mặc một hồi, vẫn là lựa chọn cầu tình, chỉ cần phu nhân nguyện ý phóng ta đại ca một con ngựa, ta mặc cho phu nhân sai phái. Ngươi hiện tại là ta tùy tùng, đã mặc cho ta sai phái. Cái này giao dịch giống như đối ta một chút chỗ tốt đều không có nga. Này, ta đây lấy hảo ảnh thuật tới đến lượt ta đại ca một ngựa." Cái này không đổi, có thể suy xét suy xét. Gió Lạnh cảm thấy Lãnh Trần cách làm thực không bất khí, đương Trường quát lớn hắn, "Trần, ngươi chừng nào thì trở nên như thế bấtỨc? Chúng ta có con tin nơi tay, còn sợ bọn họ không thành." "Đại ca, ngươi xác định ngươi có con tin sao?" Lãnh Trần hỏi lại một câu. Đương nhiên, con tin liền ở gió lạnh một khắc trước còn tự tin trần đầy, sau một khắc liền nói không ra lời nói tới, bởi vì trong tay hắn con tin đã không ở. Diêm Lịch hành dùng truyền tống thuật, truyền tới gió lạnh mặt sau, lấy linh lực hiện hóa ra một thanh kiếm kiếm, xoay ngược lại thế cục, dùng kiếm đặt tại trên cổ hắn, cười lạnh chất vấn, "Con tin ở đâu đâu?" Sao có thể Ma Vương, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cường đại, liền hắn như vậy đứng đầu sát thủ đều không thể động Ma Vương một con tóc, hơn nữa là dao nhỏ đã chỉ ở hắn trên cổ. Không ổn, dùng sai mưu kế. Giang nối với bổn tọa độc thủ, ngươi nối bổn tọa hiểu biết nhiều ít? Sát thủ môn dám bắt đi bổn tọa thế tử, bổn tọa chắc chắn đi đòi lại một cái công đạo. Đến nỗi ngươi, không biết tự lượng sức mình bọn chó nhất, giết ngươi chỉ biết vũ đục bổn tọa tay. Lãnh Trần biết tình thế nguy cấp, càng biết cầu Ma Vương vô dụng, cầu một có dùng, cho nên tiếp tục cầu nàng, phu nhân, chỉ cần ngươi chịu tha ta đại ca một lần, từ nay về sau, ta chẳng những nghe theo ngươi sai phái, còn sẽ đem ảnh thuật bí tịch đưa lên. Này bút mua bán nghe tới, nhưng thật ra có điểm lợi luận. Hảo đi, xem ở Hảo ảnh thuật phất thượng, ta liền cho ngươi đại ca một con đường sống. Bất quá ta trước thanh minh, cơ hội chỉ có một lần, lần sau hắn còn nói như vậy, ta đã có thể cứu không được hắn lạc. Mục Nương Hân hoàn toàn là hướng về phía Hảo ảnh thuật đi. Cấp Diêm Lịch Hành một cái đáng yêu chớp mắt biểu tình. Diêm Lịch Hành minh bạch đó là có ý tứ gì, trong lòng rất muốn giết chết gió lạnh, chính là vì Thảo Ái Thê niềm vui, cũng chỉ Hảo đem người thả. Lan, còn dám xuất hiện ở bồn tọa trước mặt, đó là ngươi ngại chết. Gió lạnh từ Diêm Vương ra nơi đó nhặt về một cái mệnh, cái gì đều không nói, một mình chạy ra đầu đi, cho dù lại có không cam lòng cũng phải nhịn. Ma Vương quá lợi hại, này căn bản không phải hắn có thể đối phó được. Đừng nói là Ma Vương, ngay cả Mục Nương hắn đều không đối phó được. Nhiệm vụ giao cho hắn nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ sợ, trừ bỏ Lãnh Trần ở ngoài, không ai có tâm tư đi quản gió lạnh, đều nhìn nào đó thấy tiền sáng mắt nữ nhân nhặt tài bảo. Phát tài lạ. Ha ha. Chương 229, Bạch Hồ Ngọc Truy. Ác linh vừa chết, trong động khói đen tan đi, sở hữu giang cầm pháp thuật cũng bị giải trừ, dấu ở lỗ nhỏ vàng bạc châu đáo tản mắt ra các loại lóa mắt hoa mang, đem toàn bộ âm u sơn động chiếu đến tỏa sáng. Đối với một Nhược Vân cái này tham tiền tới nói, trước mắt vàng bạc châu đáo là nàng yêu nhất, những người khác đều còn không có phản ứng lại đây, nàng đã chạy đến lỗ nhỏ đi nhặt tài bảo. Hoa. Đây chính là ngàn năm trước kia cổ ngọc, còn nhiều như vậy, thật sự phát tài lạ. Như thế nào cũng chỉ có châu đáo không có vàng ở đâu bất quá không quan hệ, châu đáo cũng là tài, lấy về đi bán làm theo là tiền. Diêm Lịch hành đi vào lỗ nhỏ, đối trước mắt chỉ lo nhặt tài bảo nữ nhân thực vô ngữ, lo lắng nàng như thế, đau lòng nhắc nhở nàng, "Nếu hân, trên người của ngươi còn có thương tích, muốn nhiều chú ý chút. Một chút tiểu thương có thể đổi lấy như vậy nhiều châu đáo, đáng giá." Mục Nhược Hân không có một kiện một kiện châu đáo nhìn kỹ, chỉ là nhìn trong đó vài món, sau đó giơ tay vào qua, đem sở hữu châu đáo đều hút đến vòng tay, tốc độ thực mau, ngay mắt toàn bộ lỗ nhỏ châu đáo tất cả đều đã không có, ngay sau đó đi mặc khác lỗ nhỏ thu bảo. Lam Chính Tư cùng Lăng Trần đều đứng ở tại chỗ bất động, không có đi cùng một lực hân đoạt tài bảo ý tứ. Đông Phương xóc cả người nôn ra, cho dù muốn cấp cũng không cái tia năng lực. Đông Phương hồng liền càng không cần phải nói, cho dù trên người khói đen đã tan đi, nhưng nàng vẫn là nửa chết nửa sống người, nhìn qua giống người chết, chính là lại không chết thấu. Hắc Ung cùng Phong Hộ Pháp Tử Lan nghỉ ngơi một hồi, cũng đến lỗ nhỏ đi tìm một lực hân, tùy tiện kiến thức một chút thất hồn cốc có giấu nhiều ít bảo tàng. Chính là nhìn vài cái tiểu sơn động, tất cả đều là châu đá ngọc thạch. Tuy rằng này đó châu đá ngọc thạch có thể đổi lấy tài phú rất nhiều, nhưng đối với cái này, dùng võ vi tôn thế đạo tới nói, tài phú chỉ có thể xem như tiếp theo. Võ Công cùng Pháp bảo, linh thú, thần thú mới là quan trọng nhất phu nhân, chẳng qua là bình thường tài bảo, ngươi hà tất cao hứng thành như vậy? tương đối trước mắt châu đáo ngọc thạch thật sự không một chút hứng thú, chính là nhìn đến một nhược hân vui vẻ đến miệng không hợp hợp lại, thật sự khó có thể tiếp thu. bên ngoài đem thất hồn cốc bảo tàng truyền đến vô cùng kỳ diệu, thậm chí nói có thần thú giấu ở chỗ này, chính là bọn họ chứng kiến đến chẳng qua là tài bảo, cũng không phải bảo thần thú, này đó đều là hơn một ngàn năm đồ cổ, chỉ cần là một kiện là có thể đổi đến rất nhiều rất nhiều tiền, ngươi như thế nào có thể nói chúng nó là bình thường tài bảo đâu? thật là vũ đục chúng nó, tiểu tâm chúng nó xin ký, đánh ngươi mông. Một nhược hân thấy không ai cùng nàng đoạt tài bảo, cũng liền không như vậy suốt ruột thu được vòng tay, nhìn thấy một khối ngón cái lớn nhỏ, kinh tinh ánh dịch tấu bạch ngọc, thậm chí là thích, cho nên bắt được trong tay nhìn xem, lặp lại chậm đến, yêu thích không buông tay, kinh ngạc cảm thán không thôi, ồ, wow. thật xinh đẹp bạch ngọc, mặt trên có khắc một con sinh động như thật bạch hổ, đẹp cực kỳ, còn không phải là một khối bạch ngọc điêu khắc hổ mặt trang sức, có cái gì hảo hiếm lạ, Nay ngọc cũng không phải thượng đẳng dương chi bạch ngọc, chỉ là một khối bình thường ngọc thạch, không đáng giá tiền. Hắc hưng đem một nhược hân trong tay bạch ngọc lấy lại đây nhìn một cái, xem một cái là có thể giám định ra nó giá trị, sau đó ném về đi. Người khác không lo bảo, mục nhược hơn chính là xem đến trọng yếu phi thường, thấy Hắc cưng đem Bạch Hổ Ngọc Truy ném lại đây, sợ tiếp không chuẩn quăng ngã nát, hai tay đều vươn đi, vì để ngừa vạn nhất, còn lấy linh lực nâng, hộ hảo Bạch Hổ Ngọc Truy, đã nhận được lúc sau, lúc này mới an tâm, thật cẩn thận xoa Ngọc Truy thượng cho bụi, cở trách Hắc Uyng, Hắc ngươi xem liền xem, làm gì loạn ném, vạn nhất quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta thực thích cái này Ngọc Truy, cho nên ta quyết định lưu trữ chính mình mang, không ai phát hiện, Bạch Hổ Ngọc đến mục hơn trong tay khi, đã phát một chút lực quang, nhưng nháy mắt liền biến mất, Vừa vặn đó là mục nhược hơn dùng chính mình linh lực tiếp Bạch Hổ Ngọc Truy, Diêm Lịch hành cho rằng đó là mục hơn linh lực, cho nên không bất quá nếu hái thích, liền theo nàng đi. Diêm Lịch hành nhưng vô tâm tình lưu lại nơi này sẽ bảo, quá một đoạn thời gian ngắn liền thúc giục, nếu hơn cần phải đi. Ác Linh tuy đã bị trừ, nhưng nơi đây ném có dơ bẩn chi khí cùng tàn niệm tàn lưu, nhiều ngốc một lát với chúng ta mà nói liền nhiều một phần nguy hiểm. Hảo, đã biết. chờ ta đem sơn động sở hữu tài bảo đều thu xong, chúng ta liền lập tức. Một nhược hân cầm trong tay bạch hổ ngọc truy mang đến trên cổ, tiếp tục dùng một vòng tay đi hút đi trong động tài bảo, toàn bộ cấp đi, liền tra đều không lưu một chút. chính là đem sở hữu tài bảo đều cấp xong rồi, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có cái động, như thế nào đều liền bất mãn, nghi hoặc hỏi, a không phải nói thất hồn cốc có thần thú sao? Chúng ta đều đánh thông quan, chính là liền thần thú bóng dáng cũng chưa thấy. Đồn đại không thể tất tin, tốc tốc rời đi. Diêm lịch hoành lôi kéo một lực thân liền hướng sơn động bên ngoài đi, mặt khác mặc kệ, chỉ bảo đảm an toàn của nàng.